phục kích là chúng ta sự tình, ngươi chỉ cần đem bọn hắn vị trí luyện cấp tọa độ phát cho ta liền tốt. Hoàng gia Thảo Nguyên hắn đi qua nhiều lần, biết nơi nào địa hình, nhưng hắn không quan tâm, đã quyết định giết nhiều mấy lần khủng long tộc, mặc kệ là ở nơi nào, đều không cải biến được ý nghĩ của hắn. Bây giờ còn đang đi đường bên trong, chờ bọn hắn dừng lại luyện cấp thời điểm, ta sẽ phát cho ngươi tọa độ. Xem hết truy phong vạn giảm tin tức, Trương Lãng Thu hồi nói chuyện phía bảng, nói, cầu đầu quân sư đi Hoàng gia Thảo Nguyên. Tạm thời còn không biết bọn hắn vị trí luyện cấp, chúng ta trước chạy tới, các ngươi trên người thuốc có đủ hay không? Không đủ, trên người của ta có rất nhiều. Tới thời điểm sớm chuẩn bị kỹ càng, trong túi đeo lưng tất cả đều là thuốc. Tuyệt trùng nam nhân tốt một mặt biết trước cao thăm dạng. Tử Phi Ngư gật đầu phụ hòa nói, lần này vốn là muốn đánh đánh lâu dài, giết khủng long tộc về sau, còn muốn rửa đỏ tên, cái trò chơi này đối chữ đỏ trừng phạt quá nghiêm trọng, giết một người, rửa đỏ tên liền muốn hơn nửa ngày, nếu là giết nhiều mấy lần, chí ít cần vài ngày. Nhớ tới chính mình hai lần rửa đỏ tên tao ngộ, Trương Lãng tràn đầy đồng cảm, vì giết chó đầu quân sư, túi đeo lưng của hắn khoa trương hơn, 1000 cái ngăn chứa đồ chí ít có 900 cái ngăn chứa đồ chứa thuốc. Cứ như vậy một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng đi hoang dã Thảo Nguyên, bọn hắn đều là chữ đỏ, những nơi đi qua, một hồi náo loạn, không có một cái nào người chơi dám tới gần nơi này chi chữ đỏ đội ngũ, chủ động núp xa xa, sợ đối phương xem bọn hắn một cái không vừa mắt, trực tiếp chặn Thế giới thứ 3 đối chữ đỏ trừng phạt thực sự quá nghiêm khắc, mặc dù ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hai cái chữ đỏ, nhưng lập tức nhìn thấy gần 10 người, vẫn là rất rung động, nhất là về sau một cái gan lớn tới gần một chút khoảng cách, thấy rõ ràng trong đó có bảng đẳng cấp thứ 1 về sau, càng là trực tiếp tại diễn đàn bên trên lập một cái bài viết, tiêu đề tên là đá vụn bãi kinh hiện chữ đỏ đội ngũ, đẳng cấp bảng thứ nhất, nhất thủy thập vạn niên vậy mà thân ở trong đó. Chương 154, tổ đội giết khủng long. Diễn đàn tin tức truyền bá thật nhanh. nhất là bên trong còn có hấp dẫn người nhãn cầu bảng đẳng cấp thứ 1 loại này chữ, rất nhanh liền bị diễn đàn nhân viên quản lý phát hiện, đồng thời đưa đỉnh, độc lượng xoát xoát đi lên trên. Phía dưới cùng tiếp người vô số, đại đa số người đều là muốn biết Trương Lãng vì sao lại chữ đỏ, cũng có số ít người ở phía dưới kể một ít so sánh xưa, tỉ như nói Trương Lãng ỷ vào đẳng cấp cao, ở trong game muốn làm gì thì làm, khắp nơi giết người làm rơi đồ, nói cùng chính hắn tận mắt nhìn thấy, trên thực tế hắn ở trong game ngay cả Trương Lãng cái bóng đều chưa thấy qua. Như loại này thì mời, đằng sau liền sẽ đi theo một chuỗi tiếng mắng. Diễn đàn bởi vì chữ đòi đội ngũ chuyện này đều nhanh tranh cái mất trời, trong trò chơi Trương Lãng bọn hắn lại cái gì cũng không biết, tiếp tục hướng hoang dã thảo nguyên đi tới. Tích tích, một trận tin tức gầm thanh truyền đến, Trương Lãng mở ra tin tức phát hiện chỉ là một tọa độ, minh bạch kia là cầu đầu quân sư chỗ tọa độ, cho Truy Phong vạn rầm rầm cười đi quá khứ một vạn kiếm tệ, chào hỏi mọi người nói, có cầu đầu quân sư vị trí, chúng ta đi, tại đi phát nổ bọn hắn. Ta đều có chút không thể chờ đợi. Tuyệt trùng nam nhân tốt lắc lắc trường kiếm trong tay, một mặt dáng vẻ hưng phấn. Những người khác trên mặt biểu lộ cũng kém không nhiều, đều cảm thấy có thể giết khủng long tộc là lớn lao vinh hạnh, đối phương thế nhưng là hướng hệ ngân hà phát động qua xâm lược chiến tranh chủng tộc, giết trong lòng có loại thống khoái cảm giác. Hoàng gia Thảo Nguyên, ánh mắt hoang đạt, sắp thực không thích hợp ám sát, tại ngươi còn không có đến gần thời điểm, đối phương liền đã nhìn thấy ngươi, dạng này ngươi còn thế nào giết đối phương? Địa hình nơi này giết thế nào cẩu đầu quân sư? Từ Phi ngư nhíu mày, tại vùng bình nguyên như thế này bên trên, đối phương nếu như không chạy còn tốt, nếu là chạy, Song Vương liền tiếp xúc cơ hội đều không có. Rất đơn giản, không để bọn hắn chạy là được rồi. Trương Lãng trên mặt lộ ra một vòng không hiểu ý cười, đem trước đó đinh phong ám sát cẩu đầu quân sư cùng cột cả video còn có vừa rồi hắn giết chết cẩu đầu quân sư video cùng một chỗ truyền tống cho tuyệt chủng nam nhân tốt, không thể không nói hiện tại mạng lưới truyền thâu tốc độ Đơn giản có thể dùng tốc độ ánh sáng để hình dung, vừa điểm kích truyền tống liền đã hoàn thành, nhìn xem không rõ ràng cho lắm tuyệt trùng nam nhân tốt, phân phó nói, đem hai cái này video truyền đến diễn đàn đi. Lên, làm cái vang dội điểm danh tự. Thần tượng đại thần, tuyệt đối không có vấn đề. Tuyệt trùng nam nhân tốt đối chương lãng từ trước đến nay xem như mệnh lệnh đến chấp hành, thu được video sau trực tiếp tại nguyên chỗ đổi bộ diễn đàn, gửi đi video, thuận tiện đem chính mình ghi chép cũng gửi đi đi lên. đang suy tư vài giây đồng hồ về sau, nghĩ đến một cái vang dội tiêu đề, đẳng cấp bảng thứ 1 vùng đội săn giết nhỏ khủng long, đây là danh tự, phía dưới giới thiệu trọng điểm viết khủng long tộc cậu đầu quân sư là thế nào vũ nhục hệ ngân hà, lại là làm sao khiêu khích nhân tộc. Tóm lại bắt đầu há miệng, nội dung toàn bộ nhờ bệnh, tại tuyệt chủng nam nhân tốt trong miệng, khủng long tộc biến thành tội ác tẩy trời đại phôi đản, chương lãng chính là cái kia trải qua muôn vàn khó khăn, giết cơ hở. Tê bại hoại đại anh hùng, chấm dứt loại nam nhân tốt khẩu tài. cho dù là theo dệt vô cớ, nhìn cũng cùng thật không sai biệt lắm, chỉ cần là cái hơi có chút tinh thần trọng nghĩa người nhìn, đều sẽ đối khủng long tộc chớ chẽn. Đối Trương Lãng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Thiếp mời phát ra ngoài về sau, tuyệt trùng nam nhân tốt mặt không đỏ hơi thở không gấp nhìn về phía đám người, bản thân cảm giác tốt đẹp mà hỏi, thế nào, có phải hay không rất có văn thải? Có hay không văn thải ta không biết, nhưng ngươi bệnh chuyện xưa năng lực tuyệt đối là nhất lưu, chậc chậc. Cái này theo dệt vô cơ sóng nước bẩn bản sự đơn giản không người có thể địch, thật khó cho ngươi sống đến bây giờ lại còn không có bị đánh chết. Trương Lãng nhìn tuyệt chủng nam nhân tốt thiếp mời sau khi giới thiệu, trong lòng đột nhiên có chút đồng tình cậu đầu quân sư, cái này thiếp mời nếu như phát hỏa, cậu đầu quân sư tên của bọn hắn tại hệ ngân hà coi như xấu, không dám nói biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường, nhưng không ai chào đón là khẳng định. Thân tượng đại thần khích lệ ta, ha ha, ta quả nhiên là cái văn thải phiêu dật thiên tài. Tuyệt chủng nam nhân tốt một tay đỡ cái chán, một tay đặt ở bên hông, khắp khuôn mặt là buồn dầu chi sắp thở dài nói, ai, tại đại thần trước mặt, ta đã tận lực che giấu mình tuyệt thế văn thải, hết thể cũng là vì phụ trợ đại thần vĩ đại, không nghĩ tới vẫn là bị thần tượng đại thần cho phát ai u. Nhìn xem lại bắt đầu nổi điền tuyệt chủng nam nhân tốt, chưng lãng lặng lẽ vây quanh phía sau hắn, một cước đạp ra ngoài cách xa 5 mét, để hắn rất không có hình tượng ké ngã thành một chó gặm bùn tư thế. Ha ha. Tuyệt trùng nam nhân tốt giống như là đang cố ý dẫn mọi người bật cười, hiện lên hình chữ đại nằm rạp trên mặt đất, mặt thật sâu chôn dưới đất, một lát sau, mới tốn sức từ dưới đất bò dậy, phun ra hai cái bùn, vui vẻ chạy đến Trương Lãng bên người, cười đùa tí từng mà hỏi, thần tượng đại thần, video đã phát đến diễn đàn lên, tiếp xuống chúng ta làm sao đi reset này giúp nhỏ bỏ xác. Tuyệt trùng nam nhân tốt đưa tới chú ý của mọi người, bọn hắn cũng muốn biết Trương Lãng có biện pháp nào, tại rộng rãi như vậy trên thảo nguyên, nếu như đối phương muốn chạy căn bản là không, có biện pháp đối theo. Trương Lãng nhìn đám người một vòng, cười hắc hắc nói, cứ như vậy Quang Minh chính đại đi qua giết, bọn hắn nếu là chạy làm sao bây giờ? Tam Nữu Tử truy vấn. Vậy liền xem bọn hắn đến lúc đó có thể hay không chạy. Trương Lãng cười rất đặc, con mắt liếc về phía Tuyệt Trùng nam nhân tốt, vô vô bờ vai của hắn, thần sắc chỉnh trọng nói, lại đến ngươi thích nhất trực tiếp câu, mở ra trực tiếp thỏa thích phát huy đi, thiếu niên. Tuyệt Trùng nam nhân tốt không phải rất rõ ràng, Vượng Vượng hồi hồi hỏi. Tại sao muốn mở trực tiếp a? Chúng ta thế, nhưng là đi rất người, cái này nếu như bị người nhìn thấy, rất có tổn hại đại thần hình tượng. Để ngươi mở, ngươi liền mở, mau đưa trực tiếp mở ra, nhớ kỹ đem trực tiếp đặt ở thế giới thứ 3 diễn đàn. Tử Phi Ngư tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt cũng xuất hiện không hiểu ý cười, thúc dục tuyệt chủng nam nhân tốt mau đem trực tiếp mở ra. Dạng này không phải tất cả mọi người biết sao? Tuyệt chủng nam nhân tốt trở nên càng thêm mơ hồ, nhưng vẫn là dựa theo Trương Lãng yêu cầu đem trực tiếp mở ra. chỉ độn quay đầu, nhìn về phía Trương Lãng hỏi, thần tượng đại thần, trực tiếp tiêu đề kêu cái gì a? Trương Lãng cũng không quay đầu lại nói, liền gọi tổ đội giết khủng long. Hẳn là bảng đẳng cấp tổ thứ nhất đội giết khủng long, đầu năm nay không có một cái nào hấp dẫn người nhãn cầu tiêu đề, người ta căn bản liền sẽ không điểm vào xem. Tử Phi ngưa cười bổ sung một cái càng thêm hoàn mỹ tiêu đề. Tuyệt chủng nam nhân tốt lên tốt tiêu đề, đem trực tiếp ở giữa treo ở thế giới thứ 3, không có gì bất ngờ xảy ra. chỉ cần là cùng bảng đẳng cấp thứ vừa có liên hệ, lập tức bị đưa đỉnh. Trực tiếp tiếp mời vừa đưa đỉnh, phía dưới liền xuất hiện vô số nhắn lại, không thể không nói thế giới thứ 3 người thực sự nhiều lắm, không chỉ có trong trò chơi nhiều người, liền liền nhìn diễn đàn người cũng nhiều. Hôm nay là ngày gì, đầu tiên là có người vạch Trần bảng đẳng cấp thứ đỏ lên tên, sau đó có người lên án khủng long tộc một chút vô sỉ hành vi, bây giờ lại lại xuất hiện một cái tổ đội ghét khủng long trực tiếp, hiện tại người vì hấp dẫn con mắt người khác đã ngay cả danh giới cuối cùng cũng không có sao. Ngóa, trên lầu, ánh mắt ngươi là mù sao? Đây là tuyệt chủng nam nhân tốt cái kia tao bao mở trực tiếp, hắn nhưng là cho mọi người mang đến hai lần cấp 15 phó bản thông quan công lực người, là đẳng cấp bảng đệ nhất đáng tin tiểu đệ, hắn trực tiếp khẳng định là chân thật hữu hiệu. Đây là một cái thông qua quan sát tuyệt chủng nam nhân tốt hai lần phó bản trực tiếp thông quan phó bản người. Chương 155, truy sát. Đỉnh lầu 2, lầu 1 là cái nhiệt trí. đi dạo diễn đàn ngay cả nội dung cũng không nhìn, coi như ngươi không nhìn nội dung, tiêu đề tổng hẳn là thấy rõ ràng đi. Lầu 2 thêm một, lầu 1 là A Liễn phái tới gian tế, mọi người nhớ kỹ tên của hắn, cái tên này thường xuyên xuất hiện tại các đại diễn đàn, nói lời mười phần ghê tởm. Nhân Tuyết trùng nam nhân tốt vừa rồi phát một cái thiệp, khủng long tộc thực sự quá ghê tởm, nhất thủy thập vạn niên không có sai, như loại này hỗn đản liền nên giết tới bọn hắn rời khỏi trò chơi. Ta cũng nhìn tao bao năm cái trước tiếp mời. Cùng Long tộc cầu đầu quân sư thân ở hệ Ngân Hà lại nói hệ Ngân Hà cái này không tốt kia không tốt, đơn giản không phải là một món đồ, có hay không cùng ta cùng một chỗ thành đoàn diệt khủng long. Trên lầu đừng kích động, ngươi không thấy tiêu đề sao? Cái này trực tiếp chính là tổ đội giết khủng long, hơn nữa còn là bảng đẳng cấp thứ 1 quần cục ca dẫn đội, khẳng định giết bọn hắn kẻ ra quần, so chúng ta đi giết hiệu suất nhiều. Đúng đúng, chúng ta ngay tại trực tiếp ở giữa nhìn cho thật kỹ cầu đầu quân sư là thế nào chết là được rồi. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhìn xem phía dưới không ngừng nhắn lại tiếp, thời gian dần trôi qua suy nghĩ ra một điểm ý tứ, trong nháy mắt biến trở về đến cái kia không ai bị nổi, phách lối vô địch tao bao nam, hai tay chống lạnh hướng về phía trực tiếp người xem quát, các vị lao thiết mọi người tốt, hôm nay thần tượng của ta đại thần sắp dẫn đầu đội ngũ của chúng ta đi săn giết đám kia vô sĩ, hạ lưu, hèn hạ, không tim không phổi, không nhân tính nơi đây tỉnh lực en nở cái chữ, ngoài hành tinh nhỏ. Bò sát, mọi người có tiền nâng cái tiền trợn không có tiền nâng cái nhân tràng, các người cũng nhìn thấy, chúng ta chi đội ngũ này đã cùng cầu đầu quân sư đám kia ạ lì ẹn đánh nhau chết sống qua một trận, kết quả đương nhiên là có thần tượng đại thần chúng ta thắng, đổi lấy lại dê. Y ơ -y, y cũng là rất nặng nghề, chúng ta đều chữ đỏ, đi trên đường những người khác trôn tránh chúng ta, chữ đỏ về sau ngay cả thuốc cũng không có cách nào mua, mọi người nhìn trực tiếp tuyệt đối đừng quên khen thưởng, khen thưởng quá ít ta sẽ không động lực chuyển bá đi xuống. Vẫn là cái này tiện dạng. Lão nương chính là thích dạy như vậy ra mặt tiểu Bạch Kiệm. "Tao bao nam, lấy khen thưởng, ta muốn nhìn quần bộ ca, mau đem ống kính xoay qua chỗ khác." Khủng Long ở nơi nào? Không phải nói tổ đội giết khủng long sao? Làm sao không thấy được khủng long dáng vẻ, đẳng cấp bảng thứ 1 ở nơi nào? Trực tiếp ở giữa căn bản là không nhìn thấy quần cục ca. Nhìn xem phô thiên cái địa vấn đề, tuyệt trùng nam nhân tốt tướng phó không có áp lực chút nào, vừa cùng trực tiếp ở giữa người xem nói chuyện thiếm, vừa đi theo đội ngũ đằng sau tiến vào hoang gia thảo nguyên. Rất nhanh đám người liền thấy khủng long tộc cái bóng, bởi vì khoảng cách còn quá xa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút điểm đen, theo không ngừng tới gần, điểm đen càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Mười và năm, ngươi phương pháp này có thể chế nhạo. Thử Phi Ngư nhìn xem trước mặt khủng long, cười hắc hắc nói, hiện tại chúng ta muốn giết chó đầu quân sư sự tình toàn bộ thế giới thứ ba đều biết, hơn nữa còn mở ra trực tiếp, cầu đầu quân sư nếu là lúc này lựa chọn chạy trốn, khủng long tộc thật là quá mất mặt. Không chạy lại đánh không lại chúng ta, chấp trưởng, thật muốn nhìn xem cậu đầu quân sư sẽ lựa chọn thế nào a. Hắn không có lựa chọn khác, dựa theo khủng long tộc nhất quán tự cao tự đại tác phong, dưới loại tình huống này nếu là dám chạy trốn, không chỉ có là cậu đầu quân sư liền ngay cả cổ cả đều sẽ bị tộc nhân xem thường. Trương Lãng khẽ miệng lộ ra mỉm cười, hắn không thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, dám phái sát thủ ám sát hắn, liền muốn làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Từ Phi Ngư thăm ý sâu sắc mắt nhìn Trương Lãng, Trong lòng có chút may mắn, may mắn đối phương không phải một một người có dạ tâm, không phải nếu là tại thế giới thứ 3 thành lập bang phái, khẳng định là một cái phi thường đáng sợ cường đại tổ chức. Trương Lãng tới gần của bọn họ dần dần đưa tới khủng long tộc chú ý, phụ trách trong trường sợ long mã bên trên hướng cầu đầu quân sư báo cáo, nhất thủy thập vạn niên dẫn người tới. Thu được báo cáo cầu đầu quân sư cười lạnh một tiếng, nói nhỏ: "Sớm biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ báo thủ." Nhưng nghĩ tại loại này rộng lớn trên thảo nguyên giết chết vĩ đại khủng long tộc, 10 vạn năm ngươi không cảm thấy có chút không thực tế à? Lập tức rút lui. Cầu đầu quân sư hướng về phía bốn phía đánh quái khủng long tộc giống lớn một tiếng. Cổ Cả nghe vậy bất mãn nói, cầu đầu quân sư, vì cái gì còn không có chiến đấu liền rút lui? Chúng ta thế nhưng là vĩ đại khủng long tộc, tại sao có thể e ngại đám kia nhỏ bé nhân loại? Cái này gọi tạm thời tránh mũi nhọn, về sau 10 vạn niên hội trả giá thật lớn. Cầu đầu quân sư chỉ huy đội ngũ hướng Hoàng Giả Thảo Nguyên một cái phương hướng chạy. Hoàng Giả Thảo Nguyên rất lớn, đừng nói là hai mươi mấy người tương hổ truy sát, chính là mấy trăm hơn ngàn cái đội ngũ đồng thời đuổi trốn, cũng sẽ không cảm giác Hoàng Giả Thảo Nguyên nhỏ. Sau đó Hoàng Giả Thảo Nguyên xuất hiện một cái phi thường hùng vĩ cảnh sắc, chín cái thân hình cao lớn khủng long ở phía trước chạy, một đội dáng người tương đối thấp bé chữ đỏ ở phía sau truy, tràn diện kia nhìn rất là hùng vĩ. Mọi người thấy sao? Phía trước đám kia nhìn thấy chúng ta liền chạy chạy nhỏ bỏ xác. chính là mỗi ngày tự xưng vĩ đại khủng long tộc, bọn hắn bọn này ghê tởm sinh vật, ngay cả cùng chúng ta giao chiến dũng khí đều không có, thật không biết bọn hắn là thế nào có ý tốt xưng hô chính mình là vĩ đại chủng tộc, đơn giản ném xong khủng long tộc mất mũi. Truyệt trùng nam nhân tốt một bên truy kích khủng long tộc, một bên cười ha ha lấy hướng trực tiếp thời gian mặt người xem giải thích, lời gì đến trong miệng của hắn, kiểu gì cũng sẽ bị trong lúc vô hình khuyết đại gấp trăm lần, Trương Lãng liền nếm qua không ít phương diện này thua thiệt, hiện tại đến phiên khủng long tộc việt trùng nam nhân tốt một phen, trực tiếp ở giữa trong nháy mắt xoát bình phòng, từng cái chế dễu khủng long tộc mưa đạn từ trên màn hình nhanh chóng thổi qua. Lao tử còn tưởng rằng khủng long mọc ra ba đầu sáu tay đâu, nguyên lai không gì hơn cái này, còn không phải bị quần cục ca truy như chó, cụp đuôi chạy trốn. Tầng cao nhất bên trên, mọi người có hay không cảm thấy, khủng long chạy trốn dáng vẻ, thật rất giống cụp đuôi chó. Mời mọi người không nên vũ nhục chó, cậu cậu thế nhưng là rất đáng yêu động vật, tại sao có thể lấy chúng nó cùng khủng long tộc so đâu? ta liền muốn biết, cầu đầu quân sư mang theo tộc nhân như thế chạy trốn, cự thản tinh hệ khủng long tộc biết không? Thế giới thứ 3 ba bao trùm toàn bộ vũ trụ, chúng ta có thể nhìn thấy, cự thản tinh hệ khẳng định cũng có thể nhìn thấy, nói không chừng hiện trên cự thản tinh hệ khủng long miệng đều tức điên. Khủng long tộc miệng không cần khí đều là lợi ra. Bang đẳng cấp tổ thứ nhất đội giết khủng long sự tình, cơ hồ truyền khắp toàn bộ thế giới thứ 3, tạo thành hành động thậm chí so với lần trước tam đại tinh hệ đánh phó bản còn lớn, từng cái người chơi buông xuống đánh quái vũ khí. Một bên nhìn trực tiếp, một bên thấp giọng thảo luận, đều muốn nhìn một chút cuối cùng Trương Lãng có thể hay không đem Khủng Long tộc cậu đầu quân sư một nhóm giết chết. Thần tượng đại thần, chiêu này thực sự thật tao minh, tất cả nhìn trực tiếp người đều đang cười nhạo Khủng Long tộc nhát gan, dựa theo cái này tình thế xuống dưới, Khủng Long tộc danh dự tại trong vũ trụ liền muốn xuống đến mức thấp nhất độ. Tuyệt trùng nam nhân tốt bội phục chết Trương Lãng, một mặt nhìn xem thần tượng sùng bái dạ. Chương 156, miệng cẩm. Trương Lãng không nhìn tuyệt chủng nam nhân tốt hiện ra tiểu tinh tinh ánh mắt, nhìn về phía trước không ngừng chạy khủng long, mở ra phụ cận tin tức, hô, cậu đầu quân sư, có là gan đừng chạy, có dám dừng lại một trận chiến. Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, ngươi sẽ vì sự tình hôm nay trả giá thật lớn. Cậu đầu quân sư cũng không có dừng lại, bọn hắn chết qua một lần về sau, có khủng long tộc đã rất cấp, lúc này cùng Trương Lãng đội ngũ đánh, trên cơ bản không có phần thắng, trọng yếu nhất chính là Trương Lãng người này. Cầu đầu quân sư bây giờ không có chắc chắn đánh bại hắn, bên người tộc nhân cũng không thể nào là trương lãng đối thủ, ngoại trừ chạy trốn, hắn cái gì đều không làm được. Tuyệt trùng nam nhân tốt vượt lên trước mở miệng nói, "Lão sư của ngươi không có dạy qua ngươi sao? Sự tình hôm nay hôm nay làm, không muốn kéo tới ngày mai, tranh thủ thời gian dừng lại cùng chúng ta chiến đấu." Mấy người các ngươi không muốn phế lối, thích khách chẳng mấy chốc sẽ đi ám sát ngươi cổn cả quay đầu vừa mới nói hai câu nói, liền bị cầu đầu quân sư một móng đuốt vồ đầu lên. Ngưu Thuẫn, bước tránh cái, nói nhiều tất nói hớ. Cầu đầu quân sư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thích khách muốn tập kích bất ngờ mới có hiệu, nói cho đối phương biết về sau, có phòng bị, còn thế nào đưa đến tập kích bất ngờ hiệu quả. Nhỏ bò sát, các ngươi rốt cục thừa nhận phái thích khách dám sát thần tượng đại thần, các ngươi bọn này rở bẩn, buồn nôn, xấu xí tuyệt chủng nam nhân tốt mắng lên người đến, thổ tục không chỉ có nhiều, hơn nữa còn có thể một mực không giống nhau, cũng thật sự là làm khó hắn. Tao Bao Nam Bản Vương tử một ngày nào đó sẽ lột da của ngươi ra, rút ngươi gần, đem ngươi giết tới cất hung. Cổn Cạ quay đầu hung tợn nhìn phía sau mấy chục mét có hơn tuyệt chủng nam nhân tốt. "Ngóa, muốn cùng ta đơn đấu có bản lĩnh đừng chạy a, ta ở chỗ này chờ ngươi." Tuyệt chủng nam nhân tốt một bộ tức chết người không đền mạng ngứa khí, ai nghe đều nghị đánh cho hắn một trận. Tử Phi Ngư trầm ngâm một lát, nhỏ giọng nói, "Vừa rồi Cổn Cạ có phải hay không nói thích khách muốn ám sát tiếng của chúng ta. Mọi người cẩn thận một chút." Cùng Long tộc tìm thích khách rất có thể không phải Cùng Long tộc. Trương Lãng trong đầu lại xuất hiện cặp kia lạnh lùng ánh mắt, hắn cũng không có nói ra ám ảnh tộc người sự tình, nói cũng chỉ là để mọi người bạch bạch lo lắng. Không có việc gì, chỉ cần có thần tượng đại thần tại, cái gì thích khách tới còn không sợ. Tuyệt trùng nam nhân tốt luôn luôn đối Trương Lãng rất có lòng tin. Go, ung. Đường Tàng Tư tiền thuê nhà sủng vật chó vườn trung hoa một mực rất an tĩnh đi theo truy kích Cùng Long tộc, lúc này đột nhiên hướng về phía một cái phương hướng phát ra tiếng kêu. ngoại trừ bãi cỏ, chỗ nào không có cái gì? Chi chi. Trương Lãng trên bờ vai tà nhãn thú cũng phát ra cảnh báo âm thanh. Mọi người cẩn thận. Bốn phía có ẩn thân thích khách. Chó vườn trung hoa so tà nhãn thú còn sớm một bước phát hiện thích khách, để Trương Lãng thật kinh ngạc. Dương Tang Tư tiền thuê nhà để sủng vật tự hành công kích, thu được mệnh lệnh chó vườn trung hoa nhanh chóng hướng một cái phương hướng chạy lên, một bên chạy một bên ầm ầm gọi, đang chạy đến hậu phương khoảng 10 mét địa phương lúc, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên. Sau đó một cái bóng ảo đột nhiên xuất hiện, dao găm trong tay sư một tiếng, đâm vào chó con trên thân, để nó lượng máu giảm bất hơn phân nữa. Thích khách một khi bại lộ tung tích, chỉ còn hai con đường có thể đi, một cái là chết, một cái là chạy. Trước mắt thích khách rất thông minh, tại đâm chó con một chút về sau, nhanh chóng lùi về phía sau muốn chạy trốn. Hỏa cầu. Lùi lại thích khách không có chạy mất, chướng lãng ma pháp công kích thực sự quá cao, chỉ dùng một cái hỏa cầu liền đã kết liễu cái mạng nhỏ của hắn. Trên bờ vai chi chi cảnh báo âm thanh cũng không có biến mất, Trương Lãng nhắc nhở, "Xung quanh còn có thích khách." Tất cả mọi người nhìn về phía chó vườn Trung Hoa, lần này nó không có công kích, chỉ là hơi có vẻ bất an chạy về đến đường tạm tư tiền thuê nhà bên người, một mực không ngừng đảo quanh, cái mũi dùng sức trong không khí ngửi ngửi, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Chó vườn Trung Hoa không có phát hiện thích khách, mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía Trương Lãng, hy vọng hắn có thể tìm ra thích khách ở nơi nào. Trương Lãng mắt nhìn trên bờ vai tả nhãn thú Trong mắt của nó không đứng ở xoay tròn, nhưng không có một cái cụ thể phương hướng, chỉ có thể mơ hồ mở miệng nói, đối phương ngay tại bốn phía, tạm thời không cách nào xác định vị trí, tóm lại đều cẩn thận một chút, đừng bị thích khách thăm. Mặc dù có chỗ hoài nghi, nhưng không ai đưa ra nghi vấn, đã tạm thời tìm không ra ẩn thân thích khách, tự nhiên là tiếp lấy truy kích khủng long tộc, trải qua như thế một lát chậm trễ, cầu đầu quân sư bọn hắn đã chạy đến chỗ rất xa, lại không chú ý, rất có thể liền sẽ mất đi tung ảnh của đối phương. Một đoàn người lần nữa chỉnh diện lớn truy sát, đang truy kích quá trình bên trong, cẩn thận lưu ý lấy tình huống xung quanh, phòng bị lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ thích khách, đang đổi sau khi, trên bờ vai tả nhãn thú lại trở nên yên tĩnh trở lại. Chẳng lẽ thích khách đi? Nhìn thấy an tĩnh tả nhãn thú, Trương Lãng trong lòng không hiểu nói thầm. Nhỏ bò sát đường vùng gây, các ngươi phái ra thích khách đã bị thần tượng đại thần giết chết, ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ chết đi. Tuyệt trùng nam nhân tốt một bên truy, một bên không ngừng kéo cừ hận. Bọn này xấu xí si khủng long vậy mà thật dám phái thích khách dám sát chúng ta hệ ngân hà người, quá không phải đồ vặn. Bọn này Alien khẳng định là muốn đem quần cục ca kéo xuống bảng đẳng cấp, dạng này liền có thể để bọn hắn kha tịch long trở thành bảng đẳng cấp đệ nhất. Tâm hắn đang chết, đẳng cấp bảng thứ 1 loại tại hệ ngân hà, không thể bị khủng long tộc cướp đi, mọi người tổ đội giết khủng long đi. Trên lầu thêm ta một cái, Hoang Dã Thảo Nguyên lập. Trong lúc nhất thời Bình Nguyên thành người chơi bắt đầu hướng Hoang Dã Thảo Nguyên tụ tập. Mục tiêu chỉ có một cái đó chính là giết khủng long. Tại chạy trốn quá trình bên trong cổ cạ lúc này nhận được một tin tức, nhìn thấy gửi đi tin tức danh tự về sau, cổ cạ sắc mặt có chút mất tự nhiên, chờ xem hết nội dung bên trong, thần sắc trở nên càng thêm mất tự nhiên. Cậu đầu quân sư, đại ca để ngươi mở ra thế giới thứ 3 diễn đàn. Nguyên lai like cho cổ cạ gửi đi tin tức đúng là hắn đại ca Kha Tịch Long. Cậu đầu quân sư nghe vậy bước chân hơi ngừng một chút, hắn cùng Kha Tịch Long quan hệ luôn luôn rất tốt. Đối phương vì cái gì không trực tiếp cho hắn gửi đi tin tức, mà là để cổ cạ thay truyền lời, mơ hồ cảm thấy trong này khẳng định có lấy không giống bình thường nguyên nhân. La mở ra diễn đàn nhìn thấy bị đưa đỉnh trực tiếp ở giữa về sau, hết thảy đều sáng suốt, trực tiếp ở giữa phía trên từng đầu khó coi mưa đạn, tựa như từng cái tát hai hung hăng phiến trên mặt của hắn, Kha Tịch Long không trực tiếp liên hệ hắn, là cho hắn lưu lại mặt mũi a, nếu là trực tiếp phát tin tức cho hắn, chẳng khác nào là đang chỉ trích hắn làm việc bất lợi, tại đối mặt khiêu chiến thời điểm, sẽ chỉ chạy trốn, để khủng long tộc tại toàn bộ vũ trụ tất cả sinh vật trước mặt mất hết mặt. Ngũ, Nhất Thụy thập văn nghiên. Cầu đầu quân sư dừng bước lại, từng chữ nói ra hô lên Trương Lãng danh tự, đồng thời ngang tóc ra một trận tiếng gầm gừ, thanh âm cực lớn, đè bên cạnh một cái cấp 15 Hóa yêu dọa đến lui về sau đến mấy mét. Nhìn thấy cầu đầu quân sư đội ngũ dừng lại, Trương Lãng nhỏ giọng nói, rốt cục phát hiện sao? So dự liệu hơi sớm, bất quá không quan trọng, hiện tại mục đích đã đạt tới. Sau này cầu đầu quân sư tại hệ ngân hà thời gian chỉ sợ không dễ lăn lộn. Chương 157, chém giết. Nhìn thấy khủng long tốc độ đội ngũ dừng lại, Trương Lãng bên này đội ngũ cũng thả chậm bước chân, Từ Phi Ngư khó hiểu nói, bọn hắn làm sao không chạy, chẳng lẽ phát hiện trực tiếp sự tình? Phải là chuẩn bị chiến đấu đi, trải qua sự kiện lần này, cầu đầu quân sư rất có thể sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian. Trương Lãng triệu hồi ra gỗ Lĩnh Vương, Sa Yêu, Khô Lâu chiến sĩ, Đại Hải Quy. Bốn cái triệu hoán thú vừa xuất hiện, cũng biểu thị chiến đấu liền muốn bắt đầu. Những người khác cũng đều làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhất là tam nữ tử bên người sáu cái khô lâu triệu hoán thú rất là thu hút ánh mắt người ta, Trương Lãng cùng hắn triệu hoán thú cũng không có tiến vào trực tiếp ở giữa, những người khác là ưa thích cao điệu người, hận không thể một mực tại trực tiếp thời gian mặt lắc lư. Từ Phi Ngư là muốn thành lập bang phái người, tự nhiên rất cần nhiệt khí, cơ hội tốt như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua, về phần tuyệt chủng nam nhân tốt mấy cái tiểu đồng bọn Toàn bộ là vô pháp vô thiên chủ, nỗi danh loại sự tình này đương nhiên cũng là thích vô cùng. Làm sao nhiều như vậy khô lâu triệu hoàn thú, có người biết đây là nơi nào quái vật sao? Ta làm sao chưa bao giờ ở trong game nhìn thấy qua khô lâu quái. Quan sát trực tiếp trong đám người có một cái huyền thú sư, nhìn thấy tam nữ tử triệu hồi ra khô lâu yêu thú, cảm giác phi thường phong cách, muốn biết loại này quái ở nơi nào có thể tìm được. Muốn biết trong trò chơi các loại tin tức, mời tìm lịch phong lâu, chỉ cần ngươi xuất ra đổi giá tiền. Không, có Nghịch Phong Lâu không biết tin tức. Nghịch Phong Lâu thừa cơ đánh một đợt quảng cáo. Bọn này nhỏ bò sát rốt cuộc không đang lẫn trốn chạy, các huynh đệ còn có hay không tới? Hoang Dã Thảo Nguyên tập hợp giết khủng long. Hoang Dã Thảo Nguyên biên giới lúc này đã tụ tập rất nhiều người chơi, một mảnh đen kiện tất cả đều là người, nhiều người như vậy tiến lên, dù là không công kích, chỉ là một trận công kích, đều có thể đem cậu đầu quân sư bọn hắn đạp cho chết. Cậu đầu quân sư đang nhìn trực tiếp ở giữa, đồng thời cũng nhìn thấy sau lưng chỗ rất xa. Kia một đám đen nghịt đám người, biết hôm nay không thể may mắn thoát khỏi, rút ra trường kiếm bên hông, Ma Tâm chậm đi về phía trước mấy bước, hô, "Nhất Thụy thập văn nghiền, ta ngược lại thật ra có chút xem nhẹ ngươi, đùa bỡn âm u quỷ kế quả nhiên là nhân tộc năng khiếu. Quá khen, ngươi cũng không kém, từ tên của ngươi liền có thể nhìn ra, ngươi cũng không phải vật gì tốt." Trương Lãng học cổ nhân chắp tay, nói gần nói xa đều là ép buộc cậu đầu quân sư ý tứ. "Sự tình hôm nay sẽ không cứ tính như vậy, ngươi nhất định sẽ trả giá đắt." Cầu đầu quân sư trường kiếm trong tay hướng phía trước vung lên, sau lưng khủng long giống giận đột bật lên. Hiện tại cùng Trương Lãng người đánh một trận, còn có thắng được khả năng, nếu như trở nơi xa kia một mảnh đen ngịt đám người đi tới, bọn hắn ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có. Trương Lãng bốn cái triệu hoán thú dẫn đầu nghênh đón tiếp lấy, không trung còn có tiểu tinh linh thỉnh thoảng phát động ma pháp công kích, Song Vương đội ngũ còn không có tiếp cận, khủng long tộc liền đã chết mất hai cái. Làm xong Vương đội ngũ đánh nhau về sau, cơ hội là thiên về một bên tình hình. Khùng Long tộc chiến ý hoàn toàn không có, rất nhanh liền bị giết chỉ còn lại có cô cạ cùng cẩu đầu quân sư hai cái. Ngươi làm sao không biến thân rồi? Trương Lãng một mực phòng bị cẩu đầu quân sư biến thân, đợi trái đợi phải đối phương chính là không thay đổi. Cẩu đầu quân sư không có trả lời hắn, trường kiếm trong tay một trận đinh đinh đang đang chật đâm vào bảo hộ Trương Lãng gỗ Lĩnh Vương trên thân. Xem ra là có hạn chế a. Trương Lãng yên tâm, cẩu đầu quân sư tử thần hình thái sát thực rất đệ đầu hắn đau, nếu biết không thể biến thân Lập xuống trực tiếp dung hợp gỗ lình vương, mấy lần liền đem cầu đấu quân sư đưa về thành. Cái cuối cùng cột cả cũng không thể kiên trì bao lâu thời gian, được mọi người băng tập thể vây đánh trí tử, cột cả sau khi chết, tâm tình của mọi người một trận nhẹ nhóm. Đúng lúc này, chương lãng trên bờ vai tả nhãn thu lại là một trận cảnh báo âm thanh, đồng thời đừng tàng tư tiền thuê nhà bên người chó con cũng phát ra tiếng kê ợ. Có thích khách? Chương lãng đều có chút bội phục cái này thích khách, mới vừa rồi cùng khủng long tộc thời điểm chiến đấu không xuất hiện. lại tuyển tại chiến đấu kết thúc giờ khắc này, thời gian lựa chọn vừa đúng, lúc này chính là lòng người buông lỏng nhất thời khắc. Truy thủ đột nhiên xuất hiện tại chương lãng cổ một bên, vậy mà đi tới khoảng cách gần như thế, nhìn xem sắp chạm tới trên cổ truy thủ, chương lãng cũng không doái hoài tới hình tượng, tranh thủ thời gian hướng xuống một ngồi xổm, muôn lẽ tránh truy thủ đâm xuyên huyết hầu yếu hại vận mệnh. Truy thủ chủ nhân tựa hồ biết chương lãng sau đó ngồi xổm, cùng theo rời xuống động, từ đầu đến cuối cùng chương lãng cổ tại một cái cấp độ bên trên. lúc nào cũng có thể đâm trúng cổ. Thân tượng đại thần, đừng sợ, ta tới cứu ngươi." Truyện trùng nam nhân tốt khoảng cách Trương Lãng gần nhất, vũ khí trong tay nhanh chóng bổ về phía thích khách. Những người khác công kích cũng đều xông về thích khách, nhưng bọn hắn khoảng cách không đủ gần, tại những kỹ năng kia còn chưa tới thích khách trên thân lúc, thích khách chủy thủ trong tay đã hung hăng đâm vào Trương Lãng trên cổ. "Thật đau a." Cổ bị đâm trúng, cảm giác đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Trương Lãng nhịn không được thầm mắng một tiếng, đột nhiên phát hiện mình còn sống. Vậy mà không chết, tranh thủ thời gian một cái trái rời, chỉ huy triệu hoán thú đi vào trước người bảo hộ, không trung tiểu tinh linh nhanh chóng một cái trị liệu thuật ném trên người trưởng lão. Nhìn xem đỉnh đầu chỉ còn một điểm tanh máu, trưởng lão xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, may mà nói, tốt ngoại hiểm. Ha ha. Bị vây công thích khách chỉ giữ vững được một vòng công kích, liền treo, thích khách thời điểm chết, con mắt nhìn chằm chằm vào trưởng lão, tại ánh mắt của hắn chỗ sâu tựa hồ có một tia tâm tình chập chờn, hẳn là đáng tiếc không có giết chết trưởng lão đi. Dù sao chỉ kém một điểm máu, thực sự để cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Cái này thích khách thật sự là biến thái, dĩ nhiên thẳng đến ẩn thân không ra. Từ Phi Ngư đi vào Trương Lãng bên người, cười nói, "Số ngươi cũng may à, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết mất đâu. Chỉ còn lại một điểm máu, có thể còn sống cũng chỉ có thể nói vận khí tốt." Trương Lãng rót mây cái đỏ, hạ về chậm rãi khôi phục. Tiếp xuống làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục đuổi giết khủng long tộc sao? Từ Phi Ngư cảm thấy hứng thú dò hỏi. Trên thực tế hắn vẫn là rất hy vọng đang đối giết mấy lần cầu đầu quân sư, dạng này Phi Ngư bang thanh danh liền sẽ không ngừng bị người nhắc lên, đối với sau thành lập bang phái thu người rất có chỗ tốt. Đằng sau chỉ sợ không dễ giết. Trương Lãng mắt nhìn người đi tới bẩy, đề nghị rời khỏi nơi này trước, sau đó đang quyết định còn muốn hay không truy sát cầu đầu quân sư bọn hắn. Nói, dẫn đầu chạy hướng nơi xa, hiện tại Trương Lãng một đoàn người đều là chữ đỏ, những cái kia đến gần trong đám người vạn nhất có người nghĩ bạo trang bị của bọn họ. Đến lúc đó chính là một cái đại phiền toái, vẫn là tranh thủ thời gian tránh thoát tốt. Thần tượng đại thần, ngươi nói đám kia Alien vì cái gì không cần quyển trục về thành về thành đâu? Một mực tiến vào hoang dã thảo nguyên chỗ sâu, tuyệt chủng nam nhân tốt mới nhớ tới trong trò chơi có quyển trục về thành vật này. Từ Phi Ngư cười giải thích nói, ngay từ đầu chúng ta truy sát cầu đầu quân sư thời điểm, hắn cho rằng chúng ta căn bản đuổi không kịp, cho nên không cần thiết sử dụng quyển trục về thành, trong mắt hắn khẳng định cảm thấy sau lưng chúng ta là một đám lớn ngu ngốc. Bất kể thế nào đều đuổi không kịp đội ngũ của bọn hắn, hắn ôm xem trò vui tâm tình đang đùa bỡn chúng ta, đương nhiên sẽ không sử dụng quyền trục về thành, về sau phát hiện sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn, lúc kia có thể mở ra trục. Tiếp đâu, tại tăng thêm chúng ta ở phía sau truy cực kỳ, hắn coi như muốn sử dụng cũng không có thời gian. Chương 158, toàn đội dựa đỏ tên. Tuyệt trùng nam nhân tốt cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, không hiểu sự tình phải làm bộ rất hiểu bộ dáng, đây chính là tuyệt trùng nam nhân tốt tính cách. thuận tiện đem Tử Phi ngư mới vừa nói kia một bộ trải qua một phen tân trang, hướng trực tiếp thời gian người xem giải thích một phen, để mọi người lại một lần thấy được tuyệt chủng nam nhân tốt vô sỉ thủ tính. Khùng Long tộc cầu đầu quân sư hiện tại người ở chỗ nào? Trương Lãng cho Nghịch Phong Lâu truy phong vạn rậm phát cái tin tức. Truy Phong Vạn rậm trả lời, không có ý tứ, cầu đầu quân sư cho Nghịch Phong Lâu một khoản tiền lớn, trong thời gian ngắn, Nghịch Phong Lâu sẽ không ở bán cầu đầu quân sư cùng hắn đội Ngũ Hành Tung. Nhìn thấy Truy Phong Vạn rậm tin tức, Trương Lãng nhíu mày, có thể bị Nghịch Phong Lâu xưng là khoản tiền lớn, khẳng định vượt qua tưởng tượng, phủi tay, hấp dẫn mọi người chú ý, mở miệng nói, chuyện lần này xem như đã qua một đoạn thời gian, cậu đầu quân sư tiêu một số lớn tiền cho Nghịch Phong Lâu phong tỏa tin tức, muốn nghe ngóng hắn đến bóng dáng là không thể nào, hiện tại tất cả mọi người là chữ đỏ, không bằng ngay tại cái này Hoang Dã Thảo Nguyên cùng nhau tắm chữ đỏ đi. Tốt, tốt, tưởng tượng năm đó, ta cùng thần tượng đại thần lần thứ nhất gặp mặt địa phương chính là Hoang Dã Thảo Nguyên. Nơi này là ta thích nhất địa phương. Người khác còn không có tỏ thái độ, tuyệt trùng nam nhân tốt liền vội vàng gật đầu nói tốt. Trương Lãng cái chán nữa ra hấp tuyến, thật muốn chỉ vào tuyệt trùng nam nhân tốt cái mũi hỏi một chút hắn, thế giới thứ 3 tổng cộng mới mở mấy ngày, hắn là thế nào tính ra đến tưởng tượng năm đó kia bốn chữ, vì không để cho mình càng thêm tức giận, Trương Lãng quyết định không tính toán với hắn nhiều như vậy, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đều là chữ đỏ, hành tung tốt nhất đừng để ngoại nhân biết, mau đem trực tiếp lưu lo. Tuyệt trùng nam nhân tốt chẳng biết xấu hổ nhẹ gật đầu, đối trực tiếp ở giữa quán, lần này tổ đội giết khủng long hoạt động đến đây là kết thúc, tiếp xuống, ta muốn cùng thần tượng cùng nhau tắm chữ đỏ, cảm tạ mọi người đối với chúng ta ủng hộ, đến tiếp sau còn sẽ có nhiều đặc sắc hơn trực tiếp nội dung, kính thỉnh mọi người chờ mong nha. Nói xong đóng lại trực tiếp ở giữa. Sau đó là nhàm chán luyện cấp giữa đỏ tên thời gian, cũng không thể nói quá nhàm chán, chỉ cần có tuyệt trùng nam nhân tốt cái này hàng tại, liền vĩnh viễn sẽ không cảm thấy nhàm chán. sẽ chỉ làm người điểm nộ khí không ngừng tăng lên, cuối cùng bạo phát đi ra, một quyền đem hắn đánh bay. 3 ba ngày thời gian, đám người chữ đỏ mới hoàn toàn khôi phục thành bình thường chưa trắng. 3 ngày này đại đa số thời gian đều là tại hoang dã trên thảo nguyên luyện cấp, ngay cả cấp 15 phó bản đều không có đi. Người ở nơi nào nhiều nhãn tạm, thực sự không thích hợp một đám chữ đỏ đi lăng lừ, vạn nhất bị đỏ mắt người chơi phát nổ trang bị, được không bù mất, mặc dù loại này tỉ lệ rất nhỏ, nhưng không thể không phòng. Trương Lãng là cái cuối cùng dựa đi chữ đỏ, bởi vì hắn ghét người nhiều nhất, những người khác tại trong 3 ngày lục tục ngoe ngoe đều có hạ tuyến, chỉ có Trương Lãng không có xuống tuyến, một mực tại luyện cấp giết quái, vẫn là cái cuối cùng đem chữ đỏ dựa đi. Thế giới thứ 3 có chút luyện cấp cùng nhân mấy ngày không lộ gặp rất bình thường, cho nên Trương Lãng 3 ngày không có hạ tuyến, cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Dựa đỏ tên thật sự là phiền phức a. Phát hiện chữ đỏ biến mất. Trương Lãng có chút mỏi mệt hướng trên mặt đất một nằm. Những người khác tại chữ đỏ biến mất về sau đều rời đi Hoàng gia Thảo Nguyên. "Chủ nhân, chủ nhân, Tiểu Linh sắp thăng cấp." Tiểu Tinh Linh đáp xuống chương lãng trước ngực, cơ tiểu pháp trưởng, trên mặt thần sắc rất là kích động. Không biết ngày đêm giết 3 ngày quái, thanh điểm kinh nghiệm là đi tới không ít, nhưng muốn thăng cấp còn cần một chút thời gian, nhìn thấy đi tới 80% kinh nghiệm, đứng người lên thu hồi ở phía xa đánh quái triệu hoàn thú, một mặt đắc ý nói, "Đi đánh phó bản, tranh thủ ngày mai lên tới cấp 17." Tiểu Tinh Linh nu thuận nhẹ gật đầu. Đi theo Trương Lãng bay về phía cấp 15 phó bản phương hướng. Cấp 15 phó bản cửa vào hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, có gọi hàng tổ đội, có giao hàng trang bị, cũng có trang bị tương đối tốt dẫn người qua phó bản, tựa như một cái trong hiện thực phiên chợ, hành tàu ở trong đó, để Trương Lãng có loại hành tàu tại thế giới chân thật cảm giác. Thật muốn đi bên ngoài nhìn xem. Nghe được bốn phía thanh niên huyên náo, một mức sống ở trong trò chơi Trương Lãng, không hiểu cảm thấy một trận hư ảo không chân thực. Rất mong muốn rời đi cái trò chơi này đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Thông quan cấp 15 phó bản đội ngũ, thiếu khuyết một cái công cao pháp sư, cảm thấy mình không được đứng tới, thông quan hiệu suất đội, tiến đội trước đó mời tự giác nhìn một chút lực công kích của chính mình. Một thanh âm đưa tới Trương Lãng chú ý, vô vô gương mặt, đem trong đầu tạm nghiệm vùng gia náo bên ngoài, không thể rời đi trò chơi, có lẽ chỉ là tạm thời, một bên dạng này tự an ủi mình, một bên thuận thanh âm đi tới. Thật lớn một cái cây, thanh âm chính là hắn phát ra. lại là cái cấp 16 người chơi, hiện tại mặc dù có một ít người chơi lên tới cấp 16, nhưng số lượng vô cùng ít ỏi, trước mắt cái này khẳng định là cái luyện cấp của nhân, cầm trong tay một thanh màu đỏ nhạt đúa, một thân cơ bắp rất phát đạt, nhìn tạo hình hẳn là một cái bờ ở cơ. Có chút bản thân cảm giác tốt đẹp ma pháp sư không ngừng gửi đi lấy xin gia nhập tổ đội, đều bị hắn từng cái cự tuyệt, nhìn ra được yêu cầu của hắn vẫn rất cao. Trương Lãng tiện tay gửi đi một cái xin gia nhập tổ đội, thật lớn một cái cây cau mày vừa định cự tuyệt Đột nhiên cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhỏ giọng thầm thì nói, "Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên, cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua, cảm giác rất quen thuộc, đến tụt cùng là ở nơi nào nghe qua đâu?" "Đại ca, Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên không phải liền là bảng đẳng cấp thứ 1 à?" Bên người một tiểu đệ bộ dáng ra hỏa nghe được thật lớn một cái cây nói thầm âm thanh, nhắc nhở, "Đúng à, là đẳng cấp bảng thứ nhất, bình thường luôn luôn gọi hắn quần của ca, kém chút đem hắn tên thật đem quên đi, nhìn ta cái này đầu óc." Thật lớn một cái cây dùng sức vỗ chán một cái, bộ một tiếng rất là vang dội, đồng ý tổ đội về sau, ngẩng đầu tìm khắp nơi Trương Lãng cái bóng. Hi, mọi người tốt, không muốn gây nên nên chú ý Trương Lãng một mực khẽ túi đầu, quần áo trên người bởi vì ẩn giấu đi quang mang nhìn thường thường không có gì lạ, không nhìn kỹ thật đúng là rất khó nhận ra hắn chính là bảng đẳng cấp thứ 1. Thật là bảng đẳng cấp thứ 1. Đẳng cấp bảng thứ tiến đội ngũ của chúng ta, đội trưởng nhanh lái xe, đừng để hắn chạy. Tiến phó bản, tiến phó bản. không thể để cho quần cộc ca có giời đội cơ hội. Trương Lãng tiến đội đưa tới trong đội ngũ chú ý của những người khác, biết bảng đẳng cấp thứ vừa vào đội ngũ của mình, bọn hắn đều rất kích động, sợ Trương Lãng là không cẩn thận tiến sai đội ngũ, toàn bộ thúc dục đội trưởng tranh thủ thời gian tiến phó bản. Nghe trong đội ngũ nói chuyện phiếm đối thoại, Trương Lãng cái trán tràn đầy hắc tuyến, vì không tiếp sau tiếp theo để đồng đội hiểu lầm, không thể không lên tiếng giải thích nói, ta chưa đi đến sai đội ngũ, chính là đến đánh cấp 15 phó bản. Các ngươi không phải muốn một cái công cao pháp sư sao? Thật lớn một cái cây so với hắn đội viên tốt hơn một chút, chí ít không có giống đội viên kích động như vậy, cười nói, ta những huynh đệ này đều là một chút chưa thấy qua việc đời người, Quân Cục ca không muốn chấp nhặt với bọn họ. Kỳ thật ta càng ưa thích người ta gọi ta nhất thụy thập văn nhiên. Trương Lãng khẽ miệng giật một cái, Quân Cục ca cái ngoại hiệu này một mực là trong lòng của hắn đau nhức. Chương 159, thật lớn một cái cây. Thật lớn một cái cây ngu ngơ một chút. Sau đó kịp phản ứng, cười ha ha nói, nguyên lai like ngươi không thích cái ngoại hiệu này à? Là có chút không thích. Trương Lãng nói đã rất hàm súc, nếu không phải đánh không lại lụt mạng thiên, hắn đã sớm hảo hảo thu thập một phen láo ra hoa kia. Tiến phó bản. Thật lớn một cái cây không có tại Trương Lãng ngoại hiệu phía trên vướng dịu quá lâu, đi vào phó bản chuyển tống viên bên người, điểm kích tiến vào phó bản. Thật lớn một cái cây đổi ngũ coi như không tệ, trang bị không phải rất tốt, nhưng kinh nghiệm cũng rất đủ. vị có thể nhanh chóng giải quyết thứ 15 sóng quái, trong đội ngũ có 2 cái thích khách, hiện tại đại đa số tiến vào phó bản đội ngũ, đều sẽ tổ 2 cái thích khách, chỉ tổ 1 cái có phong hiểm, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, thích khách sớm của máy, tại thứ 19 sóng quái lúc, không, có thích khách đi ám sát gỗ Lĩnh Sa Mạn, đội ngũ rất khó đánh chết thứ 19 sóng quái. Đã từng có người không tin tà, cố ý không đi trước ám sát gỗ Lĩnh Sa Mạn, kết quả Sa Mạn chỉ dùng 2 cái tăng thêm ma pháp, một cái là cho vật lý công kích gỗ Lĩnh dùng Một cái là cho ma pháp công kích gỗ lỉn dùng, không, có đánh mấy lần, chi đội Ngũ kia liền toàn bộ cút. Thật lớn một cái cây đội Ngũ tổng cộng có 7 người, tăng thêm Trương Lãng cũng chính là tám cái, rời đội Ngũ đủ quân số còn có hai cái doanh nghịch, trên đường đi, tốc độ đánh thật nhanh, hiện tại mọi người đối cấp 15 phó bản mỗi một đợt quái vật đấu pháp đều như lòng bàn tay, trên cơ bản sẽ không lãng phí một chút thời gian. Có quần cộng ca cái này cao công kích ma pháp sư chính là không giống. Hơn 20 phút sau, Đội ngũ đi tới gỗ Lĩnh Vương bên người, đã từng mạnh mẽ như vậy gỗ Lĩnh Vương, lúc này cũng chỉ có thể trở thành mọi người một bàn đồ ăn, đánh gỗ Lĩnh Vương thời điểm, các đội viên còn có dư thừa tâm tình nói chuyện thiếm. Đúng vậy à, lần này thông quan thời gian là chúng ta nhanh nhất một lần, không biết có thể hay không leo lên phó bản cửa vào bố cáo tấm. Ta nhìn có hy vọng, đến lúc đó chúng ta cũng xuất một chút danh tiếng, ta đã sớm muốn cho tên của mình xuất hiện tại phó bản cửa vào bố cáo trên bảng. Nghe đội viên nói chuyện trời đất nội dung, Trương Lãng không có thử một cái phát ra hỏa cầu, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chi đội ngũ này danh tự không có khả năng xuất hiện tại báo cáo trên bảng, khỏi cần phải nói, liên vẹn vẹn nói chính hắn, trên đường đi không có thả ra một cái triệu hoán thú ra, chỉ có tiểu tinh linh ở trên đỉnh đầu bay múa. Không có triệu hoán thú, Trương Lãng mặc dù ma pháp công kích cũng rất cao, nhưng đừng quên, báo cáo trên bảng mặt ba chi đội ngũ đều là hắn mang theo triệu hoán thú đánh ra tới, tại vô dụng triệu hoán thú tình huống dưới, Chi đội ngũ này không có khả năng vượt qua báo cáo trên bảng mặt ba chi đội ngũ, trừ phi cấp bậc của bọn hắn đều có thể lên tới cấp 16, lúc kia có lẽ còn có hy vọng. Nhưng bọn hắn lên tới cấp 16 thời điểm, Trương Lãng đã sớm cấp 17, đến lúc đó lại sẽ vượt qua bọn hắn một mạng lớn, cho nên tên của bọn hắn trên cơ bản là không thể nào xuất hiện tại báo cáo trên bảng. Triệu Hoán Thuật. Không bao lâu, gỗ Lìn Vương liền chết tại đám người vây công dưới, nhìn thấy thi thể trên đất, Trương Lãng vô ý thức lại là một cái Triệu Hoán Thuật. Hệ thống nhắc nhở, thật xin lỗi, ngươi triệu hoán thú đã đủ, không cách nào triệu hoán, triệu hoán thuật sử dụng thất bại. Kém chút đem cái này góc dạ đem quên đi. Trương Lãng có chút buồn bực nhớ tới hiện tại 5 cái triệu hoán thú vị trí đã đầy, muốn tại thu phục triệu hoán thú, chỉ có thể tiền trạm tán một cái. Hiện tại phân phát cũng không kịp, Gỗ Lĩnh Vương thi thể oành một tiếng biến mất, sau đó vang lên một chút trang bị rơi xuống mặt đất thanh âm. Hiện tại Gỗ Lĩnh Vương nổ đồ vật càng ngày càng rất rười. Thật lớn một cái cây thất vọng nhìn xem thủ hạ thu thập đồ vật. Kim sắc trang bị một cái không có, lam sắc trang bị chỉ có hai kiện, một cấp bảo thạch một viên, sách kỹ năng không có, cái khác bạch sắc trang bị ngược lại là có mấy món, nhưng loại này trang bị bây giờ căn bản liền không ai nguyện ý muốn, phần lớn là bán cho hệ thống cửa hàng xử lý. Đồ vật ta từ bỏ, có việc đi trước. Gia phó bạn về sau, Trương Lãng không có chia đồ vật, nói hai câu nói liền thối lui ra khỏi đội ngũ, xuất ra quyển trục về thành, trở lại Bình Nguyên thành, đang định đi trương ra cửa hàng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đột nhiên vang lên một trận tiếng tí tít. Có thời gian hay không, giới thiệu người bằng hữu cho ngươi nhận biết. Tin tức là Thượng quan Linh Nghiên phát, Trương Lãng do dự một chút, trả lời: "Ta tại Bình Nguyên thành, ngươi ở đâu?" Thượng quan Linh Nghiên trả lời: "Bình Nguyên thành Thiên Hương lâu, ngươi trực tiếp tới đi. Đi xem một chút, thuận tiện còn có thể ăn chút đồ tốt." Cái chỗ kia lần trước đi qua một lần, bên trong đồ ăn mặc dù quý, nhưng hương vị tốt, ôm làm thịt nhà giàu ý nghĩ, Trương Lãng đi hướng Thiên Hương lâu. Thiên Hương lâu Một chỗ phòng bên trong, Thượng quan Linh Yên nhìn xem trước mặt ngồi một cái Trung niên hán tử, mặt không chút thay đổi nói, hắn rất nhanh liền tới. Tại nói thế nào ta cũng là ngươi ca ca, không muốn luôn luôn tối lấy khuôn mặt. Trung niên hán tử tên là Thượng quan vô địch, cao lớn vạm vỡ nhìn rất khôi ngô, trên người có một loại thiết huyết khí chất, đang nhìn hướng Thượng quan Linh Yên thời điểm, khóe miệng rõ ràng có một nụ cười khổ. Ta đi xem hắn một chút có tới không. Thượng quan Linh Yên đứng người lên ra khỏi phòng, một bộ không muốn phản ứng Thượng quan vô địch dáng vẻ. Tình tình vẫn là như thế bướng bỉnh. Thượng quan vô địch cầm lấy ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch. "Mỹ nữ, có chuyện gì nói thẳng là được, không cần rách nát như vậy phí." Trương Lãng tiến vào Thiên Hương lâu vừa hay nhìn thấy đi ra Thượng quan Linh Nghiên, trong miệng nói không cần khách khí, bước chân cũng rất thành thật nhanh chóng đi hướng Thượng quan Linh Nghiên. Thượng quan Linh Nghiên xoay người, ở phía trước dẫn đường nói, "Không phải ta tìm ngươi, là một người bạn, hắn tìm ngươi có việc, ngươi nếu là muốn giúp liền giúp, không muốn giúp cũng không, có việc gì?" Ta cùng hắn không phải rất quen. Trương Lãng đầu góc mơ hồ đi theo Thượng quan Linh Yên đằng sau tiến vào phòng, trên mặt bàn rượu ngon thức ăn ngon đều chuẩn bị xong. "Ngươi đến." Thượng quan Linh Yên lạnh như băng nói một câu, tìm cái địa phương ngồi xuống. Thượng quan Vô Địch từ trên ghế đứng lên, nhìn như vậy, thân hình của hắn càng thêm cao đại tráng thực, một thân khối cơ bắp phảng phất sắp nứt vỡ quần áo giống như. "Nhất Thụy thập và Nghiên, muốn gặp ngươi một mặt thật không dễ dàng a." Thượng quan Vô Địch một mặt sảng khoái chào hỏi Trương Lãng nói, "Đến ngồi." Nhìn thấy tên của đối phương, Trương Lãng cảm giác có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại mới nhớ tới, đối phương hai lần tại Trương gia cửa hàng nhắn lại muốn tìm hắn, nhưng hắn đều không để trong lòng, không nghĩ tới đối phương thế mà tìm được Thượng quan Linh Yên trên thân, hơn nữa nhìn quan hệ của hai người giống như rất phức tạp. Trên bàn bầu không khí thực sự chẳng ra sao cả, Thượng quan Linh Yên ngồi ở một bên buồn bực không ra tiếng, Thượng quan vô địch cũng chỉ cố lấy cùng Trương Lãng khách sáo. Cái này khiến Trương Lãng cảm giác thức ăn trên bàn hương vị đều trở nên chẳng ra sao cả. Dư Khoát để đũa xuống, trực tiếp hỏi, "Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì?" Đao Vinh đệ ngươi hỏi, "Đại ca ta còn thực sự sự kiện nghị xin ngươi giúp một tay." Thượng quan vô địch cũng để đũa xuống, chỉnh trọng nhìn xem Trương lão, thanh âm trầm giọng nói, "Ta nghĩ mời ngươi đánh một cái." Đầu linh cấp, vẫn là vương cấp. Trương lão nghe xong nguyên lai like là đánh chút chuyện nhỏ này, thuận miệng hỏi một câu, còn tưởng rằng là cái đại sự gì, cầm chén rượu lên nhấp một miếng, trong trò chơi rượu sẽ không để cho người uống say, hương vị cũng không sống. uống, có chút chát chát. Chương 160, thần cấp quái tin tức. Không phải đầu lĩnh cấp, cũng không phải vương cấp, mà là thần cấp. Trương Lãng hỏi tùy ý, thượng quan vô địch trả lời càng thêm tùy ý, phảng phất là đang nói hôm nay một cái bàn này đồ ăn ngồi vị không tệ. Phục. Vừa nhấp một miếng rượu, Trương Lãng rất không có hình tượng đem trong miệng rượu đều phun ra, may mắn uống rất ít, không có nôn đến bậy ra trên bàn đồ ăn bên trên. Dùng tay tùy ý lau đi khóe miệng chảy ra rượu, Trương Lãng lần nữa truy vấn. Ngươi mới vừa nói là cái gì quái tới, ta không có nghe rõ. Thần cấp quái. Thượng quan vô địch không có nhận Trương lão nhổ nước miếng ảnh hưởng, sắc mặt không có biến hóa chút nào, cái này ăn một chút, cái này uống một chút, giống không thấy được Trương lão động tác quá mức. Ha ha. Trương lão ngây ngô cười vài tiếng, từ tiến vào trò chơi đến bây giờ, cũng chỉ có cấp 15 phó bản bên trong một cái gỗ lỉn vương là vương cấp quái, cái này vương cấp quái mặc dù bây giờ rất dễ dàng giết, nhưng theo Trương lão hắn căn bản không tính là vương cấp quái. Cấp 10 làm phó bản bên trong, cái khác quái đều muốn so phía ngoài quái mạnh hơn một chút, có thể vương cấp quái rất có thể yếu nhược một chút, trong đó rõ ràng nhất một điểm chính là nó không có tiểu đệ, đây chính là gỗ liển vương a. Bên người vậy mà không có tiểu đệ, căn bản không xứng với vương cấp quái thân phận, nếu như là tại phó bản bên ngoài, vương cấp quái bên người khẳng định sẽ có rất nhiều tiểu đệ, lại càng không cần phải nói thân cấp, làm không cẩn thận bên người đi theo mấy cái vương cấp ty. Ú đệ, chỉ bằng hiện tại người chơi nghĩ sát thân cấp Trương Lã ngoại trừ nói một câu nằm mơ bên ngoài, cảm thấy không có bất kỳ cái gì cái khác ngôn ngữ có thể hình dung. Nhiều ý cấp, đã ăn người ta một bữa tiệc lớn, dù nói thế nào cũng muốn làm làm bộ dáng. Thượng quan vô địch lấy rượu chén tay hơi dừng lại một chút, mở miệng nói, "Cấp 20. Ngươi cảm thấy bây giờ có thể giết cấp 20 thần cấp quái sao?" Vương cấp quái đã có trí tuệ của mình, tỉ như nói gỗ Lǐn Vương liền có thể đơn giản cùng người chơi đối thoại, thần cấp quái trí tuệ khẳng định cao hơn. Hiện tại trong trò chơi người chơi tối cao cũng chỉ có cấp 16, cho dù là dùng biển người chiến thuật, một đám mười mấy cấp người chơi cũng không có khả năng nổ thần cấp quái. Không thể. Thượng quan vô địch trả lời rất thẳng thắn. Cái gì? Trương Lãng kém chút coi là nghe lầm, móc móc lô thai, xác định chính mình không có nghe lầm, khó hiểu nói, vậy ngươi tìm ta hỗ trợ giết quái là có ý gì? Không phải để ngươi hiện tại hỗ trợ, là lúc sau, chờ lại đa số người chơi lên tới cấp 20 về sau. Hy vọng ngươi có thể giúp đỡ đi giết này cái thần cấp thượng quan vô địch nói đương nhiên. Trương Lãng lại có chút nghe không rõ, về sau sự tình ai có thể nói chúng. Ta hiện tại mặc dù là bảng đẳng cấp thứ nhất, nhưng vạn nhất ngày đó đột nhiên bị người cho cướp máy mấy mấy lần, liền sẽ rơi ra bảng đẳng cấp, cho đến lúc đó, ngươi hôm nay bữa cơm này coi như bạch bạch tổn kém. Ta tin tưởng mình ánh mắt. Thượng quan vô địch cười lên rất thoải mái, để cho người ta có loại muốn cùng hắn làm bằng hữu xúc động, vậy đại khái chính là nhân cách mị lực đi. Trưởng lão trong miệng ăn uống, nói hàm hồ không rõ, "Chúng ta cũng không tin chính mình, ngươi cũng biết khủng long tộc việc muốn giết ta, đám kia thích khách từng cái đều là cao thủ, nói không chừng lúc nào liền đem ta giết chết. Muốn giết ngươi cũng không có dễ dàng như vậy, ngươi đã có thể ngăn cản bọn hắn một lần, hai lần, liền có thể ngăn trở ba lần, bốn lần." Thượng quan vô địch trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trưởng lão. "Nghe ngươi kiểu nói này, ta cảm giác chính mình vẫn là thật lợi hại." Trương Lãng hướng phía trước thăm dò thân thể, nhỏ giọng nói, "Có thể hay không hỏi một chút là cái gì thần cấp, ta tốt trước làm chuẩn bị tâm lý. Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết." Thượng quan vô địch một mặt dáng vẻ thần bí, không có ý định nói là cái gì quái. Ngươi liền không sợ người khác tìm tới cái kia thần cấp quái, sớm đem nó cho phát nổ. Không cách nào từ Thượng quan vô địch trong miệng biết là cái gì quái, để Trương Lãng rất không thoải mái, chính mình không thoải mái, cũng muốn để người khác đi theo không thoải mái. Cố ý buồn nôn hắn quái sẽ bị người cấp đi, hiện tại lên tới cấp 20, ít nhất cần mấy tháng thời gian, ai cũng không dám cam đoan thần cấp quái có thể hay không bị người cấp đi. "Sẽ không, cái chỗ kia rất bí mật." Thượng quan vô địch nói chuyện rất là tự tin, loại này tự tin không phải giả vờ, là phát ra từ nội tâm tự tin. Trương Lãng không thú vị a tức bẻ miệng, ngươi vì sao lại để ý như vậy cái kia thần cấp quái, cái này cũng có thể nói đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nó rất có thể sẽ bạo dựng bang lệnh. Thượng quan vô địch ngữ khí mơ hồ có chút kích động. Trương Lãng Minh Bạch, dựng bang lệnh tại Vong Du bên trong là một cái rất thần kỳ đạo cụ, tại trò chơi giai đoạn trước nó thậm chí so thần khí trang bị còn muốn có giá trị, vì đạt được nó, một chút thế lực lớn ra giá tiền có thể vượt qua người bình thường tưởng tượng, nhưng đến trò chơi hậu kỳ, nó rất có thể trở thành một loại nát đường cái đồ vẩn, chính là loại kia ném tới trên đường đều không ai nhặt rách dưới. Minh Bạch, Trương Lãng chơi qua các loại Vong Du, tự nhiên biết dựng bang lệnh giá trị. Xoa nắn hai tay, trong mắt tỏa ra kim tiền quang mang nói: "Không biết ta có thể được đến cái gì, ngươi tổng sẽ không để cho ta toi công bận rộn một trận đi." Thượng quan vô địch cười nói: "Đương nhiên sẽ không, đến lúc đó chỉ cần ngươi đi đả thần cấp quái, mặc kệ cuối cùng bạo không bạo dựng băng lệnh, ngươi cũng sẽ có được tương ứng thù lao." Tất cả đều là lời nói xuông lời nói khách sáo, đến điểm thực tế, ngươi hôm nay hẹn ta ra, không phải là vì cho ta hỏa một bộ mỹ lệ bánh nướng đi." Trương Lãng khoát tay áo, một bộ không nhịn được bộ dáng Nói hồi lâu, căn bản không có một chút thực tế chỗ tốt. Farm là trương ra cửa hàng bên trong lam sắc trang bị, ta đều dùng cao hơn giá thị trường 30% thu mua, một mục tiếp tục đến giết tử thần cấp quái, xem như cuộc giao dịch này tiền đã cọc, ngươi thấy thế nào? Thượng Quan vô địch thuận miệng tiểu nói này, chính là vô số kim tệ, nếu là trương lãng vô sỉ một điểm, ở trên thị trường trắng trợn thu mua lam trang, không chỉ có thể đem lam trang giá thị trường nâng lên, còn có thể thu mua đến không ít lam trang, dạng này tính toán Thượng quan vô địch sẽ phải thua thiệt lớn, nhìn hắn khí định thần nhàn dáng vẻ, tuyệt không lo lắng Trương Lãng sẽ làm như vậy. Quả nhiên là tài đại khí Tô Giám nói chuyện. Trương Lãng ở trong lòng cảm thán một tiếng, gật đầu nói, tốt như vậy điều kiện không có lý do không đáp ứng, chờ các ngươi đả thần cấp quái thời điểm, ta nhất định ra giôi thúc ngựa chạy tới. Như vậy đã tạm. La ta cái này cảm ơn ngươi, lần này ta Trương gia cửa hàng sẽ phải kiếm một khoản lớn. Thượng quan vô địch đứng lên nói, ta còn có việc, trước cáo từ. Tiền đã trả tiền rồi. Lúc này đi. Nhìn xem Thượng quan vô địch bóng lưng, Trương Lãng còn có chút không có kịp phản ứng. Khụ khụ. Thượng quan vô địch đi về sau, Thượng quan Linh Yên thần sắc mất tự nhiên ho khan hai lần, nhỏ giọng nói, hắn vẫn luôn là cái này tính tình, làm sự tình sấm rền gió cuốn. Ngươi ở thời điểm, một bộ khổ đại cửu thâm không muốn phản ứng bộ dáng, người đi về sau lại bắt đầu vì đối phương nói chuyện. Trương Lãng một mặt cười bị ở chỉ chỉ cổng, thấp giọng nói, bạn trai Chương 161: Kinh khủng hang động dưới mặt đất bốn tầng. Thượng quan Linh Nghiên đầu tiên là sửng sở, sau đó mới hiểu được Trương Lãng ý tứ trong lời nói, một tấm gương mặt xinh đẹp hồng đỏ, thật lâu không nói ra lời. Nhìn thấy Thượng quan Linh Nghiên cái dạng này, Trương Lãng phỏng đoán 89 phần 10, đang muốn cẩn thận hỏi thăm một chút quan hệ giữa hai người. Thượng quan Linh Nghiên đột nhiên âm trầm mở miệng nói, "Hắn là anh ta? À, nguyên lai like là ca của ngươi à, ta nói các ngươi hai cái dáng dấp làm sao có chút giống đâu." Trương Lãng rụt cổ một cái, Hậu chi hậu giác phát hiện, đối phương trên mặt màu đỏ không phải thẹn thùng, mà là bởi vì sinh khí tạo thành. Phốc. Nhìn thấy Trương Lãng sợ hãi dáng vẻ, Thượng Quan Linh Yên cười ra tiếng, trước đó tâm tình buồn bực trong nháy mắt tốt đẹp. Hô. Trương Lãng xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, mới vừa rồi còn thật có như vậy một chút sợ hãi, đều là tuyệt chủng nam nhân tốt tên hỗn đản kia đem hắn tỉ hình dung quá lợi hại, để Trương Lãng cũng có một tia e ngại. Nhớ tới tuyệt chủng nam nhân tốt Trương Lãng cười xấu xa lấy tìm ra lúc ấy hắn nói thượng quan Linh Yên nói xấu video thu hình lại, trực tiếp gửi đi cho thượng quan Linh Yên, nhìn thấy đối phương ánh mắt nghi hoặc, giải thích nói, đây là lần trước đệ đệ ngươi nói lời, ta cảm thấy có cần phải để ngươi biết, ngươi trong lòng hắn là dạng gì tồn tại. Thượng quan Linh Yên hiếu kỳ ấn mở video, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, một đôi đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, Trương Lãng thậm chí nghe được một trận chật khớp xương tiếng vang. Tuyệt trùng nam nhân tốt, hi vọng ngươi ngày mai còn có thể bình thường vào trò chơi. Trương Lãng giả nhân giả nghĩa ở trong lòng cầu nguyện một chút, sau đó chính là một trận không nói ra được thống khoái cảm giác. Trương Lãng cảm thấy lúc này phải nói chút gì, suy nghĩ một chút mở miệng nói, kỳ thật Tiểu Hải Tử nói lung tung cũng không có gì, tùy tiện đánh một trận giáo huấn một chút liền tốt, ngươi cũng không cần quá tức giận, hắn khả năng chính là tùy tiện nói một chút. Ta biết hắn là tùy tiện nói một chút, ta làm tỉ tỉ chẳng lẽ còn không hiểu rõ đệ đệ ạ?" Thượng Quan Linh Yên cười rất vui vẻ, không biết còn tưởng rằng nàng gặp cái gì đại hỉ sự đâu. Chỉ có Trương Lãng cảm thấy phía sau từng đợt gió lạnh thổi qua, giờ khắc này Trương Lãng phát hiện tuyệt chủng nam nhân tốt nói lời có lẽ thật rất có đạo lý, Thượng quan Linh Nghiên không phải một người, nàng là một tạc ma, là một cái so ác ma còn đáng sợ hơn tồn tại. Ha ha. Trương Lãng hậm hực vuốt vuốt cái mũi, lúc này trong lòng lại có như vậy một tia hối hận đem video cho Thượng quan Linh Nghiên, đương nhiên chỉ là có như vậy một tia, nghĩ tới tuyệt chủng nam nhân tốt đức hạnh, trong lòng kia một tia hối hận trong nháy mắt liền biến mất. Ta có việc trước hạ. Thượng quan Linh Nghiên trực tiếp nguyên điệu hạ tuyến. Lần này thật đem nàng chọc tới, không biết tuyệt chủng nam nhân tốt cái kia hàng còn có hay không cơ hội tại thượng du hí. Trương Lãng một bên nói thầm vừa đi ra Thiên Hương lâu. Hai ngày sau, Trương Lãng tại giải quyết trước mắt một cái quái vật về sau, rốt cục được như nguyện lên tới cấp 17, đem điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại trí lực bên trên. "Chủ nhân, chủ nhân." Tiểu Linh trưởng thành. Tiểu Tinh Linh cũng cùng theo lên tới cấp 17, vỗ vội cánh tại Trương Lãng trước mắt lắc lư. muốn cho hắn nhìn thấy chính mình lớn lên bộ dáng. Trương Lãng xuệ bản tay ra, tiểu tinh linh nu thuận rơi vào trên tay của hắn, nhìn xem so bản tay lớn một chút tiểu tinh linh, Trương Lãng dùng ngón tay sờ lên tiểu tinh linh đầu, cười nói, hoàn toàn chính xác so trước kia hơi lớn, phải tiếp tục cố gắng a, nhanh lên dài đến cùng chủ nhân đồng dạng lớn. Ừm, tiểu linh nhất định sẽ cố gắng. Tiểu tinh linh dùng sức nhẹ gật đầu, gương mặt bên trên tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng gia thảo nguyên quái đã đánh án, cái này chuyển sang nơi khác luyện cấp. Trương Lãng bản tay đi lên đẩy, Tiểu Tinh Linh thuận thế bay về phía không trung. Tiểu Tinh Linh trên không trung bay một hồi, rướn khoát rơi vào Trương Lãng trên bờ vai, cùng tà nhãn thú đồng dạng ngồi trên vai của hắn, hai cái chân nhỏ lúc gần lúc hiện, tò mò hỏi: "Chủ nhân muốn đi đâu đánh quái nha?" Kinh khủng hang động, nơi nào quái cho kinh nghiệm cao, thuận tiện đi xem một chút cái kia khô lâu pháp sư có hay không đổi mới. Trương Lãng một mực nhớ kinh khủng hang động khô lâu pháp sư, hoàn toàn phòng ngừa kỹ năng thực sự để hắn trông mà thèm. Nếu mà có được 1 phút đồng hồ hoàn toàn phòng ngự kỹ năng, chỉ là suy nghĩ một chút đều có thể chạy ra nước miếng tới. Tiểu Linh không thích cái chỗ kia. Nghe được muốn đi kinh khủng hang động, Tiểu Tinh Linh sắc mặt sụ xuống, nàng là thần thánh Tinh Linh, 10 phần chán ghét kinh khủng hang động. Cảm thấy được Tiểu Tinh Linh xa suốt cảm xúc, Trương Lãng Miệng đầy nói bậy nói, cũng là bởi vì Tiểu Linh không thích chỗ nào, cho nên chủ nhân mới muốn đi nơi nào giết quái, đem Tiểu Linh không thích quái vật toàn bộ giết sạch. Ta ơn chủ nhân. Tiểu Tinh Linh chính là dễ lừa gạt, tùy tiện mấy câu thật tin tưởng Trương Lãng, xa suốt cảm xúc lập tức chuyển biến thành vui vẻ. Trương Lãng trong lòng thầm than một tiếng, nói cho cùng Tiểu Linh cũng chỉ là một tổ số liệu, không phải thật sự sinh vật, vẫn là lục mạn thiên càng thêm giống người. Đi kinh khủng hang động trước đó, Trương Lãng trước quay về Bình Nguyên thành, trong ba lô trang bị đều đặt ở Trương Gia cửa hàng, kể từ cùng thượng quan vô địch đã gặp mặt về sau, trong tiệm lam sắt trang bị liền toàn bộ bị hắn muốn đi, tương đối trong tiệm kim tệ cũng tăng lên rất nhiều. Thuê dược tề sư hai ngày này ngoại trừ sát suất thành công tăng lên một chút, vẫn là chỉ có thể luyện chế bình nhỏ dư thủy, đem trang bị giao cho chức năng trường quỷ, không, có tại trong tiệm lưu thêm, liền rời đi. Sửa chữa trang bị, mua đỏ lam bình, sau đó xuất phát đi kinh khủng hẻm núi, hai ngày này tất cả mọi người cùng thương lượng xong, không có một cái nào người quen tìm đến trưởng lão, tuyệt trùng nam nhân tốt khả năng tại bị thượng quan linh yên giáo huấn, có thể những người khác cũng không có liên lạc qua trưởng lão. Cái này khiến hắn có loại bị lãng quên cảm giác cô độc. Khung Long tộc cầu đầu quân sư đồng dạng không có tin tức, thậm chí ngay cả ám sát hắn thích khách cũng không xuất hiện ở hiện, giống như là từ bỏ ám sát hắn. Náo nhiệt lâu, liền không quen cô độc. Nhìn xem kinh khủng huyệt động cửa vào, Trương Lãng cảm thán một tiếng đi vào, bên trong hoàn cảnh không có thay đổi, vẫn là âm trầm. Ngẫu nhiên nhìn thấy một cái hoặc là hai ba cái bộ sườn, trên đường đi đánh một chút mừng mừng, đi vào hạ tầng hai đầu bậc thang. Tầng thứ 3. Bốn cái triệu hoán thú giống như là xe lu một đường nghiền ép đến kho lâu pháp sư gian phòng kia, thò đầu ra nhìn về phía bên trong, gian phòng trống rỗng không có cái gì, còn không có đổi mới. Trương Lãng thất vọng đi vào gian phòng, đi vào cái kia đen nhánh cửa hàng, thử nghiệm đi vào, vậy mà thành công, lần trước đến bởi vì đẳng cấp không đủ không thể tiến vào, lên tới cấp 17 liền có thể tiến vào. Ta đi. Vừa tiến vào hang động, còn không có thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía, liền thấy đối diện bay tới 10 cái hắc cáng cầu. Dọa đến Trương Lãng mau đem triệu hoán thú đều đưa đến phía trước bảo hộ hắn. Xuyên thấu qua triệu hoán thú thân thể ở giữa khe hở, chỉ thấy phía trước có 10 cái mặc áo bào đen Khô Lâu pháp sư, mỗi một cái pháp sư cầm trong tay một thanh cốt trượng, tại Khô Lâu pháp sư phía trước còn có mấy cái cây Khô Lâu Mã Tử vong kỵ sĩ, Khô Lâu mã khoác trên người nặng nghề giáp trụ, che lại thân thể đại bộ phận, còn thừa không có bị giáp trụ che đậy địa phương tản ra từng đợt khiến người ta run sợ khói đen. Chương 162: Tử vong kỵ sĩ Cưỡi tại Khô Lâu Mã phía trên tử vong kỵ sĩ mặc toàn thân khôi giáp, chỉ lộ ra hai cái phát ra hồng quang hốc mắt, cầm trong tay một thanh công kích trường thương, trên thân còn đeo tâm chắn cùng trường kiếm. Khô Lâu pháp sư ma pháp công kích rơi xuống trường lãng trước người triệu hoán thú trên thân về sau, tử vong kỵ sĩ tập thể thôi động dưới chân Khô Lâu Mã, trường thương mũi thương nhất trí hướng phía trước, nhanh chóng phát khởi công kích. Đi. Trường lãng không dám do dự, chuyển qua rời đi dưới mặt đất bốn tầng, vừa rồi xem xét quái vật thời điểm, Ngoài trừ biết biết ma pháp gọi khô lâu pháp sư, cưỡi ngựa gọi tử vong, kỵ sĩ bên ngoài, cái khác một mực đều là dấu chấm hỏi, ngay cả đẳng cấp đều không có biểu hiện, không cách nào biểu hiện đẳng cấp, chỉ nói rõ những cái kia quái vượt qua chương lãng đẳng cấp quá nhiều, ngoại trừ chạy, không có bất kỳ cái gì lý do ở lại nơi đó, trừ phi nghi quận muốn chết. Trở lại dưới mặt đất ba tầng, chương lãng thở phào nhẹ nhõm, may mắn nói, may mắn có 4 cái triệu hoàn thú, không phải vừa rồi một vòng ma pháp công kích Hiện tại đã miễn phí trở về thành. Long vẫn còn sợ hai mắt nhìn hạ bốn tầng cửa hàng, Trương Lãng quyết định tại 3 tầng giết quái luyện cấp, tạm thời không đi nghị 4 tầng sự tình, hiện tại đẳng cấp còn quá thấp, đi tới mặt chính là muốn chết. 3 tầng không gian rất lớn, quái vật cũng nhiều, không cần lo lắng không đủ giết, nhất là cái kia cỡ lớn quặng trường, sẽ còn đổi mới tinh anh quái. Thần tượng đại thần, ngươi hố ta thật thê thảm a. Trương Lãng dưới đất 3 tầng giết một ngày quái, đang muốn về thành thời điểm, Nhận được tuyệt trùng nam nhân tốt khóc lóc kể lể chỉ trích tin tức. Xảy ra chuyện gì rồi? Trương Lãng giả bộ như cái gì cũng không biết. Tuyệt trùng nam nhân tốt trả lời, "Ngươi đem ta nói lao tỷ nói xấu video cho lao tỷ, nàng giỏng giã đánh ta cả ngày a." Trương Lãng xuất ra quyển trục về thành xé mở trở lại Bình Nguyên thành, nhìn thấy tuyệt trùng nam nhân tốt gửi đi tin tức, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, giả mụ sa mưa trả lời, "Tổn thương có nghiêm trọng không? Ta thật không biết sẽ phát sinh loại sự tình này, nếu là sớm biết có thể như vậy." Ta liền không đem video cho ngươi tỷ. Nếu là sớm biết có thể như vậy, ta sớm đem video cho ngươi lão tỷ. Đây mới là Trương Lãng trong lòng nói, tâm tình thật tốt, một bên hử phát nhỏ ca khúc, vừa đi về phía Trương gia cửa hàng, thừa dịp tâm tình tốt, hắn quyết định đi hảo hảo ngủ một giấc, nói không chừng còn có thể làm mộng đẹp. Thân tượng đại thần, tại sao ta cảm giác lời này của ngươi nói rất không có thành ý a? Tuyệt trùng nam nhân tốt đứng tại Bình Nguyên thành một nơi, trên mặt khí sắc nhìn thực sự chẳng ra sao cả. Xa xa liền có thể cảm nhận được một cỗ đồi phế cảm giác, xem ra hắn thật bị Lao tỷ đánh không nhẹ, mặc dù trên thân không có thương tổn thế. Trương Lãng tiến vào trương gia cửa hàng, đi vào hậu đường thoải mái nằm hịch xuống giường, cười hắc hắc nói, "Ta thế nhưng là rất có thành ý tại quan tâm ngươi, thời gian không còn sớm, ca muốn ngủ, có thời gian tại cùng ngươi trò chuyện." Tuyệt trùng nam nhân tốt thu được trương Lãng tin tức, có chút kỳ quái nói, "Người tiến vào thế giới thứ 3 không phải liền là đang ngủ sao, làm sao thần tượng đại thần còn muốn đi ngủ đâu?" thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ đại thần cùng chúng ta những phàm nhân này là không giống? Không nghĩ, đi tìm nhị cậu tử, tam lưu tử bọn hắn. Tuyệt trùng nam nhân tốt là một cái không tim không phổi ra hỏa, mới vừa rồi còn là một bộ thương tâm gần chết bộ dạng, đảo mắt liền đem sự tình vừa rồi quên không còn một mảnh, thành thôi thành thôi bước lên tìm kiếm tiểu đồng bọn đường sá. Lúc này Trương Lãng nằm ở trên giường chậm rãi nhắm mắt lại, nếu như lúc này có người tiến đến sẽ phát hiện Trương Lãng thân thể xuất hiện biến hóa rất lớn. Thân thể của hắn một hồi trở nên hư ảo, một hồi trở nên chân thực, giống như là một cái sắc biến mất quỷ hồn, nhìn rất là linh dị. Lại là cái này mộng, còn có hết hay không? Trứng Lãng mở to mắt phát hiện chính mình lại về tới cái kia tràn đầy chất lỏng màu xanh biếc trong thùng, dùng sức giật giật tay chân, thân thể giống như là có nặng ngàn cân, không có cách nào di động mảy may, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bên ngoài thùng một đám người mặc áo khoác trắng người không ngừng bận rộn. Mấy ngày nay, Nhậm Lao giống như bị điên Hại ta cũng không dám tới gần hắn. Một cái nhìn tuổi trẻ so sánh nhẹ nữ hài cầm trong tay bản ghi chép, một bên ghi chép, một bên hướng đồng sự phàn nàn nhậm lão xấu tính. Nữ hài bên người là cái cùng nhậm lão niên kỵ không sai biệt lắm lão nhân, nghe vậy cười nói, mục tiêu thể thân thể hai ngày này một ngày một cái biến hóa, đừng nói là nhậm lão, chính là ta ban đêm lúc ngủ nhiều lần đều từ trong ngộng tỉnh lại, tại lập đi lặp lại sau khi xác nhận mới có thể ngủ được an tâm. Liêu Túc, cái mục tiêu này thể thật có giá trị như vậy sao? Nữ hài chỉ chỉ vật chứa không hiểu dò lắm, một cái thi thể vì sao lại để đỉnh cấp y học gia nhậm lão như vậy quan tâm. Được Xưng Lưu Thuốc lão nhân một bên thao tác phức tạp dụng cụ, một bên giải thích nói, nào chỉ là có giá trị, đây chính là một cái tử vong hơn 10 vạn năm cổ nhân, nếu là hắn sống tới, đối y học giới tới nói không thua gì phát sinh một trận hủy diệt tinh cầu tinh thần bảo tạc. Ta còn là không tin, một cái chết hơn 10 vạn năm người sẽ sống tới, nếu là hắn thật sống tới, kia không thành cổ nhân thường xuyên nói thần tiên. Nữ hài lắc đầu, ôm trong tay bản ghi chép, trên mặt thần sắc rất là xem thường. Lưu Thúc ngừng lại trong tay thao tác dụng cụ động tác, trầm ngâm một chút, mở miệng nói, "Việc này nếu là đặt trước kia ta cũng không tin, nhưng bây giờ sự thật liền bày ở trước mắt, mục tiêu thể trên người từng cái tế bào có tái sinh dấu hiệu, mặc dù còn không có chứng cứ có thể chứng minh trên người hắn tế bào có thể thuận lợi mọc ra, nhưng có cái này dấu hiệu liền đại biểu cho có cơ hội." Trong thân thể tế bào tử vong về sau, thi thể liền sẽ phân giải. Mục Tiêu thể thân thể lại một mực hào hảo, bề ngoài nhìn cùng một cái ngủ người, nói như vậy bắt đầu, Mục Tiêu thể thật sự là rất giống thần tiên. Nữ Hải chậm rãi chuyển động trong tay bút, một bộ suy nghĩ bộ dáng, cho ra kết luận ngay cả chính nàng đều cảm giác có chút buồn cười. Nha đồng đốc, trên đời này nơi nào có thần quỷ mà nói, hết thảy tất cả cũng có thể dùng khoa học để giải thích. Lưu Thúc cầm qua nữ Hải trong tay bản ghi chép, cẩn thận kiểm tra một chút phía trên ghi chép, xác định không có phạm sai lầm. Lúc này mới yên tâm đem bản ghi chép còn cho Nữ Hải. Tựa hồ cảm nhận được Lưu Thúc không tín nhiệm, Nữ Hải bất mãn chu ngọ một cái, nhỏ giọng nói: "Nếu như hết thảy đều có thể dùng khoa học để giải thích, mục tiêu thể giải thích thế nào? Thân thể của hắn hơn 10 vạn năm không có hư thối biến chất, hiện tại y học rất phát đạt làm được điểm này không khó, trước kia nhưng không có như thế phát đạt y học, muốn một người thân thể hằn không có dễ dàng như vậy đi. Không nên coi thường cổ nhân, bọn hắn thế nhưng là chúng ta tổ tiên, không thân ở niên đại của bọn họ" là không cách nào chân chính lý giải trí tuệ của bọn hắn. Lưu Thúc ngẩng đầu mắt nhìn to lớn trong thùng thi thể, sau đó vừa đi về phía cổng, một bên chào hỏi cô bé nói, ngươi cũng bận rộn một ngày, trở về đi. Biết, Lưu Thúc. Nữ Hải cầm bảng ghi chép đi hướng cổng, tại trải qua to lớn vật chứa thời điểm, lòng có cảm giác nhìn về phía trong thùng thi thể. Chương 163, mở mắt. Chỉ gặp bên trong thi thể vốn nên cái này đóng chặt con mắt không biết lúc nào mở ra, ngay tại mở mịt nhìn nàng chằm chằm. À, nữ hài bị dọa phát sợ, trong tay bản ghi chép rơi trên mặt đất đều không có phát hiện, một mặt vẻ mặt như gặp phái quỷ, ngón tay run dậy chỉ vào to lớn vật chứa, đứt quán nói, trợn, trợn, trợn, mắt, mục tiêu thể nhắm mắt. Nói bậy, mục tiêu thể hiện tại thể nội ngay cả cái tế bào đều không có, hắn chính là nghĩ mở mắt cũng không có cách nào làm được. Lưu thúc không hổ là y học gia, phản bác nữ hài đều là như thế có lý có cứ. Trải qua ban sơ sợ hãi. Nữ hài dần dần bình tĩnh lại, xem ra tâm lý của nàng năng lực chịu đựng mạnh phi thường, thở sâu, bình tĩnh nói, "Lưu Thúc, mục tiêu thể thật nhắm mắt, không tin ngươi đến xem." Lưu Thúc không nhịn được xoay người, đi vào nữ hài bên người, ngẩng đầu nhìn về phía trong thùng, âm thanh lạnh lùng nói, "Mục tiêu thể chỗ nào nhắm mắt?" Vừa rồi hắn xác thực mở mắt ra cùng ta nhìn nhau. Nữ hài nhìn rất rõ ràng, Lưu Thúc tới về sau, trong thùng thi thể liền nhắm mắt lại. Hỗn náo, may mắn nhậm lão không ở nơi này. Nếu là hắn biết ngươi nói hiếu nói vượng, không phải đem ngươi đuổi ra phòng thí nghiệm không thể. Lưu Túc hung hăng trừng nữ Hải một chút. Nữ Hải con mắt hơi chuyển động, nhanh chóng đi vào một cái máy đọc thẻ trước mặt, ngón tay thon dài ở phía trên vừa đi vừa về thao tác mấy lần, ở trước mặt nàng trống rỗng xuất hiện một cái hình tượng, chính là vừa rồi trong phòng thí nghiệm màn hình giám sát. Là thật là giả, nhìn một chút màn hình giám sát liền biết. Nữ Hải đem thời gian điều đến vừa rồi nàng dự định rời đi phòng thí nghiệm thời gian. Nhìn thấy nữ Hải Nghiêm túc như vậy, lưu thúc trong lòng không khỏi bồn bực, thật chẳng lẽ có loại sự tình này phát sinh? Không, có khả năng, làm sao có thể chứ? Khẳng định là nha đầu nhìn lầm. Thật mờ mắt. Lưu thúc nhìn xem tu hình lại bên trong hình tượng, khiếp sợ thật lâu không nói, qua nửa ngày mới phản ứng được, không ngừng chiếu lại vừa rồi tu hình lại, thẳng đến nhìn mấy chục lượt về sau, mới rủi rủi con mắt, thấp giọng nói, mục tiêu thể mở mắt thời gian rất ngắn, mà lại ánh mắt tan ra không ánh sáng. không cách nào xác định là tự hành mở mắt hay là vô ý thức mở mắt, trước nói cho Nhậm lão. Nói xong, lập tức cùng Nhậm lão liên hệ. Không bao lâu, Nhậm lão liền đi tới phòng thí nghiệm, vội vàng liền y phục đều không có mặc tốt, hắn đang nhìn mấy lần thu hình lại về sau, cho ra cùng Lưu Thúc đồng dạng kết luận, phía dưới lại là một trận dày đặc kiểm tra, muốn tìm ra trong thùng người vì cái gì sẽ mở mắt ra. Lúc này Trương Lãng rất thống khổ, vừa rồi không biết thế nào, con mắt một trận nhói nhói cảm giác, cũng là ở thời điểm này. Hắn mới phát hiện, nguyên lai like trước đó, hắn nhìn bốn phía trảng cảnh dùng không phải con mắt, mà là cảm giác, ánh mắt của hắn căn bản cũng không có mở ra, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được bên ngoài thùng trảng cảnh, loại cảm giác này so con mắt nhìn thấy muốn chân thực, nhưng không có con mắt nhìn thấy trảng cảnh có sát thái. Ngay tại vừa rồi, ánh mắt của hắn mở ra, ngay sau đó là một trận nhói nhói cảm giác, để hắn lại không thể không nhắm mắt lại, chờ hắn đang suy nghĩ mở ra thời điểm, phát hiện vậy mà không làm được. Xem ra thân thể của ta là thật bị giam tại một cái trong phòng thí nghiệm, cũng không biết phòng thí nghiệm này có thể hay không đem ta cắt miếng nghiên cứu. Trương Lãng nhắm mắt lại cảm thụ được bốn phía biến hóa, từng người tiến đến, hắn đều có thể cảm giác được, đối thoại của bọn họ cũng có thể rõ ràng nghe được, nhưng mình thân thể lại không thể có mấy bay động tác, không thể nói chuyện, không thể di động, hắn loại hiện tượng này rất giống một cái người thực vật, nhưng hắn lại là một cái có cảm giác người thực vật. Bọn hắn đang nghiên cứu ta đến tột cùng có thể hay không sống tới. Tại sao không nói nói ta sống tới về sau, các ngươi sẽ làm sao đối ta đây? Dạng này ta cũng tốt làm chuẩn bị, nhìn muốn hay không sống tới. Trương Lãng nghe bên ngoài tụi người thảo luận, nội tâm một trận rối rủa, tại không rõ ràng những người này nội tình trước, hắn cũng không biết nên làm như thế nào, kỳ thật, coi như hắn muốn làm thứ gì, ngoại trừ ở trong game, trong hiện thực hắn thật đúng là cái gì đều không làm được. Lần này mộng càng thêm chân thực. Trương Lãng từ trên giường ngồi dậy, vu vu gương mặt, cố gắng nghĩ lại trong mộng ký ức. Vụn vặt lẻ tẻ mảnh vỡ dần dần tụ lại, tạo thành một cái rõ ràng cục cảnh. Dựa theo hiện tại phát triển tốc độ, không bao lâu hẳn là liền có thể rời đi trò chơi đi bên ngoài nhìn một chút. Trương Lãng lại lần nữa nằm lại trên giường, thầm nói, hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là đám kia nhân viên nghiên cứu khoa học, có thể hay không đem mình làm chuột bạch đến nghiên cứu. Nếu nói như vậy, đi ra sự tình vẫn là tạm thời không đề cập tới tốt, ta cũng không muốn bị người xem như chuột bạch làm các loại thí nghiệm. Dời đi hậu đường, trực tiếp đi hướng Thiên Hương lâu. Hiện tại Trương Lãng cũng coi là một cái có chút ít tiền người, dù sao lại không biện pháp đem tiền xuất ra đi hoa, dứt khoát hảo hảo ở trong game sinh hoạt. Khách quan mời vào bên trong. Nên tiếp ở cửa nhìn thấy Trương Lãng tới, xoay người cung kính đem người mời đến bên trong. Vừa đi vào, Trương Lãng lập tức quay người rời đi, không chút nào mang do dự, đáng tiếc động tác của hắn nhanh, có người so với hắn động tác càng nhanh. Hảo Đô Đệ, ngươi cũng tới ăn cơm a, vừa vặn chúng ta liệu cái bàn. Thật lâu không thấy Lục Mạn Thiên Ý nguyên vẫn là bộ kia tiệp dạng, nhìn thấy Trương Lãng tiến đến, lập tức hoắt tay ra hiệu, kết quả phát hiện Trương Lãng quay đầu bước đi, cái này sao có thể được, thật vất vả nhìn thấy một cái tính tiền, hai chân vừa đi vừa về một trận chuyển, giống như một trận gió đi vào Trương Lãng bên người, kéo một cái hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. A, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm, vừa rồi làm sao không thấy được ngươi. Trương Lãng giả trang ra một bộ vừa phát hiện Lục Mạn Thiên dáng vẻ Lục Mạn Thiên Hải lòng nhẹ gật đầu, không sai, cái này không muốn mặt bạn sự, ngươi đã học được lao phu một hai thành. Ta có phải hay không còn muốn cảm ơn ngươi. Trương Lãng biết cùng Lục Mạn Thiên so vô sỉ, là vĩnh viễn không có khả năng hơn được hắn, chỉ có thể nhận mệnh ngồi trên bàn, đem hỏa kế gọi tới, phân phó nói, đến hai cái các ngươi cái này rẻ nhất thứ nhắm. Xin chờ một chút. Không hổ là đại tiểu lâu, coi như chỉ chọn hai cái rẻ nhất đồ ăn, hỏa kế y nguyên một mặt nhiệt tình, không có chút nào ghét bỏ sát mặt. Chờ một chút. Lục Mạn Thiên đem Tiểu Nhị kêu trở về. Tiểu Nhị cung kính hỏi, còn có cái gì phân phó sao? Ta đồ đệ này thân thể không tốt, cần hảo hảo bồi bổ thân thể, đem các ngươi tốt nhất đồ ăn đều lấy tới, tiền không là vấn đề. Lục Mạn Thiên rất là hảo phóng vô võ chương lãng tối tiền, đúng, không sai, hắn đập chính là chương lãng gai lưng, cái này vô sỉ gia hỏa chính là vô sỉ như vậy. Chương Lãng chỉ vào Lục Mạn Thiên mặt mọ hỏi, đây là cái gì? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là mặt Ngươi có phải hay không tròn váng, ngay cả điều này cũng không biết." Lục Mạn Thiên làm ra quan tâm hình. "Nguyên lai like ngươi còn có mặt mũi, ta vẫn cho là ngươi không mặt mũi đâu." Trương Lãng không che giấu chút nào châm chọc Lục Mạn Thiên. "Tiểu tử, ngươi không phải liền là đang nói lão tử không cần mặt mũi à?" Lục Mạn Thiên bóp lấy eo, một mặt tức giận nói, "Lão tử tân tân khổ khổ đem ngươi lại lần nữa tay thôn mang ra, hiện tại bất quá là muốn ăn ngươi một bữa cơm, ngươi cũng nói này nói kia, ngươi quả thực là cái vong ân phụ nghĩa." Không tìm không phổi Bạch Nhã Lang. Chương 164, Bạch cốt vương tọa. Trương Lãng bị lục mạn thiên nước bọn phun ra một mặt, nhấc tay ngăn tại trước mặt, lớn tiếng nói, "Ngừng, ngừng, ca là dựa vào bản thân bản sự đi ra Tân Thủ thôn, lúc nào thành ngươi mang ra, ngươi đây là tung tin đồn nhảm. Nếu như không có ta cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ, ngươi có thể thuận lợi giết chết thủ yêu, tuân gia mở ra truyền tống trận chìa khóa sao? Không, có chìa khóa, ngươi có thể đi vào cái này Bình Nguyên thành. Không, có lao phu chỉ điểm." Hiện tại ngươi còn tại Lục Thủy thôn bên trong xoay quanh vòng đâu? Lục Mạn Thiên nói đạo lý rõ ràng, nghe giống như là thật có có chuyện như vậy giống như. Quả nhiên là không có vô sỉ nhất chỉ có càng vô sỉ. Trương Lãng im lặng liếc mắt, nhìn trước mắt vô sỉ Lục Mạn Thiên, đột nhiên nhớ tới Tuyệt Trùng nam nhân tốt, không biết Tuyệt Trùng nam nhân tốt tại đối mặt Lục Mạn Thiên thời điểm, giữa hai người sẽ va chạm ra dạng gì hỏa hoa, nghĩ đến vui vẻ địa phương, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Cờ như thế gian trà, có phải hay không nghĩ tính toán lão phu? Lục Mạn Thiên nhìn thấy Trương Lãng nụ cười trên mặt, căng thẳng trong lòng, loại nụ cười này hắn quá quen thuộc, mỗi khi hắn muốn tính kế người khác thời điểm, chính là loại này tiện tiện tiêu dung. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi, cả ngày đùa bỡn âm như quỷ kế. Trương Lãng âm thầm cho Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt gửi đi một đầu tin tức, ta tại Thiên Hương lâu, có hứng thú hay không đến cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lập tức đến. Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt về tin tức rất thẳng thắn, lúc này nói không chừng đã lợi dụng quyền trục về thành đến Bình Nguyên thành. Lục Mạn Thiên chờ lấy ăn được rượu thức ăn ngon, trên bàn chính hắn kê đồ ăn có chút không để vào mắt, chờ món ăn thời điểm, Lục Mạn Thiên hướng Trương Lãng Vương hướng thăm dò thân thể, hỏi: "Vương nhị thủ gần nhất đi nơi nào, ta làm sao luôn luôn tìm không thấy hắn?" "Ngươi không biết sao, hắn đi hoàng thành rồi." Trương Lãng giả trang ra một bộ giật mình trạng, "Các ngươi không phải hảo bằng hữu sao, hắn đi hoàng thành chẳng lẽ không có nói cho ngươi?" "Cái này vô sĩ ra hỏa, vì tránh ta vậy mà chạy tới hoàng thành." Lục Mạn Thiên cắn răng nghiến lợi bộ dáng nhìn Trương Lãng một trận mừng thầm. Ngươi là không có nhất tư cách nói người khác người vô sỉ. Trương Lãng lên tiếng đả kích Lục Mạn Thiên, mặc dù biết không hiểu quả gì, nhưng nói tại bên miệng không nhã dạ ra không thoải mái. Hai vị khách quan đồ ăn tới. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Thiên Hương lâu hỏa kế vừa vặn đem đồ ăn bưng lên, sắc hương vị đều đủ, chính là tốn hao kim tệ hơi nhiều, Lục Mạn Thiên là loại kia hoa người khác tiền, mình tuyệt đối sẽ không đau lòng vì chủ, nhìn thấy đồ ăn lên bàn. Không kiềm chờ đợi cầm lấy đồ ăn một miếng, một mặt say mê nói, rất lâu không ăn được ăn ngon như vậy đồ ăn. Trương Lãng bĩ môi, có chủ tâm cho hắn tìm lớp, hỏi, "Ngươi tại sao không đi Hoàng Thành tìm Vương Nghị thủ?" "Vương đại thối tại Hoàng Thành, tên kia quá lợi hại, ta không dám đi, sợ bị đánh." Lục Mạn Tiên một ngụm đồ ăn một ngụm rượu ăn uống vào, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ, cũng may Trương Lãng quen biết hắn không phải một ngày hai ngày, ngay cả đoán được miễn cưỡng nghe hiểu đại khái ý tứ. Trên đời này còn có người người sợ, vương đại thối thật có lợi hại như vậy. Trương Lãng có chút không tin, Lục Mạn Thiên trong mắt hắn mặc dù là một bộ lôi tha lôi thôi lão già già, nhưng thực lực nhưng rất mạnh, chí ít Trương Lãng là như thế này cho rằng, hắn không tin có người mạnh hơn hắn. Lục Mạn Thiên buông xuống chén rượu trong tay, trong mắt lóe lên một tia hồi ức nói, cũng không phải đánh không lại hắn, chí ít cùng hắn mỗi lần chiến đấu đều sẽ làm kinh thiên động địa, trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại, đánh chính là vài ngày. Ta là một cái người sợ phiền toái, tại sao có thể đem thời gian lãng phí ở loại chuyện này bên trên, cho nên đại đa số thời điểm ta đều sẽ chủ động nhận thua, sau đó bị đánh một trận chạy trốn. Lời này từ trong miệng ngươi nói ra, tại sao ta cảm giác không thể tin tưởng đâu. Trương Lãng ngắm lục Mạn Thiên một chút, cái này vô sĩ gia hỏa sẽ chủ động nhận thua, trừ phi hắn thật đánh không lại đối phương, không phải tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm cho đối phương đánh một trận. Lúc Mạn Thiên cười hắc hắc nói, liền biết không gạt được ngươi. Vương đại thối chức nghiệp có chút đặc thù, thời điểm chiến đấu không sợ nhất chính là đánh lâu dài, ngươi cũng là huyễn ma sư, hẳn là rõ ràng huyễn ma sư nhược điểm, sợ nhất chính là đánh lâu dài, cho nên nha. Trương Lãng minh bạch, ra hỏa này là tại em vê hao hết dung hợp kỹ năng giải trừ về sau, mới chủ động nhận thua. Vương đại thối nghề nghiệp là cái gì? Trương Lãng lăn thức ăn trên bàn, trong lúc vô tình đã hỏi tới Vương đại thối chức nghiệp, có thể để cho Lục Mạn Thiên sợ hãi người cũng không nhiều. Trương Lãng cảm thấy rất có cần phải cùng Vương Đại Thối kéo tốt quan hệ. Chờ ngươi đi hoàng thành liền biết, kia là một cái kim quang lóng lánh nam nhân. Lúc Mạn Tiên trong mắt lóe lên kim tiền qua mang, không cần phải nói, trước kia khẳng định từ Vương Đại Thối chỗ nào hối trả tiền, không phải trong mắt của hắn tuyệt đối sẽ không có loại ánh mắt này. Muốn đi hoàng thành, còn cần thăng cấp 3, đoán chừng muốn 1 tháng thời gian. Trương Lãng mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm, thế giới thứ 3 thực sự rất khó khăn thăng cấp, cấp 15 trước đó còn dễ nói, từ cấp 15 bắt đầu thăng cấp cần kinh nghiệm từ từ dâng đi lên. Lúc Mạn Thiên không có vấn đề nói, về sau thời gian còn nhiều, rất nhiều, chậm rãi thăng, luôn có thể lên tới cấp 20. Trương Lãng lung lay đầu đem thăng cấp sự tình tạm thời để ở một bên, vừa rồi đàm luận kim quang lóng lánh vương đại tối lúc, Trương Lãng đột nhiên nhớ tới trong túi đeo lưng cái kia hoàng kim vương tọa, đem vương tọa lấy ra đặt ở bên cạnh bàn, nhìn về phía Lục Mạn Thiên hỏi, "Lão gia hỏa, biết đây là vật gì sao? Không phải liền là một cái cái ghế rác?" Lục Mạn Thiên tùy ý nhìn sang, trên mặt hững hờ biểu lộ khi nhìn rõ Sở Vương tòa về sau, biến thành một bộ giật mình dạng, vươn tay ra suy nghĩ phải bắt được Vương tòa. Chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. Nhìn thấy Lục Mạn Thiên nước hành, Trương Lãng cảm thấy rất có cần phải phòng hắn một tay, lập tức đem cái ghế thu vào. Lục Mạn Thiên một tay bắt hụt, có chút hậm hực vuốt vuốt cái mũi, nói: "Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy bộ này Vương tòa, đó là cái đồ tốt, mặt ngoài bị phong ấn, chỉ cần mở ra phong ấn" liền có thể nhìn thấy vương tọa thuộc tính, đây chính là có thể sưng lịch thiên thuộc tính a. Cái này vương tọa là trang bị. Trương Lãng có chút mơ hồ, mở ra thanh trang bị, căn bản không có trang bị vương tọa địa phương, chẳng lẽ về sau đánh nhau thời điểm, còn muốn đem vương tọa rời ra ngoài, sau đó ngồi ở phía trên đánh không thành, trong đầu tưởng tượng lấy bộ kia hình tượng, để Trương Lãng có chút dở khóc dở cười, cùng người khác đánh nhau không cầm vũ khí, trước lấy ra một cái ghế, sau đó ngồi ở phía trên hô to một tiếng, tiểu tặc nạt mạng đi. phải, cũng không phải, tên của nó gọi Bạch Cốt Vương Tọa, là dùng hoàng kim xương cốt luyện chế mà thành. Lục Mạn Thiên tới gần Trương Lãng, một bộ làm tặc bộ dáng, nhỏ giọng nói, Bạch Cốt Vương Tọa thuộc tính ta chỉ nghe nói qua một cái, chỉ cần ngồi tại Bạch Cốt Vương Tọa bên trên, liền có thể triệu hoán vong linh vì ngươi chiến đấu, nghe nói Vương Tọa triệu hồi ra vong linh đẳng cấp đều phi thường cao, đã từng có một cái Vu Yêu lợi dụng Bạch Cốt Vương Tọa triệu hồi ra vong linh quân đội, tùy tiện hủy diệt hai tòa thành trì. cuối cùng vẫn là hoàng thành phái cao thủ đem cái kia Vu Diêu giết đi. Vu Diêu sau khi chết, Bạch Cốt Vương Tọa không biết tung tích, bây giờ lại xuất hiện ở trên tay của ngươi. Chương 165, Lục Đại Túc. Trương Lãng sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm Lục Mạn Thiên, bất âm bất dương nói, làm nửa ngày, đối với Bạch Cốt Vương Tọa sự tình tất cả đều là nghe nói, chính ngươi căn bản cũng không biết. Lục Mạn Thiên lý trực khí trắng nói, nghe nói làm sao vậy, nghe nói có đôi khi cũng là rất chính xác, Bạch Cốt Vương Tọa là vật bất tường. Nếu như bị trong hoàng thành người biết trên người ngươi có Bạch cốt vương tọa, khẳng định sẽ bị coi là tà ác dị đoàn, không bằng đem vương tọa giao cho ta thay ngươi đảm bảo. Ngươi yên tâm, vương tọa tại ta chỗ này, hoàng thành người tuyệt đối sẽ không tìm tới. Thật đem vương tọa cho ngươi, không chỉ có hoàng thành người tìm không thấy, liền ngay cả ta về sau cũng đừng nghĩ tìm tới. Trương Lãng không có khả năng đem vương tọa cho Lục Mạn Thiên, tiếp tục truy vấn nói, Bạch cốt vương tọa phong ấn mở thế nào? Không biết, vương tọa chủ nhân Lần trước, Vu Diêu ngay cả câu di ngôn đều không có để lại, nghe nói thời điểm chết bị trực tiếp tiêu thành cho tàn, muốn mở ra Vương tọa phong ấn, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Biết mình không chiếm được Vương tọa, Lục Mạn Thiên đem lực chú ý lại đặt ở trên mặt bàn, cầm đũa tay không ngừng vừa đi vừa về vung dậy, giống như là có người tại cùng hắn danh ăn. Trương Lãng để đũa xuống, một cái tay ma sát cái cằm, trong đầu không khỏi nghĩ tới kinh khủng hang động dưới mặt đất bốn tầng, mơ hồ cảm thấy Bạch Cốt Vương tọa rất có thể cùng dưới mặt đất bốn tầng có liên quan. Nhưng bây giờ đẳng cấp quá thấp, không có cách nào xuống dưới xem xét, chỉ có thể chờ đợi về sau đẳng cấp cao tại đi xem một chút, dựa theo Trương Lãng phỏng đoán, muốn đi dưới mặt đất 4 tầng, chí ít cần cấp 20 về sau, không phải căn bản ngăn không được cửa vào những cái kia khô lâu. Pháp sư cùng tử vong kỵ sĩ một vòng công kích. Thần tượng đại thần, ta đến rồi. Tuyệt trùng nam nhân tốt tiến vào Thiên Hương lâu, liếc nhìn Trương Lãng vị trí, một bên lớn tiếng hô hào, một bên chạy tới. Trương Lãng khỏe miệng hơi vểnh lộ ra một tia cười xấu xa, chờ Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt đi tới gần, giới thiệu nói, "Đây là bằng hữu của ta, Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt, trên bàn chuyên tâm ăn cơm gọi Lục Mạn Thiên, nón xanh hiệp Lục." Nguyên lai like là Lục Đại Túc, "Ngươi tốt, ngươi tốt." Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt không khách khí ngồi xuống, nhìn thấy thức ăn trên bàn, lẻ lươi liếm liếm khóe miệng, thật là có điểm đối bụng. Nói, bụ. nói "Liên cung Lục Mạn Thiên, ngươi tranh ta đoạt không nhượng bộ chút nào." Đang nghe Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt kia một tiếng Lục Đại Túc thời điểm, Lục Mạn Thiên Long mày có chút hơi nhúc nhích một chút, mặc dù không phải rất quan tâm Vương Tam thối cùng Quách Tường Hoa sự tình, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu, lúc này nghe được người khác gọi hắn Lục Đại Thúc để hắn nhớ tới lấy trước kia chút không tốt chuyện cũ, trong lòng vốn cũng không thống khoái, hiện tại lại cảm thấy được đối phương cùng hắn dành an an, cái này còn phải, Lục Mạn Thiên động tác, trên tay không khỏi tăng nhanh một chút. Lục Đại Thúc, nhìn người tuổi rất cao, không nghĩ tới tay chân vẫn rất lưu loát. Tuyệt trùng nam nhân tốt một bên ăn như hổ đói. Một bên há mồm nói chuyện, cứ việc trong miệng chất đầy đồ ăn, nhưng hắn chính là có bản lĩnh để người khác nghe rõ ràng thanh âm của hắn, khả năng này cũng coi là một cái bản sự đi, bất cứ lúc nào đều có thể đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, không phải là cái gì người đều có thể làm được. Lúc Mạn Tiên không phải tuyệt chủng nam nhân tốt, hắn không có loại kia trong miệng đút lấy đồ vật nói chuyện còn có thể rõ ràng bản sự, phát ra một trận mơ hồ không rõ tiếng ồ ồ, không ai có thể nghe rõ ràng hắn nói là cái gì. chỉ gặp hắn con mắt bước họa trường tuyệt chủng nam nhân tốt một chút, sau đó lại đem lực chú ý để lên bản đồ ăn bên trên. Trương Lãng ở một bên xem náo nhiệt nhìn rất hoan tâm, Lục Mạn Thiên cũng có kinh ngạc thời điểm, hẳn là sớm một chút đem tuyệt chủng nam nhân tốt giới thiệu cho Lục Mạn Thiên nhận biết. Một bữa cơm ăn rất vui vẻ, trí ít Trương Lãng rất vui vẻ, tuyệt chủng nam nhân tốt rất vui vẻ, về phần Lục Mạn Thiên hài lòng hay không, từ hắn xanh lét sắc mặt nhìn, cũng không làm sao vui vẻ. Lục Đại Thúc, nguyên lai like ngươi chính là Lục Thủy Tôn cái kia Lục Đại Thúc a. Thật sự là người cũng như tên, không hổ là từ Lục Thủy thôn đi ra người, mặt đều là lục sắc. Tuyệt trùng nam nhân tốt chợt chợt có âm thanh nhìn xem Lục Mạn Thiên bị tức xanh lét mặt, nếu như không phải đối phương niên kỷ quá lớn, hắn thật rất muốn vươn tay kiểm tra gò má của đối phương. Lục Mạn Thiên sắc mặt càng phát ra âm trầm, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói: "Tiểu tử, ngươi rất phách lối a." "Thật sao? Ta thật rất phách lối sao? Ha ha, rốt cục có người nói ta khoa trương, dạng này ta mới có tư cách cùng thần tượng đại thần đứng chung một chỗ." Một trận ken két âm thanh, tuyệt trùng nam nhân tốt lại bắt đầu chụp ảnh thu hình lại lưu niệm. Trương Lãng Cố nén không cười lên tiếng, nhìn xem Lục Mạn Thiên phát xanh xanh lét sắc mặt, trong lòng một trận thống khoái, đứng lên nói, "Ta đi tính tiền, các ngươi hảo hảo trò chuyện, mọi người về sau đều là bằng hữu." Lục Đại Thúc, ngươi là nghề nghiệp gì à, làm sao sắc mặt của ngươi sẽ còn cải biến, một hồi là lục sắc, một hồi là màu xanh, a, lại thay đổi, lại thay đổi, lần này biến thành màu đen, Lục Đại Thúc, không đúng. Hiện tại phải gọi ngươi hắc đại thúc. Trương Lãng đi đến quầy hàng trên đường, còn có thể nghe được tuyệt chủng nam nhân tốt Lữu Lo không ngừng thanh âm, cùng Lục Mạn Thiên cắn răng thanh âm, kéo kẹt kéo kẹt răng cắn đến đó là thật vang, Trương Lãng trong lòng thật là có như vậy một tia lo lắng tuyệt chủng nam nhân tốt sẽ bị cô máy, đương nhiên loại này lo lắng thật chỉ có một tia. Lục Mạn Thiên tiêu đồ ăn thật đúng là không rẻ, cả bàn đồ ăn quả thực là hao tốn mười mấy vạn kim tệ, ở bên ngoài thế nhưng là mười mấy vạn tiền vũ trụ. May mắn trương lãng hiện tại coi như có chút ít tiền, không phải hắn cũng chỉ có thể lấy thân gắn nợ. Lao phu đi trước. Làm trương lãng kết xong sổ sách trở về thời điểm, lục mạn thiên mặt âm chầm đứng lên, nắm đấm lúc gấp lúc nắm, xem ra trong lòng phẫn nộ đã đến buộc phát biên linh dối. Trở mặt đại thúc, nhanh như vậy muốn đi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi đại thúc đâu. Tuyệt trùng nam nhân tốt lập tức lên tiếng giữ lại. Hử. Lục mạn thiên lô mùi phát ra một cái tiếng hử, nhanh chóng đi ra thiên hương lâu. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Nhìn xem Lục Mạn Thiên có chút chật vật bóng lưng, Trương Lãng vô cùng cảm thán, sau đó nhìn về phía không biết chuyện gì xảy ra Tuyệt Trùng nam nhân tốt, trong lòng lần nữa cảm thán, không, có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ, dưới mắt người này ngay cả vô sỉ là cái gì cũng không biết, muốn nói Lục Mạn Thiên là cái không muốn mặt, như vậy Tuyệt Trùng nam nhân tốt chính là một cái không có mặt, Lục Mạn Thiên nếu như không cần tự thân thực lực cường đại, chỉ là dùng miệng nói lời, tuyệt đối không Thế nào là tuyệt trùng nam nhân tốt đối thủ? Thân tượng đại thần, trở mặt đại thúc đi như thế nào? Mặt của hắn một hồi thanh, một hồi bạch, nhìn vẫn rất có ý tứ. Tuyệt trùng nam nhân tốt hiện tại còn không biết Lục Mạn Thiên vì cái gì giở đi. Trương Lãng im lặng cười nói, hắn không phải tại trở mặt, hoàn toàn là bị ngươi tức thành như thế. Ta không nói gì nói đắc tội đại thúc a, hắn làm sao lại bị tức thành như thế đâu? Tuyệt trùng nam nhân tốt không hiểu, hắn đối mặt đều là một chút hỉ nộ không lộ người. chưa bao giờ từng thấy Lục Mạn Thiên như thế có phong phú biểu lộ người, cho nên không biết người sắc mặt còn có thể biến đặc sắc như vậy. Chương 166: Vương cấp rùa biển. Trương Lãng trong lòng dễ chịu, thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải làm cho tuyệt chủng nam nhân tốt cùng Lục Mạn Thiên nhiều hơn gặp mặt, để Lục Mạn Thiên cũng hưởng thụ một chút bị ngôn ngữ đánh nổ trà tấn. Về sau không thể để cho trở mặt đại thúc, hắn không thích cái danh xưng này, ngươi phải gọi hắn Nón Xanh Hiệp, cái danh xưng này là hắn tự hào nhất. Trương Lãng ôm Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt cổ đi ra Thiên Hương Lâu, vừa đi, một bên trò hắn ra chủ ý xấu. Nón Xanh Hiệp, cái danh xưng này có chút quen thuộc. Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt con mắt chuyển một chút, không quan trọng khoát khoát tay, thần tượng đại thần nói nhất định phải nghe, liền cứ gọi hắn Nón Xanh Hiệp đại thúc đi. "Ừm, đi luyện cấp." Trương Lãng vô vô Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt bả vai, hai người cùng đi ra khỏi Bình Nguyên Thành. Tuyệt Trùng Nam Nhân Tốt đã quên đi Trương Lãng đem video truyền tống cho thượng quan Linh Nghiên hại hắn chuyện bị đánh, đi trên đường Như cái trung tâm tiểu đệ đại thần lớn lên thần ngắn. Đại thần, hai ngày này khủng long tộc thích khách còn có hay không ám sát ngươi?" Tuyệt trùng nam nhân tốt quan tâm hỏi. "Không có, không chỉ có những cái kia thích khách không có tại xuất hiện, liền ngay cả khủng long tộc cẩu đầu quân sư bọn hắn cũng một mực không có tin tức, không biết bọn hắn lại tại chơi cái gì quỷ kế." Trương Lãng không phải rất lo lắng những cái kia thích khách, có tà nhãn thu tại, thích khách rất khó gần hắn thân, tương đối mà nói vẫn là cẩu đầu quân sư càng có tính uy hiếp, bọn hắn giấu ở chỗ tối. Nói không chừng lúc nào liền sẽ lao ra hung hăng cắn ngươi một ngụm. Tuyệt trùng nam nhân tốt tức giận bất bình nói, đám kia khủng long rất giàu hạn, không gần như chỉ ở trong trò chơi mất tích, liền liền tại thế giới bên ngoài cũng đã mất đi bóng dáng của bọn hắn. Ngươi ở bên ngoài đi tìm bọn hắn. Trương Lãng mơ hồ cảm giác Tuyệt trùng nam nhân tốt ở bên ngoài thân phận không đơn giản, bất quá cụ thể là làm cái gì, hắn không hỏi qua. Tuyệt trùng nam nhân tốt gật đầu nói, lần trước tổ đội giết khủng long hoạt động qua đi, để cho người ta đi tìm, đáng tiếc không tìm được. Tuyệt trùng nam nhân tốt thật đúng là đem tổ đội giết khủng long sự tình xem như hoạt động, thường xuyên đem hoạt động hai chữ treo ở bên miệng. Có lẽ bọn hắn chỉ là sợ hãi có người trả thù, hoặc là đã rời đi hệ ngân hà cũng không nhất định. Trương Lãng đem suy đoán của mình nói ra, hắn không biết tình huống bên ngoài, chỉ có thể tùy tiện phỏng đoán một chút. Tuyệt trùng nam nhân tốt lắc đầu nói, khủng long tộc còn tại hệ ngân hà, bọn hắn dù sao cũng là hoàng tộc, rời đi thời điểm, hệ ngân hà khẳng định sẽ coi đưa tin, coi như hệ ngân hà không đưa tin. Khủng long tộc cũng sẽ đưa tin, bọn hắn không có khả năng vô thanh vô tức rời đi, dạng này sẽ yếu đi khủng long tộc thanh danh. Nhìn xem chậm rãi mà nói tuyệt chủng nam nhân tốt, giờ khắc này, hắn không phải là cái nào nói chuyện cách đứng người ghê tởm ra hỏa, ngược lại giống một cái thông minh trí giả, Trương Lãng lắc đầu, mặc kệ khủng long tộc chơi hoa chiêu gì, hắn còn không sợ, ở trong game tử vòng cũng sẽ không thật chết đi, chỉ là rất cấp mà thôi, về phần thế giới bên ngoài, khủng long tộc rất không có khả năng tìm tới hắn. Cái nào phòng thí nghiệm xem xét cũng không phải là bình thường phòng thí nghiệm. Đá vụ bãi, Trương Lãng cùng Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt đến nơi này luyện cấp, hiện tại Trương Lãng cấp 17, Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt cấp 16, giết cấp 18 tôm biển cùng cấp 19 rùa biển, kinh nghiệm tăng trưởng cũng không tính quá chậm. Ta cũng muốn cái sủng vật. Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt hâm mộ nhìn xem không trung bay múa tiểu tinh linh. Muốn sủng vật có thể mua một cái, Đường Bảo là ngươi không có tiền mua loại lợi này. Trương Lãng cảm giác kỳ quái. Lần trước cái kia tự cao tự đại chính là một cái buôn bán trứng sủng vật thương nhân, tuyệt chủng nam nhân tốt không có khả năng không có tiền mua. Tuyệt chủng nam nhân tốt thất vọng nói, những cái kia tiểu thương bán ra trứng sủng vật đều là đồ rác rưởi, ngẫu nhiên ra cái tinh anh cấp cùng đầu lĩnh cấp rất nhiều người đều muốn cướp đoạt, ta thế nhưng là đại thần tiểu đệ, sủng vật nhất định phải xứng với đại thần thân phận, thấp nhất cũng muốn là đầu lĩnh cấp quái nổ trứng sủng vật mới được. Nói xong, còn bày một cái 10 phần giấm thối tạo hình, hai tay chống nặng, con mắt nhìn qua mênh mông vô bờ biển cả. Một cái rùa biển đột nhiên ở bên cạnh hắn đổi mới, hướng phía hắn phun ra một cái bong bóng, bột một tiếng, bong bóng đánh dụng tuyệt chủng nam nhân tốt một chút hát quê. Ngươi lại dám đánh nhếu ta đuồng lịch, thiểu ô quy, xem kiếm. Tuyệt chủng nam nhân tốt trường kiếm trong tay siêu một tiếng chém vào đại hải quy trên thân. Có cái này làm quái ra hỏa tại, khô khan đánh quái thời gian cũng biến thành không phải rất buồn vẻ. Trưng lãng vung ra một cái hỏa cầu, kết thúc rùa biển mạng nhỏ, lại phát nổ một cái trứng sùng v Tuyệt trùng nam nhân tốt có chút ghét bỏ nhặt lên trên đất trứng sủng vật, đem nó cho Trứng Lãng. Trứng Lãng không có cự tuyệt, hiện tại trứng sủng vật vẫn là rất đáng tiền, ở chỗ này luyện cấp hơn nửa ngày, trong 3 lô tuân ra 3 cái trứng sủng vật, đều là quái bình thường độ, Tuyệt trùng nam nhân tốt tự nhiên không để vào mắt. Đi mau, đi xem náo nhiệt, phía trước đổi mới một cái vương cấp đại hải quy. Ngươi sẽ không gạt ta đi, ta ở chỗ này giết hai thiên hải rùa, ngay cả một cái tinh anh cấp đều chưa thấy qua, thật sự có vương cấp rùa biển. Lựa ngươi làm cái gì? Vừa rồi cái kia vương cấp đại hải quy liền đổi mới ở bên cạnh ta, ta đều không có kịp phản ứng, liền bị nó một cước dẫm chết, hiện tại rất nhiều người đều hướng bên kia chạy, muốn đi xem vương cấp đại hải quy cái dạng gì. Hai cái người chơi vội vội vàng vàng hướng phía trước chạy, theo hai người không ngừng đi xa, thanh âm trở nên càng ngày càng nhẹ. Thần tượng đại thần, vừa rồi hai người kia có phải hay không nói có vương cấp đại hải quy? Tuyệt trùng nam nhân tốt nhìn về phía trưởng lão, muốn biết có phải hay không chính mình nghe lầm. Vốn hắn nói là có vương cấp đại hải quỳ. Trương Lãng lộ thai ở trong game phi thường linh mẫn, nghe được có vương cấp quái, trong lòng có chút ít kích động, đây chính là dã ngoại chân chính vương cấp quái, không phải phó bản bên trong loại kia không có quân tứ lệnh, quái cũng không đánh. Hô, đi, đi xem một chút. Có ngay. Đối Trương Lãng quyết định, tuyệt chủng nam nhân tốt 100% đồng ý, vui vẻ đi theo Trương Lãng đi hướng nơi xa. Đi ước chừng gần nửa ngày thời gian, phía trước xuất hiện đen ngịt đám người, mặc dù rất nhiều người Nhưng hấp dẫn người nhất vẫn là một tòa tượng núi nhỏ đồng dạng điểm đen, lúc này khoảng cách quá xa, Trương Lãng chỉ có thể nhìn thấy một cái rất cao lớn điểm đen, chờ đến gần về sau mới phát hiện, đây quả thực là một tòa di động phong ở. Vương cấp rùa biển thân cao tại khoảng 6, 7m, trên thân có một cái nặng nghề xác rùa đen, dưới ánh mặt trời, xác rùa đen tản ra một loại hẩm đạm quang mang, trên móng đuốt một ngón tay giáp đóng chừng nhân loại đùi lớn nhỏ, một cái móng đuốt có thể trực tiếp đem người dẫm chết, miệng thỉnh thoảng phun ra một cỗ hơi nước. To bằng hạt lạc con mắt tứ không kiên sợ đánh giá đám người vây xem, mỗi khi nó di động đến một chỗ thời điểm, nơi nào đám người liền sẽ giống như thủy triều lui ra. Phía sau, dù sao chỉ là một chút người chơi tự do, ngay cả cùng đại hải quy động thủ dũng khí đều không có. Trương Lãng hao hết khí lực chen vào đám người, lúc này mới thấy rõ tại vương cấp quái bốn phía, còn đi theo hai cái đầu lánh hải rùa, bốn cái tinh anh rùa biển, cùng cái khác rùa biển một số, tại những này to to nhỏ nhỏ rùa biển thủ hộ dưới. Vương cấp Đại Hải Quy tựa như một cái đi tuần quốc vương, tại tuần sát lãnh địa của mình. Chương 167, cường đại vương cấp quái. Vương cấp Đại Hải Quy, nước lâu, đẳng cấp 25, cái khác. Chỉ có thể nhìn thấy đẳng cấp cùng tên, cái khác tất cả đều là dấu chấm hỏi, nhìn xem đám người xung quanh, Trương Lãng có chút im lặng, hiện trường nhiều như vậy tán nhân tại, căn bản là không có cách nào đánh. Đại thần, phát nổ nó. Truyện trùng nam nhân tốt hai mắt sáng lên nhìn xem vương cấp Đại Hải Quy. Trong mắt hắn đối phương là kinh nghiệm, là chứng súng vật, là cao cấp trang bị. Hiện tại không được, người nơi này quá nhiều, không có cách nào đánh. Trương Lãng thở dài đi ra đám người, nhiều người như vậy thủ tại chỗ này, chỉ cần có một người động thủ, những người khác liền có khả năng sẽ động thủ, những người này ở giữa không có tổ đội, không có tổ chức, khẳng định lại biến thành một đoàn tây rối, nói không chừng sẽ còn tạo thành nội thương, cho đến lúc đó, vương cấp quái không có đánh thành, những người này khả năng đánh trước đi rồi. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha nó? Tuyệt trùng nam nhân tốt không thôi mắt nhìn Đại Hải Quy, trong lòng đang suy nghĩ đối phương có thể hay không bạo chứng sủng vật, đây chính là vương cấp quái, tuôn ra sủng vật cũng sẽ là vương cấp sủng vật. Trương Lãng một bên giết quái, vừa nói, hiện tại người chơi đẳng cấp quá thấp, không có cách nào giết chết cấp 25 vương cấp quái, đang chờ mấy ngày đi. Đẳng cấp thấp, nhưng không chịu nổi nhiều người a, coi như một người chỉ có thể đánh dụng nó một điểm máu, hiện trường có nhiều người như vậy, lúc nào cũng có thể phát nổ nó. Vì đạt được vương cấp sủng vật, tuyệt chủng nam nhân tốt muốn khuyên Trương Lãng đi đánh đại hải quy. Trương Lãng mắt nhìn đám người, sắp thực rất nhiều, còn có không ngừng hướng cái này đổi người, đều là nghe hỏi đến xem vương cấp quái, mặc dù rất nhiều người, nhưng Trương Lãng không cho rằng dùng biển người chiến thuật liền có thể giết chết vương cấp rùa biển, một câu, hiện tại người chơi đẳng cấp quá thấp. Mặc kệ tuyệt chủng nam nhân tốt nói cái gì, Trương Lãng chính là không đi đánh vương cấp rùa biển, ngược lại càng chạy càng xa, cuối cùng chỉ có thể xa xa nhìn thấy một cái di động điểm đen. Lúc này, Trương Lãng mới đình chỉ tiếp tục đi, chuyên tâm đánh quái. Sự thật chứng minh, Trương Lãng nói không sai, phát hiện Vương cấp Đại Hải Quy ngày thứ 2, liền có một cái muốn thành lập bang phái tổ chức đi vây công Vương cấp Đại Hải Quy, hắn mang theo rất nhiều người, nghe nói là từ các võng vũ trùng chiến đấu qua tới, đội ngũ rất khổng lồ, gần mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp vây công Vương cấp rùa biển. Truyền kết quả lại kinh điệu phần lớn người ánh mắt, mấy ngàn người chỉ giữ vững được 1 giờ không đến, tại bỏ ra tử vong hơn phân nửa đại giới về sau, Quả quyết từ bỏ tiếp tục vây công đại hải quy, đánh máu không nhân ra về máu nhiều, thế thì còn đánh như thế nào, chỉ có thể ôm hận rút lui. Thân tượng đại thần, may mắn mà có ngươi giữ kiên trước, không phải chúng ta khả năng cũng phải bị đại hải quy giết chết. Nghe nói có bang phái đang đánh vương cấp đại hải quy, tuyệt trùng nam nhân tốt đặc địa chạy tới nhìn có cơ hội hay không mò được chỗ tốt, đi về sau mới phát hiện, vậy căn bản không phải người chơi đang đánh quái, mà là vương cấp rùa biển đơn phương đồ sát người chơi, tùy tiện một cái quần công ma pháp chính là một mảnh người chơi biến thành bạch quang về thành, tuyệt trùng nam nhân tốt dọa đến ngay cả bên cạnh cũng không dám rượt vào, chỉ dám ở phía xa nhìn xem, chờ những cái kia người chơi. Xem xét tình huống không đúng rút lui về sau, hắn cũng trở về đến Trương Lãng bên người. Trương Lãng mặc dù không có tự mình đi nhìn người chơi sát vương cấp rùa biển, nhưng đánh quái video đã sớm tại diễn đàn thượng truyền mở, đang nhìn xong vương cấp rùa biển thủ đoạn công kích về sau, lúc đầu quyết định thăng hai cấp liền đi đánh rùa biển quyết tâm trong nháy mắt tiêu tán. Muốn đánh cấp 25 vương cấp rùa biển, chí ít cần lên tới cấp 20, nhiều học hai cái kỹ năng, không phải căn bản không có cơ hội. Trưởng lão quan bê thế giới thứ 3 diễn đàn, cường đại vương cấp đại hải quy, để hắn nói với thượng quan vô địch cái kia thần cấp quái cũng mất lòng tin, dã ngoại vương cấp quái đã cường đại như vậy, thần cấp quái khẳng định càng thêm biến thái, cấp 20 có thể giết được thần cấp quái sao? Trong lòng của hắn tràn đầy hoài nghi. Hiện tại vương cấp rùa biển bên người còn có người chơi sao? Trưởng lão một bên đánh quái Một bên dò hỏi. Tuyệt trùng nam nhân tốt rút ra trường kiếm chuẩn bị gia nhập chiến đấu, nói, rất ít, ngay từ đầu đều là nhìn cái náo nhiệt, biết đánh không lại về sau, chậm rãi tất cả giải tán, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ tử vong rất cấp, vương cấp đại hải quy không chỉ có công kích cao, phạm vi rộng công kích, trọng yếu nhất chính là nó đi tới đi lui, có chút ở bên cạnh xem náo nhiệt người chơi đều bị nó đang đi lại bên trong giết. Cái này vương cấp quái xem ra muốn tồn tại thật lâu a. Trương Lãng không tại quan tâm vương cấp đại hải quy. chuyên tâm đánh quái. Tuyệt trùng nam nhân tốt hồi tưởng lại vương cấp rùa biển trong đám người bộ dáng, vô ý thức nhẹ gật đầu, đối trương lãng rất là đồng ý, hiện tại người chơi năng lực căn bản không có biện pháp giết chết nó, chỉ có thể mặc cho nó tại bên bãi biển lang lưu. Sau đó đá vụn bãi rất bình tĩnh, như một tòa núi nhỏ vương cấp rùa biển tại thuộc về địa bàn của nó một mực tồn tại, ngẫu nhiên có cái người chơi đến xem mới mẹ, cũng chỉ dám xa xa nhìn lên một cái, sợ bị đối phương cự ly xa ma pháp cho cô máy. Khoảng chớp mắt nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng này tại không có người chơi tổ chức đội ngũ đi đánh qua vương cấp rùa biển, vương cấp quái ma pháp công kích, lực sát thương thực sự quá lớn, hiện tại thăng cấp càng ngày càng khó, ai cũng không muốn đem điểm kinh nghiệm bạch vượng phí rơi. Tại có cái 2 ngày liền cấp 19. Trương Lãng một người tại hoang dã thảo nguyên chô sâu, dựa vào triệu hoán thú mài chết một cái cấp 20 đầu linh quái về sau, nhìn một chút tiến lên 95% thanh điểm kinh nghiệm, thời gian nửa tháng từ cấp 17 lên tới cấp 19. Hắn cái tốc độ này đã là thật nhanh. Xem hết thanh điểm kinh nghiệm, đem ánh mắt đặt ở bảng đẳng cấp bên trên, Kha Tịch Long cùng nghỉ đem đầu đường hai người này thật chặt cắn lấy đằng sau, đẳng cấp cũng đến cấp 18, quan bế đẳng cấp bảng, tiện tay một cái hỏa cầu ném ra, cảm thán nói, muốn đến cấp 20 chí ít còn phải nửa tháng, cái này phá trò chơi thăng cấp thật đúng là khó. Chủ nhân, chủ nhân, Tiểu Linh cảm giác lại muốn trưởng thành. Tiểu Tinh Linh vỗ vội cánh tại trướng lãng trước mặt bay múa. Lên tới cấp 18 tiểu tinh linh thân thể có biến hóa rất nhỏ, giống như là một cái ngay tại lớn thân thể hải nhi, một cái cấp bậc một cái biến hóa, dựa theo loại này sinh trưởng tốc độ, không bao lâu liền có thể dài đến cùng đồng dạng người chơi không sai biệt lắm. Nhanh lên rất quái, sớm một chút lớn lên. Trương Lãng mắt nhìn người mặc lục sắc váy ngắn tiểu tinh linh, trong đầu tưởng tượng lấy nàng lớn lên bộ dáng, cảm giác cái mũi có chút ngứa, nhịn không được nhéo nhéo cái mũi, nhỏ giọng thầm thì, đây chính là độc thân mười mấy vạn năm đại giới. Chỉ là trong đầu tùy tiện nghĩ một hồi, đều có loại chảy máu nuôi xúc động. Tiểu Tinh Linh tò mò nhìn Trương Lãng hỏi, "Chủ nhân, ngươi nắm cái muối làm gì nha?" "Không có việc gì, chính là cảm giác cái muối có chút ngứa." Trương Lãng mau đem tay từ trên muối lấy ra, mặt mo có chút phếu hồng, Tiểu Tinh Linh là cái gì cũng đều không hiểu hải tử, đối mặt ngây thơ Tiểu Tinh Linh, để trong lòng của hắn có chút xấu hổ. Vì che giấu xấu hổ, Trương Lãng chỉ huy bốn cái triệu hoán thú phóng tới cách đó không xa mấy cái quái. Đồng thời trong tay hỏa cầu cũng đi theo bay ra ngoài. Nhìn thấy chủ nhân của mình đánh quái, tiểu tinh linh cũng nhu thuận bay đến không trung, tiểu pháp trượng sáng lên một trận quang mang, hai cái ma pháp tùy theo dùng ra, trực tiếp quét một cái cấp 20 gấu đen. Chương 168: Huyết sắc hoa mạt. Tại hoang giá thảo nguyên chỗ sâu lại đánh nửa ngày quái, Trương Lãng phát hiện không có ma pháp dự bình, Triệu Hoán tiểu tinh linh nói: "Hết thuốc, về thành." Nha. Tiểu tinh linh bay trở về đến Trương Lãng bên người. Thu hồi bốn cái triệu hoàn thú, ta nhãn thú một mực tại trên bờ vai, mặc dù nửa tháng này khách khách tại không có xuất hiện, nhưng Trương Lãng từ đầu đến cuối đều cảm thấy cậu đầu quân sư sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ám sát hắn. Vì luyện cấp, Trương Lãng mỗi lần cơ hồ đều là làm đầy một bao đỏ lam bình, đây là lần thứ nhất đem dược dụng xong, xé mở quyển trục về thành, đi vào bình nguyên thành, trước tiên đem trong bọc trang bị đưa đến Trương gia cửa hàng, sau đó tại trên quầy cầm một chút trung cấp đọ lam bình. Trương gia cửa hàng mời dược tề sư rốt cục có thể luyện chế ra trung cấp bình thuốc, nhưng tỉ lệ thành công không phải rất lớn, đem trung cấp bình thuốc toàn bộ lấy đi, cũng mới chiếm cư mấy cái ngăn chứa đồ. "Đông gia, đây là mấy ngày gần đây khoảng." Mỗi lần Trương lão trở lại Trương gia cửa hàng, chức năng trưởng Quý cuối cùng sẽ trước tiên đem sổ sách cho hắn nhìn, không nhìn còn không được. Trương lão tùy ý lật xem vài lần đem sổ sách còn cho Trường Quý, lít nhá lít nhí khoảng hắn cũng xem không hiểu, mỗi lần đều là chỉ nhìn phía sau cùng kim tệ số lượng. Kể từ cùng thượng quan vô địch đã gặp mặt về sau, cửa hàng bên trong kim tệ sát thực tăng lên rất nhiều. Rời đi trương ra cửa hàng, đi tiệm thợ rèn sửa chữa trang bị về sau, lại đi tiệm thuốc mua chút thuốc, không có cách, ai bảo trương ra cửa hàng nhà bảo chế thuốc kia luyện chế trung cấp bình thuốc sát xuất thành công quá thấp đâu, chỉ có thể đi nhà khác tiệm thuốc mua thuốc. Tiếp xuống đi nơi nào luyện cấp đâu? Đứng tại bình nguyên thành cửa thành, Trương Lãng có chút do dự, hoang giá thảo nguyên đợi thời gian quá lâu, mỗi ngày nhìn xem cùng một loại quái vật. Bây giờ không có tâm tình tại đi nơi nào. Lật ra huyết sắc hoa hồng đã từng cho hắn địa đồ, phía trên chỉ biểu hiện cấp 20 trở xuống tinh anh quái cùng đầu linh quái, trong thời gian nửa tháng này bị hắn không biết giết bao nhiêu lần, hiện tại trên cơ bản cũng còn không có đổi mới. Đi huyết sắc hoang mạc. Nhìn xem trong tay địa đồ, trừng lãng ánh mắt cuối cùng đặt ở huyết sắc hoang mạc, quyết định luyện cấp địa điểm, trực tiếp ra khỏi thành đi hướng huyết sắc hoang mạc phương hướng. Huyết sắc hoang mạc, mênh mông vô bờ đại sa mạc, mỗi khi trong trò chơi ban đêm Bầu trời liền sẽ treo một cái huyết sắc mặt trăng, huyết nguyệt quang mang chiếu xạ tại trong hoang mạc, sẽ hình thành một loại nhàn nhạt huyết hồng sắc, nhìn toàn bộ hoang mạc đều giống như huyết sắc, cho nên cứ gọi là huyết sắc hoang mạc. Huyết sắc hoang mạc bên ngoài cấp thấp nhất quái vật đều có cấp 18, về phần chỗ sâu căn bản không có người đi qua, đã từng lịch phong lâu người muốn đi chỗ sâu xem xét, lúc ấy phái ra 10 cái thích khách ẩn thân tiến vào, đi vào không bao lâu toàn bộ tử vong trở về thành, từ chỗ nào về sau, huyết sắc hoang mạc liền hiếm có người hỏi thăm. Đi ra một mảnh rừng rậm, xuất hiện ở trước mắt chính là một chỗ nhìn không thấy bờ hoang mạc, nhìn xem dưới chân một đầu phân biệt rõ ràng đường phân cách, lục sắc cùng sa mạc tựa như là bị một đầu tuyến chia cắt ra, phía sau là một mảnh màu xanh biếc rừng cây, trước người lại là một chỗ nhìn không thấy bờ hoang mạc, cả hai lẫn nhau không thể làm chung, loại này hình tượng có lẽ sẽ chỉ ở trong trò chơi mới có thể xuất hiện đi. Một bước bước vào sa mạc, trong không khí gió tựa hồ cũng trở nên khô nứt không ít, cảm nhận được chân đạp tại hạt cát bên trên mềm mại xúc cảm. Để Trương Lãng có loại hành tẩu tại thế giới hiện thực không chân thật cảm giác. Ngay tại cảm thán Trương Lãng đột nhiên bị một trận vang động làm rối loạn suy nghĩ, giống như là một loại loài bò sắt đang chạy thanh âm, Trương Lãng không biết vì sao lại nghe được như thế thanh âm rất nhỏ, vài ngày trước hắn liền có loại năng lực này, là loại kia nói không ra cảm giác, nói cứng, chính là thân thể từng cái giác quan đều trở nên bén nhạy rất nhiều, có thể nghe được một chút bình thường tuyệt đối không nghe được thanh âm. Loại cảm giác này xuất hiện Để Trương Lãng thưởng xuyên đem thế giới thứ 3 xem như một cái thế giới võ hiệp đến đối đãi, mà chính mình là một cái kinh lịch kỳ ngộ đột nhiên biến thành võ lâm cao thủ may mắn. Con mắt thuận tiếng vang truyền đến phương hướng nhìn sang, nơi nào có một cái bọ cạp đang bò động, thân thể hiện lên hạt màu đen, ước chừng to như gương mặt nhỏ, một đầu cái đuôi cao cao vểnh lên, giống như là đang tìm kiếm địch nhân, tả hữu rất nhỏ dong dưa, tốc độ của nó trong sa mạc rất nhanh, nhúc nhích bên trong sau lưng lưu lại một đầu không phải rất rõ ràng dấu. Độc hạt Cấp 18, vật lý công kích quái, cái đuôi có tỉ lệ lệnh trong địch nhân độc. Triệu Hoán Du Biển, Gỗ Linh Vương, Sà Yêu, Khô Lâu Chiến Sĩ. Nhìn thấy độc hạt tới, Trương Lãng đem triệu hoán thú đều phóng ra, bốn cái triệu hoán thú xếp thành một hàng ngăn tại Trương Lãng trước người, độc hạt cảm thấy được đột nhiên xuất hiện bốn cái triệu hoán thú, phía sau cái đuôi mạnh hướng phía trước tìm tòi, tại Sà Yêu trên thân thể lưu lại một cái chấm đỏ, Sà Yêu thân thể trong nháy mắt biến thành lục sắc trúng độc trạng thái, đỉnh đầu bay ra từng cái giảm máu chỉ số. vẫn khí tốt như vậy, lần thứ nhất ở giữa độc. Sa yêu giảm máu chỉ số không phải rất lớn, Trương Lãng cũng không quá lo lắng, bốn cái triệu hoán thú đồng thời công kích độc hạt, làm Trương Lãng hỏa cầu rơi vào độc hạt trên thân lúc, thân thể của nó phát ra một trận nhẹ vang lên, cứ như vậy cuốn. Độc hạt lực công kích không cao, máu cũng không nhiều, chính là độc có chút làm người buồn nôn, kéo dài thời gian quá dài, hiện tại trong trò chơi còn không có xuất hiện thuốc giải độc và giải độc kỹ năng, chúng độc chỉ có thể dùng bình thuốc ngăn kháng quá khứ. Đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này, huyết sắc hoang mạc mới không có người chơi tới đi. Chỉ cần không sợ chúng độc, độc hạt vẫn là rất tốt, giết, tại biên giới chờ đợi một hồi, Trương Lãng liền đi vào huyết sắc trong hoang mạc. Tiến vào sa mạc về sau, quái vật số lượng tăng lên rất nhiều, giống như bọn chúng đều rất thích thành quần kết đội, mỗi lần đều là 3 năm cái tập hợp một chỗ, chỉ cần gây nên một cái độc hạt chú ý, cái khác độc hạt cũng sẽ đồng thời xung lại. Trương Lãng có 4 cái triệu hoàn thú. coi như đồng thời gây nên năm cái độc hạt chú ý cũng không có việc gì, trên bờ vai tà nhãn thú vẫn không dùng tới, biết hắn có tà nhãn thú đích sắc rất ít người, hắn lại đặc biệt dặn dò qua không để tuyệt chủng nam nhân tốt bọn hắn nói lung tung, tà nhãn thú tồn tại là vì phòng ngừa ám ảnh tộc người ám sát, ai biết bọn hắn lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, có tà nhãn thú trên bờ vai, chí ít có thể bảo chứng bên người không có thích khách gần nút. Tại giết không biết bao nhiêu chỉ độc hạt về sau, Trương Lãng gặp được huyết sắc trong hoang mạc loại thứ hai quái vật. Thủ cầm sà, cấp 19, vật lý công kích quái, lợi dụng miệng cắn xé địch nhân, có tỉ lệ khắc trong địch nhân độc. Lại là một cái người khát trúng độc quái vật, nơi này sẽ không tới chỗ đều là loại này có độc quái vật đi. Trừng Lãng có chút buồn bực nhìn phía xa thủ cầm sà, thân dài chừng 1m, mặt ngoài thân thể có hình khuyên hoa văn, miệng há mở lộ ra bốn khóa giữ tợn răng nanh, thân thể đông đưa ở giữa tốc độ so độc hạt phải nhanh một chút, đứng xa xa nhìn nó trong sa mạc lúc nhích, giống như là bơi trong nước lạnh đồng dạng nhanh chóng. quy của cũ, để triệu hoán thú đệ vào phía trước, chính mình nút ở phía xa phóng hỏa cầu, trên đỉnh đầu tiểu tinh linh đồng dạng một cái dưới ma pháp đi, thủ cẩm xà phát ra một đạo trước khi chết gào thét, tại nguyên chỗ lưu lại một con rắn da. Thủ cẩm xà da, đặc thu vật liệu, tập hợp đủ số lượng nhất định có thể đến bình nguyên thành tiệm may chế tác một kiện giáp da. Chương 169, dược tề sư. Chương lãng nhặt lên thủ cẩm xà da nhìn thấy phía trên giới thiệu, có chút buồn bực. chỉ biết là thế giới thứ 3 trang bị đều là tuân da tới, bây giờ lại lại tăng thêm một cái chế tác. Thủ Cẩm Xà gia có thể chế tác giáp da, giáp da ta hẳn là có thể mặc. Cất kỹ thủ Cẩm Xà gia, tiếp xuống, tiếp tục giết quái, nơi này thủ Cẩm Xà rất ít, da rắn tỷ lệ rơi đồ liền càng thêm thấp, có thể tại giết chết cái thứ nhất thủ Cẩm Xà thời điểm tuân da da rắn, ngay cả chính hắn đều cảm thấy may mắn. Thứ đồ gì à, thủ Cẩm Xà chí ít giết hơn 100 đầu, vậy mà chỉ phát nổ một cái da rắn. vẫn là đầu thứ nhất thổ cẩm xà nổ, cái này tỉ lệ rơi đồ có phải hay không quá hố người. Trương Lãng nhìn xem một đầu vừa mới chết thổ cẩm xà cái gì đều không có lưu lại, rốt cục nhịn không được nhả danh thế giới thứ 3 tỉ lệ rơi đồ, vốn còn muốn nhìn xem thổ cẩm xà ra có thể chế tạo ra dạng gì giáp ra, thấp như vậy tỉ lệ rơi đồ để hắn kém chút mất đi tâm tình. TT. Một trận TT âm thanh đưa tới Trương Lãng chú ý, loại thanh âm này hắn hôm nay nghe qua rất nhiều lần, là thổ cẩm xà phát ra tên minh. Nhưng thanh âm này lại có chút không giống, thanh âm so cái khác thổ cầm xà phải lớn một chút. Tinh anh quái, vẫn là đầu lĩnh quái. Trưng lãng xoay người con mắt tại bốn phía liếc nhìn, rất mau nhìn đến thanh âm phát ra quái vật, một đầu dài hơn 3 mét, lớn bằng cánh tay tinh anh thổ cầm xà. Thổ cầm xà tinh anh cấp, cấp 21. Tinh anh cấp cũng được, chỉ cần người có thể tuân ra ra rắn. Trưng lãng chỉ huy 4 cái triệu hoán thu đi lên, dài hơn 3 mét thổ cầm xà ngẩn cao lên đầu rắn. phát ra đầu lưỡi thỉnh thoảng phun ra nuốt vào, âm lãnh ngã mắt tam giác nhìn chằm chằm xa xa chư lãng, không chút nào để ý tới vây tới bốn con cái triệu hoang thú. Chư lãng phát hiện tinh anh thủ cầm xà dị thường, nhỏ giọng thầm thì, tốt xấu còn có một cái đầu lĩnh cấp xà yêu đâu, ngươi thậm chí ngay cả đồng loại cũng không nhìn một chút. Tinh anh thủ cầm xà du động thân thể giống như là mũi tên đồng dạng nhanh chóng hướng về hướng chư lãng, đáng tiếc động tác của nó tại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn triệu hoang thú, bị gồ lỉn vương cùng xà yêu chặn đường đi. Thủ cẩm xà há mồm chính là một ngụm, xà yêu thân thể trong nháy mắt đổi xanh, tinh anh cấp thủ cẩm xà độc so quái bình thường lợi hại rất nhiều, giảm máu chỉ số rất khủng bố, thời gian lâu dài xà yêu đều không nhất định có thể gánh vác được, nhưng thủ cẩm xà cái khác công kích lại qua quyết bình bình, trải qua chừng 5 phút quần đấu qua đi, tinh anh cấp thủ cẩm xà lưu lại một tấm da gián. Tinh anh cấp thủ cẩm xà tuân da da gián cùng phổ thông thủ cẩm xà tuân da da gián không có gì khác biệt, giới thiệu đều là giống nhau đồng dạng. Để lúc đầu ôm trở mong tâm tình Trương Lãng có chút ít thất vọng. Cũng không biết cần bao nhiêu thổ cẩm xà ra mới có thể chế tác một kiện giáp ra, dựa theo loại này tỉ lệ rơi đồ đến xem, nếu là cần rất nhiều, trong thời gian ngắn là không thể nào gom góp. Thu hồi tinh anh thổ cẩm xà tuôn ra ra rắn, Trương Lãng lại một lần bắt đầu khô khan đánh quấy luyện cấp làm rơi đồ kiếm sống. Huyết sắc hoang mạc thổ cẩm xà số lượng không phải rất nhiều, không có trước mặt độc hạt nhiều, độc hạt đều là 3 năm cái tập hợp một chỗ, thổ cẩm xà nhưng đều là đơn độc hành động. Ngẫu nhiên có hai cái rựa vào là tương đối gần, ở giữa khoảng cách cũng có đến mấy mét. Cứ như vậy, Trương Lãng một mực ngâm mình ở huyết sắc hoang mạc giết thổ cầm xả, liên tiếp giết cả ngày, thổ cầm xả ra chỉ xuất ba cái, nhìn xem sắp thăng cấp thanh điểm kinh nghiệm, Trương Lãng bây giờ không có tâm tình tại lưu lại giết thổ cầm xả, lựa chọn tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Một bên đánh quái, một bên đi vào trong, gần nửa ngày về sau, Trương Lãng gặp được huyết sắc hoang mạc loại thứ 3 quái vật. Gai độc tê xương rồng, cấp 20 Ma pháp công kích quái, lợi dụng trên người gai độc xạ kích địch nhân, có tỉ lệ khắc trong địch nhân độc. Lại là để cho người ta trúng độc quái, đây rốt cuộc là sa mạc vẫn là độc đất a. Xem hết gai độc cây xương rồng giới thiệu, Trương Lãng có chút im lặng, cây xương rồng cũng không phải loại kia sẽ không di động tự vật, nửa người trên dáng dấp cùng trong hiện thực cây xương rồng không sai biệt lắm, hiện đầy thật dài kim châm, nhưng tại hạ mặt lại lớn hai cái nhỏ chân ngắn, xa xa nhìn thấy Trương Lãng thân ảnh, nhanh chóng chuyển lấy hai cái nhỏ chân ngắn, trực tiếp chạy tới. làm chạy đến khoảng cách nhất định về sau, trên thân những cái kia giống châm nhỏ đồng dạng gai, siêu. Siêu bắn về phía Trương Lãng. Nhìn xem pho thiên cái địa kim châm, Trương Lãng tranh thủ thời gian núp ở gỗ lỉn vương sau lưng, kim châm bắn tại bốn cái triệu hoán thú trên thân, bốn cái triệu hoán thú gần như đồng thời chúng độc, không hổ là ma pháp công kích quái, chúng độc sau mỗi giây giảm bất lượng máu là thổ cầm xả còn nhiều gấp 3. Gai độc tê xương rồng công kích cao, nhưng HP ít, chịu 2 vòng công kích liền treo, ngoại trừ cho chút kinh nghiệm Trên mặt đất cái gì đều không nổ. Trên đường đi đánh một chút ngừng ngừng, đột nhiên, Trương Lãng thấy được một cái căn phòng, căn phòng rất cũ nát, từ bên ngoài nhìn nhiều nhất chỉ có một gian phòng. Tại phòng ở chung quanh có rất nhiều gai độc cây sưng, rồng, không chỉ có cây sưng, rồng, còn có thổ cẩm xạ cùng độc hạt, nhìn kỹ đi ba loại quái vật mỗi một loại chí ít đều có mấy trăm con, trong đó còn có mấy cái tinh anh cấp cùng đầu linh cấp, thấy bọn nó dáng vẻ, tựa hồ tại vây quanh phòng ở. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ trong phòng có bà bối, dẫn tới nhiều như vậy quái vật vây công. Trương Lãng đứng tại cách đó không xa, càng xem càng hiếm lạ, nhiều như vậy quái vật vây quanh căn phòng, bên trong khẳng định có thứ gì hấp dẫn nó nhóm, không phải bọn chúng không có khả năng quanh nhà không đi. Ngay tại Trương Lãng dò xét nhà thời điểm, xuyên thấu qua cửa sổ mơ hồ thấy được một bóng người, đối phương tựa hồ tại hướng hắn vẫy tay, trong miệng lớn tiếng hô hào cái gì, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, Trương Lãng căn bản nghe không rõ đối phương nói là cái gì. chỉ có thể nhìn ra một cái mơ hồ bóng người. Nhiều như vậy quái vật vậy mà tại vây công một người. Trương Lãng trầm tư một chút, quyết định cứu người, dù sao đều muốn thăng cấp, dưới mắt nhiều như vậy quái vật, làm gì còn muốn tìm kiếm khắp nơi quái vật. Từ bên ngoài bắt đầu, Trương Lãng từng cái đem quái vật dẫn ra, sau đó tại từng cái tiêu diệt, theo thời gian trôi qua, quái vật số lượng không ngừng giảm bớt, Trương Lãng điểm kinh nghiệm không ngừng gia tăng. Tại đem quái bình thường toàn bộ giết chết về sau, Trương Lãng nghe rõ ràng trong phòng người gọi hàng. Cứu mạng a, mau tới mau cứu ta. Trong phòng là một nữ hải, sắc mặt có chút tiều tụy, khả năng bị vây thật lâu, huy động cánh tay nhìn rất là bất lực. Dược Tề sư, nguyên lai like là cái nợ tờ cơ. Trương Lang thấy rõ ràng trong phòng người danh tự, lập tức nghi tới cái này rất có thể là cái nhiệm vụ, hướng về phía bên trong hô, ta đem quái vật dẫn đi, ngươi mau từ bên trong ra. Không được, ta sợ hãi, bọn chúng sẽ giết ta. Dược Tề sư kiếp đảm mắt nhìn phía ngoài tinh anh cùng đầu lĩnh cấp 7 quái vật. Mặc dù quái bình thường đều bị Trương Lãng giết chết, nhưng tinh anh quái cùng đầu lĩnh quái còn có rất nhiều, bọn chúng nhìn nhưng so sánh quái bình thường đáng sợ nhiều. Đây là cố ý cho người chơi chế tạo độ khó a. Nghe được Dược Tề sư trả lời, Trương Lãng liền minh bạch, không đem quái vật giết sạch, Dược Tề sư là sẽ không ra tới, đây là nhiệm vụ quá trình, nhất định phải làm, không phải liền không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Vì đạt được ban thưởng, Tiểu Linh, chúng ta đem những này quái vật đều giết sạch. Trương Lãng mắt nhìn không trung Tiểu Tinh Linh. Nhiều như vậy tinh anh cấp cùng đầu lĩnh cấp quái, muốn giết sạch cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Chương 170, cứu người. Tiểu Tinh Linh thần tình kích động huy động pháp trưởng nói, "Diệt sạch bọn chúng, cứu ra trong phòng đại tỷ tỷ." Cũng may nơi này tinh anh cấp cùng đầu lĩnh cấp quái đều có thuộc về mình địa bàn, từng cái dẫn ra giết vẫn là có thể, ngẫu nhiên không cẩn thận dẫn ra hai ba cái, bằng Trương Lãng cùng Tiểu Tinh Linh còn có triệu hoán thú cũng có thể miễn cưỡng giết chết, nếu là dẫn tới nhiều, bọn hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Tinh anh cấp khá tốt đối phó, đơn giản chính là lãng phí một chút thời gian, phiền toái nhất chính là những cái kia đầu linh cấp, một khi chúng độc HP liền sẽ xoát xoát rơi xuống, có hai lần Trương Lãng bị gai độc cây xương rồng công kích đến, kém chút treo về thành, uống thuốc đều theo không kịp mất máu tốc độ, may mắn bên người có cái sẽ tăng máu tiểu tinh linh, mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Nhất Thụy Thập và Nghiên lên tới cấp 19. Tại giết một cái đầu linh cấp gai độc cây xương rồng về sau, Bên hai vang lên đã lâu hệ thống âm thanh, đem điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại trí lực bên trên, mắt nhìn còn thừa không đến 10 cái đầu linh quái, Trương Lãng chỉ huy triệu hoán thú đi lên dẫn quái, dự định một hơi diệt đi quái vật, cứu ra trong phòng dược tế sư. Mắt thấy triệu hoán thú sắp đi vào đầu linh quái phạm vi tầm mắt, đột nhiên bốn phía sáng lên vô số đạo quang mang, từng cái quái vật bắt đầu đổi mới. Không phải đâu. Trương Lãng không dám do dự, nhanh chóng lùi về phía sau, một bên lui lại một bên uống thuốc. Không trung tiểu tinh linh cho Trương Lãng thi triển một cái trị liệu thuật, sau đó chăn lót trời lấp trời lớp mặt đất gai độc ban chúng, trong nháy mắt miểu sát, về tới sủng vật không gian. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì sủng vật của ngươi tử vong, tổn thất kinh nghiệm 15555, đẳng cấp hạ xuống đến cấp 18, điểm thuộc tính không thay đổi, lên tới cấp 19 về sau, không đang gia tăng điểm thuộc tính. Lại còn có thời gian hạn chế. Trương Lãng lui trở về an toàn địa điểm, không ngừng hướng trong miệng rót đỏ bình. Vừa rồi nếu không phải Tiểu Tinh Linh kịp thời cho hắn một cái trị liệu thuật, lúc này hắn đã chết, may mắn trên người sáo trang miễn dịch đại bộ phận mặt trái trạng thái, không, có chúng độc, không phải cho dù có Tiểu Tinh Linh trị liệu thuật, lúc này cũng đã trở về thành. Bốn cái triệu hoán thú chết hết ở quái vật đối bên trong, cứ như vậy một hồi thời gian, gian phòng bốn phía quái vật toàn bộ đổi mới, tựa như không có chết qua đồng dạng. Trơ kỹ năng làm lạnh qua đi, Trương Lãng triệu hồi ra bốn cái huyết thú. Một mực ngồi trên bờ vai Tà Nhãn Thú cũng nhảy xuống tới. Sa yêu, gỗ linh vương, khô lâu chiến sĩ ba cái vật lý công kích quái vọt thẳng hướng bảy quái vật. Đại Hải Quy, Tà Nhãn Thú cùng Trương Lãng ở hậu phương thi triển ma pháp. Dung hợp. Vì nắm chặt thời gian giết quái, Trương Lãng lựa chọn có quần công kỹ năng Đại Hải Quy, phía sau mai rùa xuất hiện, xa xa nhìn còn rất giống một cái đứng lên rùa đen. Nhìn thấy chủ nhân của mình biến thành cái bộ dáng này, phục sinh tiểu tinh linh nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng rất là đáng yêu. Dung hợp sau chương lãng ma pháp công kích lực bạo tàng, trước thả ra một cái thủy long kỹ năng, chỉ gặp một đầu dài 3m thủy long từ pháp trượng bên trong bay bắn mà ra, đầu đụng vào một đầu thổ cầm xà trên thân, trực tiếp chớp nhoáng giết chết thổ cầm xà. Giết thổ cầm xà về sau thủy long cũng không có biến mất, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, rất nhanh lại đụng vào một cái độc hạt trên thân, cái đuôi không ngừng tả hữu đong đưa, tất cả bị đụng phải quái vật đỉnh đầu đều sẽ bay ra giảm máu chỉ số. không phải loại kia chỉ giảm bớt một lần chỉ số, mà là liên tục không ngừng giảm bớt, chỉ cần bị thủy long cái đuôi đụng phải một chút, liền sẽ nhận một lần tổn thương. Thủy long chọn vẹn giết 10 cái quái bình thường mới tiêu tán trong không khí. Trương Lãng không có để ý thủy long lực sát thương, đem lực chú ý đều đặt ở tinh anh quái cùng đầu linh quái bên trên, từng cái cường đại đơn thể kỹ năng hết ra, có đại hại quy chí lực thuộc tính tăng thêm, tiện tay một cái đơn thể kỹ năng, tinh anh quái thanh máu liền sẽ giảm bớt hơn phân nữa. Làm MP hao hết dung hợp kỹ năng giải trừ lúc, Trương Lãng trí ít giết chết 10 cái tinh anh quái, giải trừ dung hợp kỹ năng Trương Lãng không tại đánh giết tinh anh quái, chuyên tâm cùng triệu hoán thú cùng một chỗ giết ngoại vi quái bình thường. Cứ như vậy, dung hợp kỹ năng thời gian cuốn đổ đến, Trương Lãng liền cùng đại hải quy dung hợp, lợi dụng ma pháp công kích khoảng cách xa ưu điểm, không ngừng đánh giết tinh anh quái cùng đầu linh quái, MP hao hết về sau, liền giết ngoại vi quái bình thường. Lần này thời gian nhanh hơn rất nhiều, hẳn là có thể cứu ra người trong phòng. Trừng Lãng cũng tính toán không ra thời gian cụ thể, đỉnh đầu Thái Dương đã biến thành màu máu mặt chang, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là lần này hắn giết quái tốc độ so với lần trước nhanh hơn rất nhiều, hiện trường còn thừa lại hai cái đầu lĩnh cấp thủ cầm xạ, đầu lĩnh cấp thủ cầm xạ, hình thể cũng không có thay đổi lớn, cùng phổ thông cấp thủ cầm xạ không sai biệt lắm, chỉ là trên người nhan sắc biến càng thêm loá mắt, dưới ánh mặt trời, tản ra một loại nhàn nhạt thải sắc, quang mang cho người ta một loại rất cảm giác thần thánh. Mặc dù bên ngoài gian phòng quái vật chỉ còn lại có 2 cái, nhưng trong phòng cái kia gọi cứu mạng nữ hài y nguyên không dám đi tới, ghé vào bên cửa sổ thần sắc hẩn trương nhìn chằm chằm bên ngoài. Trương Lãng biết, đây là nhiệm vụ quá trình, nhất định phải giết chết toàn bộ quái vật, người trong phòng mới có thể đi tới. Tiểu Tinh Linh, 5 cái triệu hoàn thú, tăng thêm Trương Lãng cái này ma pháp công kích siêu cấp cao người, 2 cái đầu lĩnh cấp thủ cầm xạ, cũng không thể kiên trì quá lâu, tại một đầu cuối cùng đầu lĩnh cấp thủ cầm xạ sắp chết thời điểm, Trương Lãng cố ý đem xác rủy nhất triệu hoàn thú tinh anh khô lâu chiến sĩ phân phát, chống đi một cái huyền thú vị trí, muốn thu một đầu đầu linh cấp thổ cầm xạ, đối phương cái kia làm cho người chúng độc năng lực tạo thành tổn thương phi thường khủng bố. Trương Lãng rất là trông mà thèm. Triệu Hoán Thuật, tại đầu linh cấp thổ cầm xạ tử vong một khắc này, Trương Lãng kịp thời đối thi thể của nó sử dụng Triệu Hoán Thuật, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Hoán Thuật thất bại. Cái này khổ cực cực thấp sát suất thành công a. Nhìn xem chống ra một cái huyền thú vị Trương Lãng buồn bực vỗ xuống cái trán, huyền ma sư Triệu Hoán Thuần sát suất thành công thực sự quá thấp, cũng may trên mặt đất tuôn ra một đầu thổ cầm xà da, cũng coi như an ủi một chút Trương Lãng không phải rất yếu đuối tiểu tâm linh. Liên tục cường độ cao giết quái, để Trương Lãng có loại cảm giác mệt mỏi, mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm, bất chi bất giác vậy mà lại thăng về tới cấp 19, đều là những cái kia tinh anh quái cùng đầu linh quái cho điểm kinh nghiệm, trong túi đeo lưng cũng tuôn ra mấy đầu thổ cầm xà da, tính cả trước đó tuôn ra tới, đã có 11 đầu. Đủ loại trang bị cũng tuôn ra không ít, lam trang đều là tiện tay một cái giám định thuật, trên cơ bản đều không thể nào nhìn kỹ, kim sắc trang bị chỉ xuất một. Kia, là thanh đại kiếm, Trương Lãng không dùng đến. Nếu là không cứu người, một mực tại nơi này đánh quái cũng không tệ, cũng không biết chung quanh quái có thể hay không một mực đổi mới. Nhìn thấy ở chỗ này giết quái điểm kinh nghiệm cùng tuôn ra đồ vật, Trương Lãng có loại không muốn đi cứu người ý nghĩ, cứ việc phía ngoài quái giết hết, trong phòng nữ hài vẫn là không có ra, run rẩy trốn ở bên cửa sổ. Hôn Hoàng ánh mắt một mực hướng ra phía ngoài liếc nhìn, sợ từ cái kia địa phương tại chui ra ngoài một cái quái vật. Chương 171, Thủ Cẩm Sà Vương. Nhìn thấy nữ Hải đáng thương bộ dáng, Trương Lãng lòng mềm nún, từ bỏ tiếp tục ở chỗ này đánh quá ý nghĩ, đi hướng cửa gian phòng, gõ cửa một cái, tận lực đem thanh âm thả ôn hòa nói, "Quái vật đều bị ta giết, ngươi có thể ra." Nói dứt lời, trên mặt mang mỉm cười nhìn về phía cửa sổ phía sau nữ Hải. Nữ Hải thân ảnh chậm rãi biến mất tại bên cửa sổ, một lát sau Cửa một tiếng cọt kẹt từ bên trong mở ra, nhô ra một cái đầu nhỏ nhìn hai bên một chút, không nhìn thấy một cái quái vật, lúc này mới đi ra cửa phòng, vụ vụ có chút hở ra bộ ngực. Gian, đa tạ ân nhân cứu giúp. Gian tuổi không lớn lắm, 16-17 tuổi bộ dáng, đi đến chương lãng bên người, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, tóc cũng có chút tán loạn, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra nữ hài tịnh lệ dung mạo, qua cái 2-3 năm nhất định là cái mỹ nhân thôi. Một mình ngươi làm sao lại tới chỗ như thế? Trương Lãng nhìn xuống nhiệm vụ bảng, không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ nhắc nhở, gian cũng chỉ là trên miệng cảm tạng, không, có lấy ra cái gì ban thượng, cái này khiến Trương Lãng cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây không phải nhiệm vụ. Gian sắc mặt tối sầm lại, thấp giọng nói, gian là vì tìm hình rắn cỏ mới tiến vào huyết sắc hắc mạn, gần đây bình nguyên thành thường xuyên có người bị thổ cầm sa cắn bị thương, thổ cầm sa độc không có thuốc nào chữa được, chúng độc người nhiều nhất 10 ngày liền sẽ tử vong, gian nhìn xem những cái kia bị cắn bị thương người ở nhà chờ chết. Trong lòng thực sự không đành lòng, lật khắp tổ chuyến sách thuốc về sau, tìm được một cái toa thuốc, cái khác dược liệu còn dễ nói, nhưng làm thuốc dẫn. Hình rắn của chỉ có huyết sắc trong hoang mạc mới có, người người đều nói huyết sắc trong hoang mạc khắp nơi trên đất độc trùng rắn kiến dị thường hung hiểm. Ta khi tiến vào huyết sắc hoang mạc thời điểm, cố ý chuẩn bị chút khu trùng đuổi rắn thuốc buột, vốn cho e giờ. NG có thể thuận lợi tìm tới hình rắn thảo, ai ngờ vậy mà lạc đường bị vây ở nơi này, may mắn nơi đây có một cái phòng nhỏ Không phải sớm đã bị những quái vật kia ăn. Hệ thống nhắc nhở, trợ giúp Bình Nguyên thành dược tề sư gian tìm hình rắn thảo, ban thưởng không rõ, nhiệm vụ thời hạn 10 ngày, thời gian qua đi, nhiệm vụ tự hành biến mất, có, không tiếp nhận tìm kiếm hình rắn cỏ nhiệm vụ. Tiếp nhận. Bận rộn hơn nửa ngày mới chỉ là kích hoạt nhiệm vụ, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ vẫm nhìn, phàm là ban thưởng không rõ nhiệm vụ, cuối cùng ban thưởng cũng sẽ không chính lệnh. Tại nhiệm vụ bảng phía trên một chút kích tiếp nhận về sau, nhìn về phía một bên ra nói, Một mình ngươi tại huyết sắc hoang mạc quá nguy hiểm, ta trước dẫn ngươi đi địa phương an toàn, sau đó ta tại tiến đến tìm hình rắn cỏ. "Thật, ngươi nguyện ý giúp ta tìm hình rắn cỏ sao? Quá tốt rồi, Bỉnh Nguyên Thành Bách tính được cứu rồi, chỉ cần có hình rắn thảo, ta liền có thể luyện chế ra thuốc giải độc, về sau Bỉnh Nguyên Thành Bách tính tại không cần lo lắng bị thổ cầm sả cắn bị thương." Gia ngược lại là rất ngây thơ, mới vừa rồi còn là một bộ thương tâm muốn khóc bộ dáng, trong nháy mắt lại là nhảy lại là nhảy. "Ta trước mang ngươi rời đi." Nơi này quá nguy hiểm. Nhìn thấy Giang Ngây Thơ tiểu dung, Trương Lãng khẽ miệng không tự giác lộ ra vẻ mỉm cười. Mấy cái triệu hoán thú ở phía trước mở đường, Giang Trâm Trú cùng sau lưng Trương Lãng, một đôi tay nhỏ nắm lấy góc áo của hắn, như cái sợ hãi làm mất tiểu hài tử. Mỗi khi nhìn thấy thổ cầm xà, gián độc, gai độc cây xương rồng thời điểm, tiểu di cũng sẽ sợ hãi đem đầu co lại đến Trương Lãng sau lưng, may mắn nàng không sợ triệu hoán thú, không phải mang nàng ra ngoài còn phải hao chút sự tỉnh. Đến nơi đây, Ngươi hẳn phải biết về thành Đường đi. Đi ra huyết sắc ma mạc, Trương Lãng nhìn về phía một mục trốn ở sau lưng, gian, qua một rừng cây liền có thể nhìn thấy Bình Nguyên thành, trong rừng cây đều là một chút cấp thấp quái vật, hẳn là không tổn thương được gian. Gian thổi đầu ra nhìn thấy tràng cảnh đổi thành rừng cây về sau, thở phao nhẹ nhõm, đưa cho Trương Lãng một cái nhỏ của chủ, gật đầu nói, gian biết tiếp xuống làm như thế nào đi, đây là hình dẫn, cổ chân dung, ân nhân tìm tới hình dẫn cổ nhớ ký đến Bình Nguyên thành y quán. Gian nhà ngay tại y quán bên trong. Biết, mau trở lại thành đi. Trương Lãng tiếp nhận chân dung nhìn một chút, hình rắn dáng cổ dáng rất lớn lên có điểm giống một đầu đứng thẳng lên gián, cất kỹ chân dung hướng về phía gian khoát tay áo, y quán là mua thuốc địa phương, hắn không chỉ một lần đi qua chỗ nào. Nhìn xem gian đi vào rừng cây, Trương Lãng lại một lần tiến vào huyết sắc hoang mạc, chỉ có thời gian 10 ngày, cũng không thể làm chiến bại. Tiến vào huyết sắc hoang mạc về sau, nhìn xem trên không trung bay múa tiểu tinh linh, Trương Lãng cười nói, "Tiểu Linh, Mị lực của ngươi thấp xuống không ít ta, mỗi một cái nhìn thấy cô gái của ngươi đều muốn đem ngươi bắt trong tay, gian lại giống không nhìn thấy ngươi bộ dáng giống như. Tiểu Tinh Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Trương Lãng, tựa hồ không hiểu ý tứ trong lời của hắn. Trương Lãng cười khổ lắc đầu, Tiểu Tinh Linh dù sao không phải nhân loại, gian mặc dù dáng dấp cùng người, nhưng nàng cũng không phải nhân loại, nghĩ như vậy, Trương Lãng trong đầu lại xuất hiện Lục Mạn Thiên gương mặt già mua kia, khó hiểu nói, vì cái gì mỗi lần cùng Lục Mạn Thiên lão già kia tiếp xúc Điều gì cũng sẽ bất chi bất giác coi hắn là thành nhân loại nhìn, hắn sẽ không thật là người đi. Ý nghĩ này tại Trương Lãng trong đầu chợt lóe lên, sau đó liền bị hắn bắt bỏ, lúc Mạn Thiên là từ trò chơi bắt đầu vận hành thời điểm liền tồn tại, làm sao có thể là người trang phục. Trương Lãng mang theo Tiểu Tinh Linh tại vết sắc hoang mạc đi vòng vo năm ngày, địa đồ đều nhanh đi một lần, cũng không có hình dẫn cỏ manh mối, thủ cầm xà da đều đánh ra mười mấy đầu. Tiếp tục như vậy không được, vạn nhất nhiệm vụ thời hạn đến, còn không có tìm tới Nhiệm vụ liền sẽ biến mất, ban thưởng cũng liền không có. Trương Lãng giết chết một cái cản đường độc hạng, nhìn xem hoang tàn vắng vẻ sa mạc, ôm thử nhìn một chút suy nghĩ, mở ra nói chuyện với bảng, cho Ngịch Phong Lâu truy Phong Vạn rậm gửi đi tin tức nói, có hay không hình dẫn cỏ tin tức. 10 vạn kim tệ. Truy Phong Vạn rậm trả lời rất đơn giản, Trương Lãng lông mày nhíu lại, lúc đầu chỉ lán đếm thử tính hỏi một chút, không nghĩ tới Ngịch Phong Lâu thật là có hình dẫn cỏ tin tức. Vì đạt được nhiệm vụ ban thưởng Trương Lãng cho Truy Phong Vạn Dặm gửi đi 10 vạn kim tệ quá khứ, Nghịch Phong lâu chiêu bài vẫn là có cam đoan, bọn hắn không biết cầm tiền không làm việc. Lấy tiền về sau, Truy Phong Vạn Dặm trả lời, hình dẫn cổ tại huyết sắc hoang mạc ngoại vi một chỗ bí ẩn hố cắt bên trong, có một đầu cấp 22 thủ cầm xạ vương trông coi, rất nguy hiểm. Cuối cùng gửi đi một cái chính xác tọa độ. Nguyên lai like ở ngoại vi. Trương Lãng cười lắc đầu, cái này năm ngày một mực tại huyết sắc hoang mạc chỗ sâu tìm kiếm, tự nhiên tìm không thấy, biết tọa độ liền đơn giản. Nửa ngày thời gian về sau, Trương Lãng đi tới một cái hố cát. Hố cát không phải rất lớn, cách xa mặt đất 3-4 mét sâu, lớn nhỏ cùng nửa cái sân bóng rổ không sai biệt lắm, bởi vì bốn phía đều là sa mạc, từ đằng xa thật đúng là nhìn không ra cái này có một cái hố cát. Trương Lãng ánh mắt rơi vào hố cát ở giữa sinh trưởng vài quặng hình rắn trên cỏ mặt, từ ngoại hình nhìn tựa như là mấy đầu đứng vững lên rắn, tại hình rắn cỏ ở giữa, chừng cứ một đầu thân dài 2 mét tiểu sa, tiểu sa thân thể tản ra kim quang nhàn nhạt. nhạt. Tại lúc xuất hình rắn, cọ phụ trợ dưới, lộ ra rất là thần thánh. Thủ cầm Sà Vương, tên minh, đẳng cấp 22, độc tính mãnh liệt, hành động cấp tốc. Chương 172, Sa hình thảo. Thủ cầm Sà Vương giới thiệu rất đơn giản, Trương Lãng nhưng không có lòng tin đối phó nó, cấp 20 trở lên vương cấp quái, ít nhất cũng phải cấp 20 hậu học mấy cái kỹ năng mới có thể đánh. May mắn không phải giết thủ cầm Sà Vương mới có thể bạo Sa hình thảo. Trương Lãng có chút may mắn. Mục tiêu của hắn là Sa Hình Thảo không phải Tổ Cẩm Xà Vương, nhìn chung quanh địa hình, nhãn tình sáng lên, hô, Tiểu Linh tới. Chủ nhân. Tiểu Tinh Linh nu thuận đi vào trong lãng trước mặt. Chờ một chút ta đem Tổ Cẩm Xà Vương dẫn ra, ngươi bay qua Cẩm Xà Hình Thảo. Trương Lãng nói ra ý nghĩ của mình, lợi dụng tiểu Tinh Linh biết bay năng lực, để nàng đi trộm Cẩm Xà Hình Thảo, Tổ Cẩm Xà Vương khẳng định bắt không được nàng. Tiểu Tinh Linh gật đầu một cái, Ngư Pháp Trưởng nói, Tiểu Linh nhất định sẽ đem Sa Hình Thảo đưa cho chủ nhân. Trưởng lão đầu tiên là để gỗ Lิ่น Vương xuống đến hố cắt bên trong, gỗ Lิ่น Vương xuất hiện lập tức đưa tới Thủ Cẩm Xạ Vương chú ý. TT. Thủ Cẩm Xạ Vương hướng về phía gỗ Lิ่น Vương thè lưỡi, mặc dù nó cái đầu không có gỗ Lิ่น Vương lớn, nhưng khí thế lại che lại gỗ Lิ่น Vương rất nhiều, chậm chạp nhúc nhích thân thể hướng về gỗ Lิ่น Vương phương hướng du động. Gỗ Lิ่น Vương dưới sự chỉ huy của trưởng lão, đứng tại chỗ chờ đợi Thủ Cẩm Xạ Vương đến, khi nó đi vào trước mặt về sau, trong tay gậy sắt trực tiếp đập xuống. Thủ Cẩm Sả vung thân thể uốn léo, rất nhẹ nhàng tránh thoát gỗ Lิ่น Vương trong tay gậy sắt, cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích, thủ Cẩm Sả vung mở ra miệng rộng phun ra một ngụm chất lỏng màu xanh lục. Chất lỏng phun ra tại gỗ Lิ่น Vương trên thân, một trận tứ tứ thành vang lên, tùy theo toát ra một đạo khói trắng, gỗ Lิ่น Vương lượng máu xoát xoát rơi xuống. Công kích quả nhiên biến thái, dã ngoại vương cấp quái cùng phó bản bên trong vương cấp quái căn bản không cách nào so sánh được. Nhìn thấy gỗ Lิ่น Vương đỉnh đầu không ngừng rãm bớt tanh máu, chương lặng âm thầm lũ lượi. công bố như vậy độc, hắn khả năng ngay cả một chút đều gánh không được, liền phải miễn phí về thành. Tại gỗ Lิ่น Vương cùng tổ Cẩm Sạ Vương thời điểm chiến đấu, Tiểu Tinh Linh lặng lẽ rơi vào xạ hình thảo phía trên, nàng tiểu thân bản còn không có xạ hình thảo hình thể lớn, hai tay tốn sức ôm một cây xạ hình thảo, cánh sau lưng dùng sức vẫy, bởi vì dùng sức quá lớn, trong miệng phát ra một trận y y y nha nha thanh âm, theo cố gắng của nàng, xạ hình thảo bị chậm rãi rút ra mặt đất. Mắt thấy xạ hình thảo liền bị Tiểu Tinh Linh rút ra lúc Đột nhiên có 2 đầu đầu lĩnh cấp thủ cầm sả từ hố cắt biên giới vọt ra, sau đó lại xông ra 4 đầu tinh anh cấp thủ cầm sả. Ta liền biết dã ngoại vương cấp quái bên người đều sẽ đi theo một đám tiểu đệ. Nhìn thấy phóng tới tiểu tinh linh thủ cầm sả, Trương Lãng không có ngoài ý muốn, đá vụn bãi vương cấp đại hải quy bên người liền theo một đám tiểu đệ, trước mắt thủ cầm sả vương bên người làm sao có thể không có tiểu đệ. Đem rùa biển cùng sả yêu đều đưa đến hố cắt bên trong, để bọn chúng chạy hướng sả hình thảo. Hy vọng có thể hấp dẫn những cái kia thổ cẩm xà chú ý. Dựa biển cùng xà yêu hình thể rất lớn, không chỉ có đưa tới đầu lĩnh cấp cùng tinh anh cấp thổ cẩm xà chú ý, thổ cẩm xà vương cũng bỏ qua, cứ như vậy một hồi thời gian, gỗ lìn vương đã chết tại nó kịch độc phía dưới. Tiểu Linh, ngươi có thể nhất định phải nhanh lên a. Nhìn về phía ôm xà hình thảo dung sức ra bên ngoài nổ tiểu tinh linh, Trương Lãng chỉ có thể lo lăng sông, lại không giúp đỡ được cái gì, hắn không dám xuống dưới. co như dung hợp về sau đều không nhất định có thể ngăn cản được Thủ Cẩm Sả Vương độc độc, độc tính thực sự quá mãnh liệt, gỗ lỉn vương cao như vậy phòng ngự, bên trong Thủ Cẩm Sả Vương độc về sau, mỗi giây mất máu đều là mấy trăm điểm. Dụa Biển cùng Sả yêu không có kiên trì thời gian quá dài, bọn chúng không có gỗ lỉn vương phòng ngự lượng máu cao nhiều, Dụa Biển dùng ra phòng ngự kỹ năng đều không thể kháng mấy lần, liền bị độc chết. Thủ Cẩm Sả Vương tại giết chết Dụa Biển về sau, nhìn về phía ôm Sả hình Thảo tiểu tinh linh, thân thể siêu một tiếng vọt tới. Tốc độ kia đơn giản giống bắn đi ra mũi tên. Trong nháy mắt, Thủ Cẩm Xà Vương liền đi tới Tiểu Tinh Linh bên cạnh, một ngụm chất lỏng màu xanh biết phun ra, đồng thời miệng rắn cũng đi theo cắn về phía Tiểu Tinh Linh thân thể. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Tinh Linh rốt cục rút ra xạ hình thảo, cánh cấp tốc kích động nhanh chóng lên không, lục sắc nọc độc cơ hồ gián hai chân của nàng trà sát qua khứ, có một ít rơi vào xạ hình thảo a vụ, trong nháy mắt hư thời rơi mất gần một nửa. Thủ Cẩm Xà Vương ngẩng cao lên đầu, Nhìn chằm chằm không trung tiểu tinh linh, trong miệng phát ra một trận phẫn nộ tê minh thành, cái đuôi tại mặt đất đánh ra ra một cái hố cát nhỏ. Trương Lãng mau chóng rời đi hố cát biên giới, đi một khoảng cách về sau, mới dừng lại bước chân nhìn về phía không trung phi hành tiểu tinh linh. "Chủ nhân, cho Sà hình thảo." Bởi vì kích động, tiểu tinh linh khuôn mặt đỏ bừng, đem trong tay ôm Sà hình thảo đưa cho Trương Lãng, mặc dù Abu bị thổ cầm Sà Vương nọc độc ăn mòn một chút, nhưng Sà hình thảo cũng không có lọt vào phá hư. "Tiểu Linh thật tuyệt." Trương Lang tiếp nhận sả hình thảo, khen ngợi một tiếng tiểu tinh linh, xích lại gần nhìn phát hiện sả hình thảo chỉ là một mảnh lớn lên rông răng lá cây, không có bất kỳ cái gì phân nhánh chi tiết. Hệ thống nhắc nhở: Đạt được vật phẩm sả hình thảo, trong 4 ngày đem sả hình thảo đưa cho Bình Nguyên Thành Y quán gian, có thể hoàn thành tìm kiếm sả hình thảo nhiệm vụ, nhiệm vụ ban thưởng không rõ. Hoàn thành giao nhiệm vụ đi. Cất kỹ sả hình thảo, xé mở quyển trục về thành, đảo mắt đi vào Bình Nguyên Thành, thẳng đến Y quán mà đi. Bệnh Nguyên Thành Tiệm Thuốc có 2 nhà, một cái là chỉ bán Đỏ Lam Bình, đơn thuần tiệm thuốc, một cái khác chính là y quán, y quán không chỉ có bán Đỏ Lam Bình, còn làm cái khác sinh ý, tỉ như nói xem bệnh bốc thuốc cái gì, bình thường đều là cho dân bản địa nhịn, về phần người chơi có thể hay không ở trong game những bệnh, cái này Trương Lãng cũng không biết, chí ít hắn còn không có qua được bệnh, ngoại trừ 2 nhà này cửa hàng có thể mua thuốc, cái khác vụn vật lẻ tẻ cũng có mấy cái địa. Phương có thể mua được thuốc. Giống chưang lãng chưang già cửa hàng liền có thể mua thuốc, bất quá bởi vì dược tề sư chỉ có thể luyện chế bình nhỏ dư thủy, cho nên không phải rất nổi danh, chỉ có những cái kia thực sự không có tiền, ham một điểm tiện nghi mới có thể đi mua bên trên M. Một chút, y quán cổng có rất nhiều người ra ra vào vào nhìn xem sinh ý rất tốt, chưang lãng đi vào bên trong, cũng không nhìn thời gian, đi vào trước quầy, nhìn xem bên trong giống như là trưởng quý người nói, ta tìm gian. Trưởng quý ngẩng đầu nhìn về phía chưang lãng. Có chút kích động nói: "Ngươi chính là cái kia cứu được gian người đi, mấy ngày nay gian một mực lẩm bẩm ngươi chừng nào thì đến, ngươi thật tìm được Sà Hình Thảo sao?" "Tìm được, gian ở đây sao?" Trương Lãng gật đầu cười. "Gian tại hậu viện, ngươi trực tiếp đi vào tìm nàng đi." Trương Quý chỉ vào về phía sau đường cửa, cửa là rộng mở, dùng một đầu rèm vải cản trở. Trương Lãng nhấc lên rèm vải vào mắt là một cái u tinh tiểu viện, bên trong hoàn cảnh rất tốt, mới trồng một chút dược liệu, gian ngay tại dược liệu trong ruộng bận rộn. Gian đi vào tiểu viện Trương Lãng hô một tiếng. "Ân nhân, ngươi đã đến, tìm tới Sả hình thảo sao?" Bận rộn Gian nghe được thanh âm, nhanh chóng chạy đến Trương Lãng bên người, trong tay còn cầm một thanh dược thảo. "Cho Sả hình thảo." Trương Lãng cười đem Sả hình thảo giao cho Gian. Chương 173, khiêu động trái tim nhỏ. Gian nhìn xem trong tay Sả hình thảo, kích động kém chút khóc lên, thấp giọng nói, "Quá tốt rồi, Vương thúc bọn hắn được cứu rồi, nhanh đi luyện chế thuốc giải độc." Trương Lãng trông mong nhìn xem dàn bóng lưng biến mất, sự tình không đúng, nhiệm vụ làm xong hẳn là cho ban thượng, làm sao không có cái gì? Mở ra nhiệm vụ bảng, tìm kiếm xạ hình thảo nhiệm vụ đã hoàn thành, nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm không có thêm ra đến một mạng lớn, trong túi đeo lưng cũng không có thêm ra bất kỳ vật gì, điểm thuộc tính cũng không có gia tăng, không, có cái gì? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trương Lãng đứng ở trong sân không hề rời đi, tìm năm ngày Cuối cùng mạo hiểm từ thổ cẩm xà vương bên người lấy tới xà hình thảo, cuối cùng lại ban thưởng gì đều không có, cái này khiến Trương Lãng không cảm tâm, nhìn về phía trong viện dược liệu, thầm nói, tốt xấu làm chút dược tài trở về, cho trong tiệm dược tề sư luyện tay một chút cũng coi như một điểm đền bù đi. Nói, Trương Lãng thật đi tới dược liệu bên cạnh, vươn tay vừa định chảnh chữ thời điểm, gian thanh âm từ phía sau truyền tới. "Ân nhân, ngươi đang làm gì nha?" Gian cầm trong tay một quyển sách, to mò nhìn nắm tay đặt ở dược liệu bên trên Trương Lãng. Ha ha, không có gì, những dược liệu này dài tốt tràn đầy a. Trứng Lãng lung tung thu tay lại, sắc mặt có chút mất tự nhiên, có một loại làm đặc biệt tại chỗ bắt lấy trột dạ cảm giác. Giang Nghi ngờ nhìn một chút dược liệu, lại nhìn một chút Trứng Lãng, sau đó thu hồi trong mắt nghi hoặc, cười nói, những dược liệu này bình thường đều là gian quản lý. Sa Hình Thảo đã cho ngươi, ta cũng nên rời đi. Trứng Lãng vỗ vỗ hai tay, rời đi dược liệu khu, đi ra ngoài cửa. Chờ một chút. Giang đuổi theo Trương Lãng dừng bước lại, quay đầu thấy được giàn sách trong tay, nhãn tình sáng lên, sách kỹ năng. Giàn đem trong tay thư đưa đến Trương Lãng trước mặt, cảm kích nói: "Ân nhân, ngươi giúp giàn tìm được xạ hình thảo, còn tại huyết sắc hoang mạc cứu được giàn tính mệnh, giàn cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ân nhân." Đây là giàn chiếu vào tổ truyền sách thuốc vẽ một bản giải độc bách khoa toàn thư, phía trên ghi chép các loại giải độc đơn thuốc, liền đưa cho ân nhân đi. "Này làm sao có ý tốt đâu?" Ngoài miệng nói từ chối lời nói, tay cũng rất lưu loát nhận lấy thư. Con mắt liếc một cái thư trang địa, trong lòng càng thêm vui vẻ, là thế giới thứ 3 còn chưa có xuất hiện qua giải độc thuật. Hệ thống nhắc nhở: Thu hoạch được giải độc thuật sách kỹ năng, tìm kiếm xạ hình thảo nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được nhiệm vụ ban thưởng, Trương Lãng cũng không lý tới từ tại đi nổ người ta dược thảo, cáo từ rời đi y quán về sau, mới xem xét trong tay giải độc thuật. Giải độc thuật, học tập về sau có thể giải trừ các loại trúng độc trạng thái, cần chờ cấp cấp 15, chức nghiệp yêu cầu ngụ sư. Ta đi, bận rộn nửa ngày. Cuối cùng vậy mà không thể học. Trương Lãng đem trong tay giải độc thuật lắc lư rầm rầm rung động, hắn là huyễn ma sư, căn bản học không hiểu rõ độc thuật, loại này cầm sách kỹ năng lại không thể học tâm tình, thực sự để hắn rất phiền muộn. Không có cách, chỉ có thể bán mất, hiện tại hẳn là có thể bán một cái giá tốt, chờ về sau nói không chừng liền không đăng giá. Nghĩ tới đây, Trương Lãng điều ra hệ Ngân Hà Không Tràng, mới vừa ra lò nóng hồi giải độc thuật sách kỹ năng, có hay không muốn, muốn tại công bình phòng bên trên đánh ra giá, giá tiền của các ngươi. lại gửi đi đoạn chữ viết này thời điểm, Trương Lãng thuận tiện đem giải độc thuật nói rõ cũng gửi đi đi lên. Trương Lãng một đoạn văn vừa phát ra ngoài, trong nháy mắt đưa tới rất nhiều người chơi chú ý, đẳng cấp bảng thứ 1 cái tên này liền đã rất hấp dẫn người ta, huống chi còn có một bản chưa bao giờ xuất hiện giải độc thuật. Tình huống như thế nào? Đẳng cấp bảng thứ nhất, quần cục ca đại thần, đây là chuyện chức làm thương nhân rồi sao? Ngõa, trên lầu, ngươi biết rõ ràng trọng điểm không có, quần cục ca bản thế nhưng là thế giới thứ 3 thứ 1 bản giải độc thuật. Có giải độc thuật liền có thể đi huyết sắc hoang mạc luyện cấp, nơi nào quái cho kinh nghiệm phi thường cao, không chỉ có là huyết sắc hoang mạc, địa phương khác cũng có rất nhiều quái là bổ sung chúng độc năng lực, bởi vậy có thể nhìn ra giải độc thuật trọng yếu bậc nào. 50 vạn kim tệ, ta muốn, nói giao dịch địa điểm. 60 vạn. 65 vạn. 80 vạn. 100 vạn. Hệ ngân hà công bình phong bên trên bốn đang có thể nhìn thấy một số người đang tán gẫu, nhưng rất nhanh liền bị soát bình phong số lượng bao trùm. từng cái kim tệ số lượng không ngừng soát bình phong, tựa như những người này kêu đi ra không phải tiền đồng dạng. Đúng là điên cuồng A. Nhìn xem từng cái không ngừng bị đổi mới giá cả, Trương Lãng vui tuét ra miệng, lầm bầm, liền để loại này điên cuồng tới mánh liệt hơn chút đi. Ngay tại Trương Lãng say mê tại kim tiền trong mẫu lúc, một trận tích tích thanh âm tiếng vang, có người cho hắn gửi đi tin tức. Giải độc thuật, nghịch phong lâu muốn, người ra cái giá. Tin tức là truy phong vạn giảm gửi đi tới. Giá hỏa này thậm chí ngay cả giá tiền đều không có mở, một bộ mặt người chém giết ngươi tùy tiện mở miệng tư thế. Đối phương dạng này, Trương Lãng ngược lại có chút xấu hổ mà miệng, giữa hai bên dù sao hợp tác qua mấy lần, đến cái công phu sư tử ngoạng hắn thật đúng là làm không được, đang suy nghĩ hẳn là ít tiền thời điểm, lại là một trận tiếng tít tít vang lên. Thân tượng đại thần, tỉ ta là mục sư, tỉ ta là mục sư, tỉ ta là mục sư lại là một cái không có giá, tuyệt trùng nam nhân tốt cái này hằng như cái máy lặp lại. Phát liên tiếp tỷ ta là cái mục sư. Khoan hệ nói nếu không phải tuyệt chủng nam nhân tốt nhất nhớ, Trương Lãng thật đúng là quên thượng quan Linh Yên là cái mục sư chuyện này, may mắn bạn tốt của hắn không phải rất nhiều, không phải lúc này không phải bị hảo hữu tin tức cho phiền chết. Tích tích, lại là một trận tin tức tiếng vang lên. Ta tại Bình Nguyên thành Thiên Hương lâu, giải độc thuật ta muốn. Thượng quan Linh Yên tin tức trực tiếp nhất, đều đã đã hẹn giao dịch địa điểm, chính là không nói cho bao nhiêu tiền. Trương Lãng một bên hướng Thiên Hương lâu đi, một bên nhỏ giọng thầm thì nói: Người ta quen biết, hoặc là chết muốn tiền, tựa như lục mạn tiền, đinh phong loại kia, hoặc là từ đem tiền xem như tiền quá nhân, trong đó chấm dứt loại nam nhân tốt cùng thượng quan linh yên làm đại biểu. Tại đi hướng Thiên Hương lâu trên đường, Trương lão nhìn xem còn tại không ngừng soát bình phong hệ ngân hà khung trát, suy nghĩ một chút, phát ra một hàng chữ, giải độc thuật đã xuất bán. Không để ý khung trát phía trên vỡ tổ nói chuyện hiếm, tiến vào Thiên Hương lâu một chỗ phòng, thượng quan linh yên quả nhiên ở bên trong chờ lấy, vẫn là kia một thân che đậy toàn thân áo bào đen. chỉ là cài đầu bên trên áo choàng để xuống, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc đen rối tung ở phía sau lưng, ngồi trên ghế, hai tay đặt lên bàn nâng cầm lên, con mắt nhìn xem thức ăn trên bàn, tựa hồ đang ngẩn người nghĩ tâm sự, trên mặt có một loại ngơ ngác ngốc ngốc khí tức. Thượng Quan Linh Nghiên cho người cảm giác một mực là phi thường lý trí ngự tị khí chất, đương nhiên thấy được nàng loại này ngốc manh bộ dáng, đệ chương lãng tiểu tâm can cấp tốc đập nhanh. Khụ. Chương Lãng lúng túng ho khan hai tiếng, một cái tay vô ý thức che ngực. Bên trong trái tim nhỏ không biết chuyện gì xảy ra, càng la muốn cho nó chậm lại, ngược lại nhảy càng lúc càng nhanh, tự nhận là đã có thể so với tường thành da mặt vậy mà nổi lên một tia màu đỏ. Chương 174, bầu không khí. Trương lão tiếng ho khan đánh thức nghĩ tâm sự thượng quan linh nhiên, thu hồi nâng cằm lên hai tay, chính mình tiểu nữ nhi thái dáng vẻ bị trương lão nhìn thấy, trong lòng cũng sinh ra một vòng ngượng ngùng. Người đã đến. Thượng quan linh nhiên không hổ là lý trí ngữ tỷ thổ tính, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. nhìn đứng ở cổng bất động trương lãng nói, tiến đến ngồi đi. Nha. Trương Lãng ngây ngô đi vào bên cạnh bàn, phía trên đồ ăn cùng lần trước Lục Mạn Thiên làm thịt cái kia thứ cơ hồ giống nhau như lúc, tại Trương Lãng trong ấn tượng, tuyệt chủng nam nhân tốt cùng thượng quan Linh Yên chính là loại kia siêu cấp con nhà giàu, nhìn thấy trên bàn rượu ngon thức ăn ngon tuyệt không cảm giác kỳ quái. Sách kỹ năng lấy ra. Chờ Trương Lãng ngồi xuống về sau, Thượng quan Linh Yên đem một cái tay rời khỏi trước mặt hắn. Trương Lãng cũng không nhiều lời. Đem sách kỹ năng trực tiếp đặt ở thượng quan Linh Yên trên tay, kia thận trọng bộ dáng, giống như là sợ hãi đụng phải thượng quan Linh Yên ngón tay đồng dạng. Trương Lãng oa, Trương Lãng, ngươi thế nhưng là sống hơn 10 vạn năm thành thục lão nam nhân, tại sao có thể tại một nữ hài trước mặt lộ ra thẹn thùng biểu tình ngượng ngùng, coi như khỏi cần phải nói, chỉ là tuổi tác đều có thể tùy tiện nghiền ép đối phương. Trương Lãng một mực tại trong lòng cho mình động viên, đồng thời cũng đang suy nghĩ hôm nay đến cùng là thế nào, lúc đầu hào hào, làm sao tâm tính đột nhiên liền thay đổi. Thượng quan Linh Nghiên lật ra giải độc thuật nhìn một chút, sau đó hai tay đập vào sách kỹ năng bên trên, sách kỹ năng biến thành một đạo bạch quang tiến vào thân thể. Học được sách kỹ năng, Thượng quan Linh Nghiên có chút hăng hái nhìn xem Trương Lãng, "Sách kỹ năng ngươi dự định muốn bao nhiêu tiền?" "A, không cần tiền, không cần tiền, chúng ta đều quen như vậy, làm sao có ý tứ đàm tiền đâu." Trương Lãng khoát tay áo, cầm lấy chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, bởi vì uống quá mạnh, bị bị sặc, một trận tiếng ho khan kịch liệt. uống vào rượu từ trong lỗ mũi chảy ra một chút, Trương Lãng chành thủ thời gian dùng tay đi lau. Thượng quan Linh Yên nhìn thấy Trương Lãng chật vật dạng, trên mặt lộ ra một loại rất nụ cười mê người, Ôn Nhu nói, chúng ta tổng cộng cũng chưa từng thấy qua mấy lần mặt, có thể có bao nhiêu quen. Ta nói là cùng đệ đệ ngươi tuyệt chủng nam nhân tốt quen, ta quan hệ với hắn cũng không bình thường, thường xuyên cùng một chỗ đánh quái luyện cấp, ngươi là tỉ hắn, giải độc thuật coi như đưa ngươi. Đi qua ngay từ đầu số hổ, Trương Lãng cuối cùng chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Lão tỷ, lão tỷ, thần tượng đại thần có hay không đem giải độc thuật cho ngươi? Người này thật đúng là không trại qua nói, bên này vừa mới nâng lên hắn, hắn liền hấp tấp chạy tới, tuyệt trùng nam nhân tốt vừa chạy vừa hô, sau khi đi vào mới phát hiện Trương Lãng cũng tại, kinh hỉ nói, thần tượng đại thần, giải độc thuật cho lão tỷ sao? Nàng có cái nhiệm vụ cần giải độc thuật, không phải không có cách nào hoàn thành. Trương Lãng nhẹ gật đầu, không nói gì, trong lòng vừa chuyển động ý nghĩ, cần giải độc thuật nhiệm vụ, không phải là huyết sắc hoang mạc nhiệm vụ đi. Lao tỉ, ngươi dự định báo đáp thế nào thần tượng đại thần sách kỹ năng, ta vừa rồi nhìn một chút, đã có người ra đến một ngàn vạn kim tệ, những người này đơn giản không đem kim tệ xem như tiền, một bản giải độc thuật cam lòng dùng nhiều tiền như vậy. Tuyệt chủng nam nhân tốt tùy tiện hướng trên ghế ngồi xuống, cầm lấy đuối liền ăn, một bên ăn một bên nói. Ăn cơm cũng không chận nổi miệng của ngươi. Trưng lãng nghiêng trừng mắt liếc tuyệt chủng nam nhân tốt, sau đó nhìn nói với thượng quan linh yên, ta nói qua không cần tiền, chúng ta đều là người quen. đảm nhiều tiền tổn thương cảm tình a. Vẫn là thần tượng đại thần nói rất đúng, giữa chúng ta không cần đảm tiền, hẳn là đảm tình cảm. Tuyết chúng nam nhân tốt hướng thượng quan linh yên phương hướng nhích lại gần, nhỏ giọng nói, lão tỷ, ngươi nghe thấy được sao? Thần tượng đại thần đây là muốn cùng ngươi đảm tình cảm đâu, ngươi cũng trưởng thành, nên tìm cái nam nhân, nếu như ngươi cùng thần tượng đại thần cùng một chỗ, ta chính là thần tượng đại thần muội phu, hai chó, ta níu bọn hắn còn không âm mộ chết ta. Mười vạn năm nói đúng. Ăn cơm cũng không chặn nổi miệng của ngươi. Thượng quan Linh Nghiên liếc một cái tuyệt trùng nam nhân tốt, cũng không có muốn đánh hắn ý tứ. Làm tuyệt trùng nam nhân tốt trong miệng một cái khắc nhân vật chính, Trương Lãng biểu thị có chút xấu hổ, hắn không thể đem thức ăn trên bàn toàn bộ nhét vào tuyệt trùng nam nhân tốt trong miệng, ngăn chặn cái kia trường ghê tởm miệng. Tuyệt trùng nam nhân tốt giống như là phát hiện đại lục mới, ngạc nhiên nói, "À, lão tỷ, Di Vãng ta nếu là nói loại lời này, ngươi đã sớm động thủ với ta, hôm nay làm sao khắc thưởng như vậy?" Chẳng lẽ ngươi thật đối với thần tượng đại thần? Tuyệt trùng nam nhân tốt cũng chưa có nói hết, ánh mắt không đứng ở Trương Lãng cùng thượng quan Linh Yên trên thân liếc nhìn, không có chút nào cảm thấy được thượng quan Linh Yên trong mắt lóe lên nguy hiểm quá mang, thân thể hướng Trương Lãng phương hướng nhích lại gần, nhỏ giọng nói, "Thần tượng đại thần, ngươi đừng nhìn ta lão tỷ tính tình chẳng ra sao cả, những tướng mạo tuyệt đối không có vấn đề." Nàng tại tiến trò chơi thời điểm cố ý điều thấp dung mạo, ở bên ngoài thế nhưng là nhất. Đẳng tiên nhiên đại mỹ nữ Chuy nàng nam nhân có thể vòng quanh địa cầu chuyển một vòng lớn, bất quá đại thần yên tâm, làm ngươi trung thực nhỏ mế đệ, ta tuyệt đối sẽ giúp đại thần ngươi đem ta lão tỷ đổi tới tay. Cái kia, kỳ thật thân em của ngươi cũng không phải là rất nhỏ, cái này phòng lại rất tiến tĩnh, cho nên Trương Lãng một mặt đồng tình chỉ chỉ thượng quan linh yên phương hướng, lúc này thượng quan linh yên trong mắt đều nhanh toát ra ánh lửa, bởi vậy đó có thể thấy được nàng là đến cỡ nào phẫn nộ. Tuyệt trùng nam nhân tốt thần sắc cứng ngắc quay đầu nhìn về phía sau lưng. Bên hai thậm chí nghe được mài răng thanh âm, thân thể run lên mấy lần, Trần Chu Tử trên ghế đứng lên tránh sau lưng Trương Lãng, lộ ra một cái đầu, lớn tiếng cầu xin tha thứ, "Lão tỷ, ta cũng không dám lại ở ngay trước mặt ngươi nói ngươi nói xấu." Trương Lãng không đành lòng che mắt, thật vì tuyệt chủng nam nhân tốt trí thông minh lo lắng, gia hỏa này quả thực là cái kỳ hoa, không ở trước mặt nàng nói, ý kia là chỉ cần không tại thượng quan linh yên trước mặt, liền có thể tùy tiện nói. Vốn cho rằng tuyệt chủng nam nhân tốt sẽ bị đánh rất thảm. làm cho người không nghĩ tới chính là, thượng quan linh yên trên mặt tức giận biểu lộ trong nháy mắt biến mất, giống như là không có cái gì phát sinh, trên mặt mang nụ cười thân thiết, vô vô bên người cái ghế cười nói, thân yêu đệ đệ, đừng vờ ngớ ngẩn, tỷ tỷ làm sao có thể giận ngươi đâu, mau tới đây ngồi, một cái bàn này đồ ăn cũng không thể lãng phí. Lao tỷ ngươi có phải hay không ná bệnh? Tuyệt trùng nam nhân tốt sợ hãi rụt rè từ trương lãng sau lưng đi ra, đi vào thượng quan linh yên bên người đưa tay đặt ở trán của nàng thử một chút nhiệt độ. Sau đó thu tay lại nhỏ giọng nói, "Không có phát số ta, làm sao bắt đầu nói mê sảng nữa nha." Trương Lãng xem như đã nhìn ra, tuyệt trùng nam nhân tốt tại đối mặt thượng quan Linh Nghiên tỷ tỷ này thời điểm, trí thông minh liền sẽ tạm thời hạ tuyến, thậm chí còn có thể là số âm. Thượng quan Linh Nghiên ngữ khí giễu lạnh ra lệnh, "Ngồi xuống." Tuyệt trùng nam nhân tốt hoàn toàn là theo bản năng ngồi xuống trên ghế, ngồi xuống về sau bất an xe dịch cái mông, muốn cách thượng quan Linh Nghiên xa một chút. Chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn cảm giác được một kia cảm giác an toàn. Lao tỷ, ngươi muốn đánh liền đánh thống khoái đi, ngươi dạng này lúc lạnh lúc nóng, làm đệ đệ thực sự chịu không được. Tuyệt trùng nam nhân tốt mỗi một lát nữa liền muốn xê dịch một chút cái ghế, hắn thấy, ngồi tại thượng quan Linh Yên bên người nguy hiểm hệ số thực sự quá lớn. Chương 175, Thượng quan gia tộc. Thượng quan Linh Yên tự tay cho Tuyệt trùng nam nhân tốt kẹp một đũa đồ ăn, đặt ở trước mặt hắn trong chén, vô vô bờ vai của hắn, ôn nhu nói: Ngươi thế nhưng là hảo đệ đệ của ta, ta làm sao lại đánh ngươi đâu? Nhanh ăn đi, ngươi ngay tại đang tuổi lớn, dinh dưỡng nhất định phải đổi theo. Tỷ, tỷ, ta sai rồi, ngươi bây giờ cái dạng này, để trong lòng đệ đệ từng đợt rẽ run, liền giống bị dao gác ở trên cổ đồng dạng. Tuyệt trùng nam nhân tốt bị hù sắp khóc ra, nhiều năm như vậy, chưa từng thấy Thượng Quan Linh Yên đối với hắn ôn nhu như vậy, mỗi lần đều là lời nói là nhạn, đột nhiên chuyển đổi một cái thái độ, để hắn một trận sợ hãi. Giờ khắc này, thượng quan Linh Yên trong mắt hắn biến thành một cái tùy thời chuẩn bị cắn hắn kinh khủng ác ma. Trương Lãng một bên dùng bữa một bên xem kịch, sớm đã không có ngay từ đầu xấu hổ cảm giác, nhất là nhìn thấy bây giờ Tuyệt Trùng nam nhân tốt, trong lòng một trận thông khoái, đồng thời cũng có chút nghi hoặc, Tuyệt Trùng nam nhân tốt vì cái gì e ngại thượng quan Linh Yên, cũng không vẹn vẹn là bởi vì nàng là tỷ tỷ, trong này khẳng định còn có nguyên nhân khác. Qua mấy ngày, ta muốn đi Tinh Không học viện trường học, muốn dẫn lớp tựa như là người trô cái kia Thượng quan Linh Yên nhẹ nhàng nói ra mấy câu. Chính là mấy câu nói đó, để tuyệt trùng nam nhân tốt sắc mặt trở nên rất là đặc sắc, một hồi thành màu hồi bạch, một hồi lại biến thành màu đen, nhìn thấy Trương Lãng một trận lấy làm kỳ. Cuối cùng tuyệt trùng nam nhân tốt sắc mặt biến thành màu tái nhợt, rất không có hình tượng rời đi cái ghế ngồi sụp dưới đất, ôm Trương Lãng đùi, kêu khóc nói: "Tỷ phu, cứu mạng a." "Ai là ngươi tỷ phu, tiểu tử ngươi có phải muốn chết hay không?" Trương Lãng lúc đầu xem kịch nhìn chính vui vẻ. Không nghĩ tới Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt lại đem hắn kéo xuống nước, dù dùng sức tránh thoát mấy lần, cũng không có hất ra Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt, hắn tựa như một con da thuốc cao dán thật chặt tại trên ủi, làm sao vùng đều thoát không nổi. "Tỷ phu, ngươi không thể dạng này a, muội phu và ngươi, tranh thủ thời gian ta đem tỷ cưới đi thôi, tốt nhất là đem nàng mang ra hệ Ngân Hà, đi hướng vũ trụ tít ngoài rìa khu vực, mãi mãi cũng không nên quay lại." Tuyệt Trùng Nam Nhân tốt giống như là không có nghe được Trương Lãng, càng nói càng thái quá. trực tiếp chính là tỷ phu muội phu tương hô. Trương Lãng cái trán toát ra hai đầu hắc tuyến, nhìn về phía Thượng quan Linh Nghiên, thần sắc trịnh trọng nói, "Ta cảm thấy đệ đệ ngươi chỉ là đánh một trận khẳng định là không đủ, hắn cần hảo hảo giáo dục một chút a." "Yên tâm đi, qua mấy ngày ta đi tinh không học viện về sau, sẽ dạy dạy hắn làm người như thế nào." Mấy câu nói đó cơ hồ là từ Thượng quan Linh Nghiên trong kẽ răng gạt ra, để cho người ta nghe khắp cả người phát lạnh. "Các ngươi, các ngươi, quả nhiên là cặp vợ chồng." Tuyệt trùng nam nhân tốt vung ra ôm Trương Lãng bắt đùi tay, từ dưới đất đứng lên, không dám tin chỉ vào Trương Lãng cùng thượng quan Linh Nghiên, lớn tiếng nói: "Ta muốn rời nhà trốn đi, muốn đi vũ trụ nhất tinh cầu Sa Sôi, để các ngươi tại cũng tìm không thấy ta, các ngươi nhất định sẽ hối hận." Nói dứt lời, Tuyệt trùng nam nhân tốt thật xoay người rời đi phòng. Ngươi không sợ hắn thật rời nhà trốn đi? Trương Lãng nhìn về phía Tuyệt Không lo lắng thượng quan Linh Nghiên, Tuyệt trùng nam nhân tốt nói rất chân thành, xem xét cũng không phải là đang nói đùa. Thượng quan Linh Yên lại tuyệt không lo lắng. Thượng quan Linh Yên cười nói, hắn hàng năm đều sẽ rời nhà trốn đi mấy trăm lần, gia tộc sớm đã thành thói quen. Thật sự là một cái kỳ quái gia tộc. Biết tuyệt trùng nam nhân tốt không có việc gì, Trương Lãng cũng yên lòng, mặc dù miệng của hắn rất đáng ghét, nhưng người hay là không sai, Trương Lãng cũng không hi vọng hắn thật rời nhà trốn đi. Ngươi không biết Thượng quan gia tộc? Thượng quan Linh Yên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trương Lãng thuận miệng địa chuyển nói, "Biết, làm sao có thể không biết?" Thượng quan gia tộc như vậy nổi danh, toàn bộ hệ ngân hà đều biết Thượng quan gia tộc. Ngươi đang nói láo. Thượng quan Linh Nghiên khẽ miệng hơi vện, trên mặt một bộ nụ cười tự tin, nói khẽ: "Phàm là sinh hoạt tại hệ ngân hà người không có khả năng không biết Thượng quan gia tộc, hệ ngân hà phía ngoài bộ tộc có trí tuệ cũng không có khả năng không biết Thượng quan gia tộc, ngươi vừa rồi biểu lộ nói rõ ngươi căn bản cũng không biết Thượng quan gia tộc sự tình, ngươi đến tụt cùng là ai?" Trương Lãng vô vô đầu, cùng người thông minh liên hệ chính là phiền phức. nhất là cùng nữ nhân thông minh liên hệ liền càng thêm phiền phức, hướng phía trước thăm dò thân thể, thần thần bí bí nhỏ giọng nói, ta nếu là nói mình được chứng mất trí nhớ, ngươi có thể hay không hoài nghi, chính là loại kia cái hốt lọt vào va chạm hôn mê, sau đó tỉnh lại cái gì đều không nhớ rõ. Sẽ. Thượng quan Linh Nghiên con mắt trực cầu cầu nhìn chằm chằm trước lão, thoại phong nhất chuyển nói, theo y học góc độ nói, nhân loại cái hốt nhận trọng kích mất trí nhớ tỉ lệ là 0.1%, lấy hiện tại y học kỹ thuật mất trí nhớ sau chữa trị suất là 99.99%, .99%, như thế xác suất nhỏ mất trí nhớ tỉ lệ tại tăng thêm cao như vậy chữa trị suất gần như không có khả năng xuất hiện như lời ngươi nói mất trí nhớ. Ha ha, nguyên lai like ngươi là học y a. Trương Lãng hậm hực vuốt vuốt cái mũi, hắn không phải mất trí nhớ, nhưng lại hôn mê hơn 10 năm, cái tỉ lệ này chỉ sợ muốn vượt qua mất trí nhớ tỉ lệ rất rất nhiều. Chỉ là có đôi khi nhìn chút liên quan tới y học tri thức mà thôi. Thượng Quan Linh Nghiên nói rất khiêm tốn. Trương Lãng đầu gốc nhanh chóng vận chuyện, thế giới hiện thực sự tình là khẳng định không thể nói, chí ít tại không biết đối phương thân phận gì tình huống, dưới, không thể cùng đối phương nói, vì không làm cho đối phương hoài nghi, chỉ có thể một mực chắc chắn chính mình mất trí nhớ, ngoại trừ cái này bây giờ không có những biện pháp khác. Ngươi không muốn nói coi như xong, dù sao ta sớm muộn cũng sẽ biết thân phận của ngươi. Thượng Quan Linh Yên có chút không vui đứng người lên, rời đi phòng. Không phải là đang tức giận đi. Trương Lãng đưa mắt nhìn Thượng Quan Linh Yên đi ra phòng. nhìn xem cả bàn đồ ăn, thầm nói, còn lại nhiều như vậy quá đáng tiếc. Nói xong, bắt đầu ăn như hổ đói. Ăn xong rời đi Thiên Hương lâu, nhìn thấy tuyệt chủng nam nhân tốt lén lén lút lút trốn ở một bên, thỉnh thoảng thăm dò nhìn một chút Thiên Hương lâu phương hướng. "Tiểu tử, không cần ngế, cái mông đều lộ ra." Trương Lãng giơ chân lên tại tuyệt chủng nam nhân tốt trên mông đạp một cước. Tuyệt chủng nam nhân tốt xoay người nhìn một chút Trương Lãng sau lưng, không nhìn thấy thượng quan linh nhiên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gần như cầu khẩn nói: Thần tượng đại thần, lần này ngươi có thể nhất định phải cứu ta a, không phải ta sẽ bị lão tỷ đùa chơi chết. Chết ai a, còn không phải quái chính ngươi miệng tiện. Nhớ tới trước đó tuyệt trùng nam nhân tốt nói những cái kia hôn chướng lời nói, Trương Lãng khệ miệng liền giật giật, đừng nói thượng quan linh yên, chính là hắn đều muốn đánh tuyệt trùng nam nhân tốt dừng lại hả giận. Ta nói những lời kia, còn không phải là vì thần tượng đại thần, thì ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, ta cũng không tin thần tượng đại thần không động tâm. Tuyệt trùng nam nhân tốt một mặt râm đãng dạ. Quân đi thượng quan Linh Yên là hắn lão tỷ. Trứng lãng trong đầu không tự giác lại hiện ra thượng quan Linh Yên hai tay nâng cầm lên ngẩn người lúc dáng vẻ, dùng sức lung lay đầu, sương tan trong đầu hình tượng, nhìn xem tuyệt bên trong nam nhân tốt, quả nhiên là muốn ăn đơn hàng.